Là đi ngang, có mấy người dám chơi nhà chúng ta nếu là cũng ra hoàng hậu, kia đã có thể, nhưng chính là một cái khác vương ra. Bùi tam nương kích động ngón tay đều đang run rẩy thật thật là đại tạo hóa. Tân thị nhìn nàng liếc mắt một cái, việc này nhưng chớ có đi ra ngoài nói, đó là ngươi nhà mẹ đẻ cũng đến gạt. Bùi tam nương tự nhiên ứng thừa vốn chính là còn không có cái gì chuẩn phổ sự tình, tự nhiên sẽ không nói bậy. Lại nói lý ra được tin nhi, đã nhiều ngày mỗi người trong lòng đều có vài phần nôn nóng. liền ngóng trông trong cung có đại động tác lại nói một ngày này thời tiết cực hảo triệu hoàng hậu ở trong phòng lớp buồn lại nghe mấy cái cung nữ khen ngự hoa viên cảnh sắc có bao nhiêu hảo liền nổi lên chút tâm tư mang theo cung nữ thái giám một đường đi ngự hoa viên thường cảnh nhân trong cung không có lý phượng nhi triệu hoàng hậu lòng dạ cũng đi lên tâm tình càng thêm hảo người cũng hiện càng thêm tinh thần nàng này một đường đi tới lại chạm vào mấy cái đối nàng mọi cách định hót phi tử tự nhiên liền càng thêm đắc ý đợi cho ngự hoa viên Triệu Hoàng hậu nhìn đến kia phía mẫu đơn viên, tuy nói hiện giờ mẫu đơn đều cảm tạ, chính là tưởng cập lúc trước Lý Phượng Nhi cho nàng không mặt mũi, trong lòng vẫn là có chút khí, dưới sự tức giận liền nói, buồn cung tô ái hoa lan, nhìn nơi này giới loại lan nhưng thật ra không tồi, kia mẫu đơn toàn rút đi, loại thượng xuân lan, lập tức liền có mấy cái tiểu thái giám lại đây đi rút mẫu đơn, lại không nghĩ lúc này một bên lao ra một người tới cao giọng đều, đừng rút, đừng rút, này hoa không thể rút, đây là Hoàng quý phi nương nương đầu quả tim tử. làm càn triệu hoàng hậu bên người chạm ra một cái cung nữ tới chỉ vào người nọ liền hỏi ngươi là người phương nào nơi này nào tha cho ngươi làm cản. Người nọ chạy nhanh quý xuống nô tỷ là chăm sóc mẫu đơn này hoa xưa nay đều là nô tỷ chiếu cố nô tỷ lo lắng tâm lực hiện giờ hiện giờ liền như vậy rút thật sự là không đành lòng cầu nương nương khai ân tha này mẫu đơn đi bất quá là cái nô tài chết bẩm kia cung nữ khinh thường nói nương nương nói muốn như thế nào còn dùng được ngươi hầu ngôn loạn ngữ chạy nhanh lui ra người nọ yên lặng đứng lên liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn muốn cáo lui thời điểm không nghĩ hắn phát điên giống nhau nhằm phía hoàng hậu tức là người muốn rút ta mẫu đơn ta cũng không gỡ gọi ngươi hảo quá mau che chở nương nương nhất thời ngựa hoa viên trung loạn thành một đoàn lúc sau liền thấy triệu hoàng hậu bị hung hăng đánh ngã trên mặt đất người nọ còn không tính lại là phát điên gỡ gọi người ngăn không được cười ở triệu hoàng hậu trên người triều nàng bụng hung hăng va chạm kêu ngươi rút ta mâu đơn kêu ngươi rút ta mâu đơn triệu hoàng hậu đau giọt mồ hôi nước mắt toàn ra tới mau chút kéo ra hắn đau chết buồn cung đãi mọi người vây quanh đi lên đem người nọ kéo ra lại có người nâng dậy triệu hoàng hậu khi người nọ lại là lại dùng sức tránh thoát mở ra đột nhiên đâm hướng một bên núi đá có thể đánh hoàng hậu ta cả đời này cũng không lỗ lại đãi người khác tỉnh quá thần đã tới đi ngăn trở thời điểm người nọ đã đâm chết cả người ngã trên mặt đất đâm trên đầu đều là huyết bộ dáng dọa người cực kỳ liền có mấy cái cung nữ dọa thét trói thai ra tiếng lại có người chỉ vào triệu hoàng hậu váy nương nương nương nương mau tới người a thứ năm bảy nhị trương dáng trước triệu hoàng hậu nốc nốc nhìn tự mình góc váy tích táp rơi xuống vết máu nhất phiên bạch nhãn lại là chết ngất qua đi nương nương nương nương thái giám cung nữ vây làm một đoàn lại có người lập tức chạy vội đi thỉnh thái y y lại có người đi thỉnh quan gia cùng thái hậu không đồng nhất khi đức khánh đế cùng vương thái hậu đều đuổi lại đây đức khánh đế sắc mặt rất kém cỏi lại đây liền phát tác một đốn vẫn là vương thái hậu khuyên lại hắn, chỉ nói việc cấp bách trước cứu trị hoàng hậu quan trọng. chờ đem triệu hoàng hậu nâng đến đương dương trong cung, thái y yề viện vài vị đương trị thái y yề cũng đều đổi tới. đức thánh đế cũng không gọi bọn họ hành lễ, chỉ là vội vàng gọi bọn hắn trước chuẩn trị hoàng hậu. vương thái hậu cũng là vẻ mặt cấp sắc nói, chạy nhanh đi nhìn hoàng hậu, vô luận như thế nào đến giữ được hoàng hậu này một thai, này, đây chính là quan gia con vợ cả. các thái y yề cũng đều thực sợ hãi. Liền sợ triệu hoàng hậu vạn nhất xảy thai bọn họ cũng muốn bị liên lụy trị tội, chỉ hiện giờ sợ hãi cũng không dùng được, chỉ có thể căng ra đầu đi trước nhìn triệu hoàng hậu. Đại đi vào liền nghe đến trong phòng một cổ tử huyết tinh khí, lập tức, mấy cái thai y trong lòng liền lột bột một chút chỉ nói không tốt. Trước bị đẩy ra đi trẩn trị triệu hoàng hậu chính là vương thai y hắn qua đi khám mạch, càng khám càng là ngạc nhiên, dọa trên chán đều mạo hãn, ra tới liền nói, tống thai y ngươi cũng nhìn một cái đi. Tống Thái Y kia gật đầu qua đi cũng khám sau một lúc lâu, ra tới sắc mặt kém khẩn. chờ mấy cái Thái Y kia nhất nhất khám quá mạch lại hội hợp một chỗ thương lượng qua đi, mỗi người đều là mặt không còn chút máu. Bọn họ ra tới, Đức Khánh Đế nhìn xong xuôi hạ liền trừng hai mắt, sao? Hoàng hậu tình hình không tốt, Vương Thái hậu cũng là một bộ sốt ruột bộ dáng, Hoàng hậu như thế nào? Hoàng tử ra sao? Bùng một tiếng, tuổi nhỏ nhất Vương Thái Y đi trước quỳ dạp xuống đất, liên tiếp cắn vài cái đầu, bệ hạ, Thái hậu nương nương thứ tội. thần chờ vô năng thần chờ khá mạch chỉ là hoàng hậu vô có mang thai như thế nào như thế nào muốn bảo hoàng tử a đức khánh đế kinh hô ra tiếng ngươi nói cái gì tống thái y ngươi nói một chút tống thái y là mấy người trung tư cách giả nhất lập tức quỳ xuống đất nói bậy hạ rung bẩm thần chờ mấy người nhất nhất khá mạch mạch tượng biểu hiện hoàng hậu nương nương không có hoài thai càng thêm sẽ không đẻ non chỉ là thân mình hư chút bên bên không có gì này Đây là nói như thế nào? Vương Thái Hậu sắc mặt càng kém, lúc trước không phải kêu các ngươi đều khám quá mạch sao, liền đồng ngựa y y đều nhìn, đều nói hoàng hậu này một thai mạch tượng cực hảo, hiện giờ các ngươi lại nói không có hoài thai. Tống thái y y nhìn một cái tả hữu, lập tức cắn răng một cái nói, vi thần, vi thần trong nhà có sách quý tàng thư. Thời trước vi thần từng nhìn quá một loại dược, ăn kia dược nhưng kêu phụ nhân ra vẻ hoài thai chi trạng, đó là lại cao minh đại phu cũng chẩn trị không ra, chỉ là... Này dược có giống nhau không tốt, đó là uống thuốc phụ nhân bụng không thể chịu va chạm, nếu là tao đòn nghiêm trọng tất đổ máu. Này dược cũng liền không linh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đức Khánh Đế nghe giận dữ, hảo một cái triệu hoàng hậu. Thế nhưng như thế lựa gạt với chấm. Hoàng hậu thế nhưng như thế, thế nhưng như thế. Ai ra cháu Đích Tôn A Vương Thái Hậu khóc kêu một tiếng, nhất thời kích động lại là bế khí. Lập tức Đức Khánh Đế cũng không rảnh lo triệu hoàng hậu, trước gọi người cứu trị Vương Thái Hậu. chờ tống thái y cấp vương thái hậu chắc trầm chỉ nói là cấp giận công tâm ngủ một lát liền hảo đức khánh đế lại an bài người đem vương thái hậu đưa về thọ an cung trung mà hắn nổi giận đùng đùng vào hoàng hậu phong ngủ thấy hoàng hậu dối tung tóc ngồi ở trên giường vẻ mặt tiểu thụy lôi kéo hắn hỏi bậy hạ ta ta hoàng nhi nhưng bảo vệ đức khánh đế vừa nghe nàng còn làm ra vẻ lập tức một cái tắt chụp đi lên tiện nhân ngươi đem chấm lửa hảo khổ đem thái hậu đều khí chết ngất qua đi ngươi thật to gan hảo độc tâm tính bệ hạ triệu hoàng hậu che mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn đức khánh đế thần thiếp thần thiếp làm sao vậy thần thiếp bị như vậy đại ủy khuất bệ hạ không nói an ủi thần thiếp ngược lại quái khởi thần thiếp tới đức khánh đế giận chừng hai mắt ngươi hoàng nhi ngươi bụng từ đâu ra hoàng nhi hảo một cái mâu nghi thiên hạ triệu hoàng hậu liền bực này dở cho bị bậm sự tình đều giả trang ra tới chấm lại há có thể tha cho ngươi nói xong đức khánh đế vung tay háo liền ra đường dương cung chưa đã vu hy phùng thánh chỉ đã đến làm cho Triệu hoàng hậu mặt thì thầm, hoàng hậu Triệu thị tố hỉ. Tính tình có mệt, bất kham vi hậu, biếm vị mỹ nhân, di cư hồng phúc ung Triệu hoàng hậu tiếp thánh chỉ ngó trái ngó phải, cơ hồ đem thánh chỉ xem cái động, chỉ kia mặt trên câu câu chữ chữ cùng Vu Hi sở niệm đinh điểm sai lầm đều không có, Triệu hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi, cuối cùng thế nhưng nhìn nhìn nở nụ cười, vậy hạ, ngươi đem thần thiếp bước đến như thế nông nỗi hiện giờ nhưng vừa lòng đẹp ý. Thần thiếp bất kham vi hậu, thần thiếp bất kham vi hậu. nàng lý phượng nhi liền kham xứng bi hậu triệu hoàng hậu ở trong phòng chửi rủa này sinh ác độc một chúng thái giám cung nữ toàn dọa trốn rồi đi ra ngoài lại quá nhất thời mấy cái đại thái giám dẫn người tới thỉnh triệu hoàng hậu di cư hồng phúc cung triệu hoàng hậu cười dối tung tóc đi chân trần ra tới dọa mọi người chạy nhanh cho nàng xuyên giải, chỉ nghe triệu hoàng hậu ha hả cười hồng phúc cung hồng phúc cung bệ hạ đây là ở trào phúng ta đâu ta nếu thực sự có hồng phúc làm sao đến nơi này bãi đi thôi Vương Thái hậu trở về Thọ An Cung, dựa nghiêng trên trên giường, thấy Bạch Cô Cô lại đây lập tức hỏi, triệu thị tiêu tiện nhân như thế nào? Bạch Cô Cô đem Đức Khánh Đế như thế nào dáng trước triệu Hoàng hậu, như thế nào đuổi nàng tiến hồng phúc cung nói ra tới. Vương Thái hậu nghe bật cười, hảo, liền nên như thế, ta nguyên đương nàng là tốt, ai biết tâm tư như thế ác độc, quan gia xử trí cực hảo, trước phóng nàng, từ từ tới đi, tóm lại triệu ra người một cái đều không thể buông tha. Bạch Cô Cô túi đầu một trận cho mặc. muốn nói cái gì lời nói rồi lại nuốt đi xuống lại nghe vương thái hậu nói triệu thị là ta tuyển cấp quan gia lại rơi vào như vậy kết quả nghĩ đến ta cũng là nhìn lầm về sau quan gia như thế nào ta lại không nhúng tay cũng tỉnh hỏng rồi sự hán đoán trách ta bạch cô cô vừa nghe lập tức cười khuyên nhủ quan gia nhất hiếu thuận bất quá lại như thế nào đoán trách ngài đâu ngài nghĩ nhiều quan gia vẫn luôn tưởng lập lý phượng nhi vi hậu trước kia đều là ta ngăn cản hiện giờ triệu thị cũng phạm sai lầm bị biếm Quan gia muốn lập liền lập đi vương thái hậu thật dài thở dài, khép hờ thượng đôi mắt, trước kia hắn điều động quần thần, nhưng còn không phải là tự cấp lý phượng nhi lập thế, hắn còn hống ta nói hắn không thể tái sinh dục ta là hắn mẫu thân, hắn trong lòng có cái gì tính toán ta lại há có thể không biết, sợ là phúc đầu vừa sinh ra, hắn liền cấp triệu thị hạ dược đi. Chỉ là triệu thị cũng thật sự không biết cố gắng, nàng nếu không phạm sai, quan gia cũng không thể vô cớ giáng chức với hắn, vẫn là nàng chính mình lập không được a Vậy vây tay Vương Thái Hậu nhẹ giọng nói, ai ra yên lặng một chút, các ngươi thả đi xuống đi. Bạch cô cô đáp ứng một tiếng, lập tức dẫn người ra nhà ở. Đãi trở lại chính mình trong phòng, Bạch cô cô trên mặt lộ ra rõ ràng tươi cười, nàng vừa rồi chính là từ Vương Thái Hậu nơi đó nghe ra một tin tức tới, quan gia cùng Thái Hậu đều cố ý muốn lập Lý Phượng Nhi, chỉ sợ quá không được nhiều thời gian giải Lý Phượng Nhi liền có thể mẫu nghi thiên hạ, Bạch cô cô ngẫm lại vẫn là thiệt tình thế Lý Phượng Nhi cao hứng. Ngày này Lý Loan Nhi mới từ thôn trang lần trước tới liền thấy Thụy Châu vội vàng lại đây, vào phòng, Thụy Châu nhỏ giọng nói, trong cung truyền tin, Triệu hoàng hậu tao biếm, hiện giờ đã là Triệu mỹ nhân, Thọ An cung người nghe Thái hậu từng tự nói quá, nói là, nói là. Nói đi. Lý Loan Nhi nhàn nhạt nói, có phải hay không phượng nhi phải vì sao? Thụy Châu chạy nhanh nói, làm như quan gia cùng thái hậu đều có cái kia ý tứ. Lý Loan Nhi ngồi xuống một bên uống trà một bên nói, quan gia là có cái kêu ý tứ không giả thái hậu là không biện pháp nàng nhưng thật ra nguyện ý kêu nàng chất nữ vi hậu khá vậy đến người khác đáp ứng à hiện giờ mặc kệ là các thần vẫn là lục bộ quan viên hơn phân nửa không phải quan gia tâm phúc đó là cùng nghiêm lý hai nhà quan hệ tốt những người này đều nhìn chúng phúc đầu nguyện ý phúc đầu thân phận lại cao quý chút thái hậu cũng lấy bọn họ không biện pháp vẫy vây tay lý loan nhi lại nói đã nhiều ngày ta cùng với đại gia còn có vài vị thiếu gia đều đi nhà cũ bên kia Ngươi ở nhà trông coi môn hộ, phàm là tới bái kiến giống nhau không thấy, chỉ nói ta không có thời gian. Thụy Châu lên tiếng, Lý Loan Nhi đứng dậy kêu cái tiểu nha đầu, tiêu nàng đi thỉnh nghiêm thần giật huynh đệ bốn cái, lại sai người đi thỉnh nghiêm thừa duyệt. Nhất thời người tới tề Lý Loan Nhi đem tình thế nói cùng bọn họ, nghiêm thừa duyệt lập tức đã kêu người thu thập, lại sai người đi nhà cũ báo tin, không quá bao nhiêu thời gian toàn gia đã ngồi ở trên xe ngựa. Bọn họ chân trước mới đi, sau lưng liền có người tìm tới cửa tới. Chỉ là Lý Loan Nhi ban đầu giao đãi rõ ràng, thủ vệ tự nhiên liền trực tiếp nói cho người nọ chủ gia không ở, tiêu hắn chờ chút thời điểm lại đến. Đợi cho Lý Loan Nhi một nhà vào nhà cũ, người sai vật đã tống cổ rất không ít người. Những người này có mang theo ruộng đất hợp ý tới, có mang theo mua bán điển sản tưởng tìm kiếm chỗ dựa thương nhân, còn có một ít muốn bán mình lưng, dân, tóm lại nghiêm ra cửa trong lúc nhất thời náo nhiệt không thôi. Thả chờ Lý Loan Nhi một nhà vào nhà cũ nghe tiến đến hồi báo hạ nhân nói lên cửa nhà rầm rộ khi. liền từng người cảm giác đi thực kịp thời bằng không bị đổ chứ đã có thể phiền thoái chờ đến toàn ra vào chính sảnh lâm thị cùng thi lam chính thương lượng sự tình thấy thần giật huynh đệ mấy cái cười vây tay lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt tăng cường cấp lâm thị thấy lễ thi lam cũng lại đầy tự lễ lâm thị cười nói ta nghĩ các ngươi cũng nên tới khả xảo liền tới rồi lúc này tới nhất định phải nhiều trụ chút thời gian lý loan nhi cũng cười tự nhiên đó là thái thái đuổi chúng ta đi chúng ta cũng là không đi thi lam trắng lý loan nhi liếc mắt một cái tẩu tử này há mồm thật sự là gọi người hận không thể gái không được lại đây ta xem xem ngươi này trong miệng có phải hay không có thiết răng cương nha nghiêm thừa duyệt thấy các nàng chị em dâu cười đùa cũng không dám nói cái gì lập tức đứng dậy cáo tử đi ra ngoài tìm nghiêm bảo ra đi cười qua nhau quá lâm thị mới nhỏ giọng hỏi lý loan nhi nghe nói trong cung hoàng hậu xảy ra chuyện ngươi có biết là sao thi lam cũng mắt trông mong nhìn cho tới bây giờ hoàng hậu đều tào biếm đây là xác định sự tình Lý Loan Nhi tự nhiên cũng không gạt lâm thị cùng Thi Lam, lập tức nói, hoàng hậu hoài thai là giả, dùng dược, bị quan gia cùng thái hậu xuyên qua, quan gia nhất thời khí giận liền biếm hoàng hậu, hiện giờ nàng là triệu mỹ nhân. Lâm thị kinh hít hà một hơi, này không phải nói, ngươi, hoàng quý phi đó là trong cung vị phân tối cao. Nay triệu hoàng hậu tào biếm, quan gia là muốn lập hoàng quý phi vi hậu, vẫn là nói muốn khác cưới tân hậu. Ai biết được, Lý Phượng Nhi sự tình không có xác thật tin tức xuống dưới. Lý Loan Nhi cũng sẽ không đối người khác nhiều lời, trừ bỏ Lý ra người, đó là Lâm Thị cùng Thi Lam nàng cũng gạt, quan gia ý tưởng ai có thể liêu được đến, hắn nhất thời một cái chủ ý, chơi tâm lại trọng, ai biết hắn trong lòng tưởng cái gì. Thứ năm bảy tam trương vi hậu, ta coi Hoàng Quý Phi không nói được muốn đi lên. Lâm Thị suy nghĩ nhất thời lại nói, nàng nói rất có đạo lý, lúc đó đại ung triều liền có như vậy thói quen, Hoàng hậu bệnh nặng hoặc là như thế nào thời điểm, liền lập Hoàng Quý Phi. Đại Hoàng hậu chết bệnh hoặc là tao dáng trước lúc sau, Hoàng Quý Phi liền thuận Lý Thành Trương sách phong vi hậu, bắt đầu mẫu nghi thiên hạ quản lý hậu cung. Hiện giờ triệu Hoàng hậu bị đuổi đi xuống, Lý Phượng Nhi thân là Hoàng Quý Phi, hơn nữa nàng lại sinh dục Hoàng trưởng tử, tự nhiên liền nên sách phong vi hậu, rốt cuộc Hoàng trưởng tử thông tuệ đại khí, triều thân đều thực xem trọng, nếu là Lý Phượng Nhi vi hậu, Hoàng trưởng tử chính là đích trưởng tử, về sau kế thừa ngôi vị Hoàng đế thanh danh cũng hảo không phải. Thi Lam gật đầu. không nói được quá mấy ngày ta liền muốn chúc mừng tẩu tử hoàng quý phi chính vị trung cung tẩu tử chính là hoàng hậu nương nương thân tỷ còn có ai dám không cho ngài mặt mũi lý loan nhi cười cười thả chờ xem về sau không nói được như thế nào đâu chỉ nàng trong lòng rõ ràng ước chừng lý phượng nhi lúc này là thật muốn vi hậu hiện giờ tưởng cập nàng mới xuyên tới thời điểm ở phượng hoàng huyện cửa đụng tới cái kia họ trương nghe nói là long hồ sơn trương gia đạo sĩ theo như lời nói vẫn là muốn cảm khái và ngàn lúc ấy kia đạo sĩ đổ nàng cùng lý vượng nhi hai cái nông gia nữ nói cái gì quý không thể nói nói nàng lại nơi nào chịu tin lúc ấy nàng liền nghĩ trừ phi nàng tạo phản làm nữ hoàng bằng không nơi nào tới quý không thể nói chỉ nàng một cái trải qua mà thế tang thương người phàm là nhật tử quá đi xuống liền sẽ không tạo phản nàng nghĩ đại ung triều lại chị còn tính thanh minh dân gian sinh hoạt cũng coi như giàu có nàng hoàn toàn có bản lĩnh dựa vào chính mình nỗ lực đem cái này ra làm cho thịnh vượng lên tự nhiên tạo phản khả năng tính rất thấp nơi nào lại chịu tin kia đạo sĩ nói hiện giờ nghĩ đến nhân ra nói nhưng thật ra thật thật nghĩ đến nay đó hòa thượng đạo sĩ linh tinh vẫn là có chút bản lĩnh nói vương thái hậu nơi này sớm đã liệu định đức khánh đế làm này hết thể đều là cho lý phượng nhi lót đường quả nhiên triệu hoàng hậu tao biếm không bao lâu đức khánh đế lại một lần tới thọ an cung thấy vương thái hậu đức khánh đế liền đi thẳng vào vấn đề nói muốn lập lý phượng nhi vi hậu nguyên nhân đó là lý phượng nhi vào cung nhiều năm vẫn luôn buồn phận thành thật thượng kính thái hậu hoàng hậu phía dưới đối cung phi các mỹ nhân cũng thực không tồi lại chính là lý phượng nhi có sinh dục chi công hiện giờ đức khánh đế duy nhất nhi tử đó là lý phượng nhi sinh nếu là lập người khác vi hậu kia phúc đậu liền vẫn luôn là con vợ lẽ khó tránh khỏi tâm lý thượng sẽ có điều ảnh hưởng vì phúc đậu hảo cũng nên lập lý phượng nhi đến lúc này vương thái hậu sớm đã không làm hán tưởng chỉ có thể xua xua tay kêu đức khánh đế chính mình lăn lộn đi đức khánh đế có vương thái hậu lời này hoàn toàn an tâm trở lại vạn thọ cung liền cao hưng phân chân bắt đầu chuẩn bị lập hậu công việc một ngày này lại là đại mặt trời mới mọc văn võ bá quan tới rồi khâm an điện tiền không bao lâu đức khánh đế liền bước lên ngự tòa bắt đầu thượng triều hắn trước nhìn xem văn võ bá quan lại hơi khụ hai tiếng mới nói chấm đã phát hạ minh chỉ triệu thị đô ác lại có tội khi quân đã bất kham vi hậu biếm vị mỹ nhân ở hồng phúc cung trong cung năm rộng tháng dài cũng không thể không có hoàng hậu chấm tính toán lập hoàng quý phi vi hậu khanh chờ có gì dị nghị không Hảo những người này vừa nghe lập tức liền cười. Trước hồ thu cùng liền ra tới chắp tay nói, thần không có gì nghị, hoàng quý phi hiền lương thục đức, lại sinh dục hoàng tử, có mẫu nghi thiên hạ chi phong, nên vi hậu. Hình hổ cũng cười nói, là cực, luận vị phân, luận tư lịch, luận sinh dục chi công, hoàng quý phi đều nên xác lập vi hậu. Cao tướng công cùng với tử nhiên cũng đều tán thành, nội các bốn vị tể phụ đều nói tốt, bên người đó là có ý kiến gì cũng đã không ngại, lại có lục bộ rất nhiều quan viên cũng đều khen ngợi. lý phượng nhi vi hậu sự đã thành kết cục đã định đức khánh đế xưa nay chưa từng có cao hứng trên mặt tươi cười thật sự lại sán lạ, tựa hồ xem ai đều thuận mắt cực kỳ nếu khanh chợt đều không có gì nghị kia chấm liền lễ bộ chuẩn bị lập hậu việc đức khánh đế bàn tay vung lên việc này liền định ra kế tiếp liền lại thương nghị một phen triều chính công việc chờ đến tan triều lúc sau nghiêm thừa duyệt phụ tử trước mặt liền xuống lại rất nhiều người đó là lý phú nơi đó cũng có không ít người đi theo lấy lòng. chỉ là lý loan nhi một mình đi trước Nhưng thật ra không có gì người dám lại đây cùng nàng trò hỏi, chỉ trừ bỏ hồ thu cùng với hình hổ vài vị quan hệ cực hảo, người khác thấy nàng đều là đường vòng đi. Hạ triều một hồi tới, liền có không ít người cùng nghiêm thừa duyệt còn có Lý Loan Nhi chúc mừng, Lý Loan Nhi đảo cũng vui mừng, nàng là thế Lý Phượng Nhi cao hứng. Tuy rằng nói quan gia hậu cung phi tần không ít, luôn là không thể cấp Lý Phượng Nhi duy nhất, nhưng là, rốt cuộc làm hoàng hậu là so làm phi tử hảo chút, ít nhất trên danh nghĩa dễ nghe, một cái là chính thê Một cái là thiếp thất, ai đều vui làm chính thê không vui đương thiếp thất đi. Cao hứng qua đi, Lý Loan Nhi lại có chút miên man suy nghĩ, nàng liền nghĩ, Lý Phượng Nhi này có phải hay không cũng là thiếp thất đả đảo chính thất địa phạm. Sau lại tưởng tượng, Lý Phượng Nhi lại không có làm cái gì, chưa từng có quá muốn thay thế triệu hoàng hậu ý niệm, còn đều là triệu hoàng hậu chính mình tìm đường chết. Nếu là triệu hoàng hậu an an phận phân, làm sao đến nỗi rơi vào như thế kết cục, Lý Phượng Nhi vốn là vô tội người, có thể thượng vị đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Cần gì phải tưởng như vậy nhiều đâu. Lý gia nghiêm gia nhất thời nổi bật vô song, nay vài đạo hạ người cơ hồ đá phá môn. Chính là gọi người thực ngoại ý muốn cùng khó hiểu đó là Lý Phượng Nhi còn mang theo hoàng trưởng tử cùng công chúa ở tại Lý gia, cũng không có dọn về trong cung, cũng không biết quan gia cùng vị này tương lai hoàng hậu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. ngày nay, nghiêm gia nhà cũ nên đón một vị không tưởng được khách nhân, kia đó là lễ bộ thượng thư văn duy dùng. Vị này văn thượng thư xưa nay là cái độc lai độc vãng, Không nói cùng nghiêm lý hai nhà không có gì giao tình, đó là trong triều đa số đại thần hắn đều không thế nào lui tới, nhưng thật ra cái độc hành hiệp, cho nên hắn vừa tới cửa liền đem nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi hoàng sợ, tâm nói vị này ai biết là tới làm gì, tổng không phải là tới nịnh bỡ đi. Nghiêm thừa duyệt ra mặt nhiệt tình chu đáo chiêu đái văn thượng thư, vị này văn thượng thư nhìn một thân khí khái, thả lớn lên cũng cực có tiên khí bộ dáng, thoạt nhìn như là một vị muốn đắc đạo thành tiên đạo trưởng, nơi nào như là nóng vội doanh doanh quá lớn. Văn Thượng Thư ngồi xuống, lúc sau trên mặt liền mang theo khéo léo cười, mang trà lên tới uống một ngụm mới nói ra tới ý, không dối gạt nghiêm Thị Lang. Ta lần này cũng là thật sự không có biện pháp, liền tới thỉnh giáo lệnh phu nhân, có thể hay không thỉnh lệnh phu nhân ra tới một tự. Nghiêm Thừa Duyệt đảo không nghĩ tới Văn Thượng Thư là cố ý tới gặp Lý Loan Nhi, hơi nghi hoặc một lát liền kêu nha đầu đi thỉnh Lý Loan Nhi lại đây. Nhiều lần Lý Loan Nhi chậm rãi vào chính sảnh, trước cùng Văn Thượng Thư tự lễ, ngồi xuống lúc sau hoán thanh hỏi. Không biết văn thượng thư này tới ý gì. Nếu là có cái gì xin cứ tự nhiên thỉnh nói thẳng. Văn thượng thư vừa nghe lời này tức khắc khổ một khuôn mặt, lại là thở dài lại là lắc đầu. Qua hồi lâu mới nói, thật sự là không có biện pháp, riêng tới thỉnh giáo vai hùng hầu. Lúc sau, văn thượng thư đem hắn khổ sở toàn bộ nói ra tới, nghe Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt là vừa buồn cười vừa tức giận. Việc này vẫn là Đức Khánh Đế làm ra tới, Đức Khánh Đế người này thích chơi đùa, cả đời này ước chừng là sửa không được. Lúc này hắn muốn lập Lý Phượng Nhi vi hậu, này vốn là ứng có chi ý cũng không ai có thể nói cái gì. Chỉ là Đức Khánh Đế ước chừng là nghĩ trước kia thua thiệt Lý Phượng Nhi, nguyên hắn từng hứa hẹn Lý Phượng Nhi một đời ân ái không nghi ngờ, ai biết hắn bởi vì rất nhiều sự cấp Lý Phượng Nhi không mặt mũi. Rất là bị thương Lý Phượng Nhi tâm, lúc này không quan tâm như thế nào phô hảo lộ kêu Lý Phượng Nhi làm hoàng hậu, từ đây lúc sau, hai người mới là làm chân chân chính chính chính đầu phu thê, tức là phu thê. đức khánh đế liền muốn đền bù phía trước đối lý phượng nhi thua thiệt hắn không nghĩ như tầm thường giống nhau sách phong lý phượng nhi chỉ là lễ bộ lộng cái nghi thức cho kim ấn bảo sách liền thành đức khánh đế nghĩ lý phượng nhi tiến cung thời điểm chỉ là hiền tần thật sự là hủy khuất liền cửa chính đều tiến không được chỉ có thể đỉnh đầu kiệu nhỏ từ cửa sau nâng tiến cung trung này đó là hắn nhất xin lỗi lý phượng nhi địa phương mà hiện giờ vừa lúc lý phượng nhi ở ngoài cung ở vừa lúc nàng phải vì sao đức khánh đế tưởng bổ thượng một hồi hôn lễ Tiêu Lý Phượng Nhi ngồi Hoàng hậu Phượng Liễn Quang Minh chính Đại Tiến Cung. Đức Khánh Đế đem chính mình yêu cầu nói ra tới. Văn Thượng Thư đảo cũng không nói gì thêm. Nhân gia Hoàng Quý Phi đều phải lập hậu, tóm lại đã là Hoàng hậu, hình thức gì đó thật sự không quan trọng. Quan gia muốn lại cưới một hồi liền cưới đi, không thể nhân điểm này việc nhỏ cùng quan gia làm ầm ĩ một hồi đi. Văn Thượng Thư tuy nhìn thanh cao, nhưng làm người cũng là cực có thủ đoạn, bằng không hắn nhiều năm như vậy ở kinh làm quan đều không có bị người ghi hận quá. có thể thấy được là cái khéo đưa đẩy, bởi vậy, Văn Thượng thư cũng không có tỏ vẻ dị nghị, chỉ nói sẽ tận lực làm tốt việc này. Chính là, Đức Khánh đế liền lại đưa ra một chút, muốn cấp Lý Phượng Nhi một hồi không giống người thường hôn lễ, tức phải có hoàng gia tôn quý, lại phải có dân gian hôn lễ náo nhiệt, tóm lại lúc này hắn muốn đem thua thiệt Lý Phượng Nhi đều bồi thường trở về. Như vậy vừa nói, Văn Thượng thư trong lòng liền bắt đầu chửi ma nó, tâm nói quan gia quả nhiên không hổ có ham chơi chi danh, thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó đâu. Người nhà nơi nào có thể đẹp cả đôi đảng, tôn quý đó là tôn quý, nào có náo nhiệt đáng nói, náo nhiệt liền không có kia trờ trang trọng chi khí, ai có cái kia bản lĩnh có thể hai đầu chiếu cố. Văn Thượng Thư muốn chồng quang gánh không làm, chính là Đức Khánh Đế ở nơi đó mắt trông mong nhìn, hắn lại không dám nói cái gì, chỉ có thể nghẹn cốt nhận. Đức Khánh Đế thấy Văn Thượng Thư chưa nói bất đồng ý kiến, liền đã chịu cổ vũ giống nhau lại bỏ thêm rất nhiều ý tưởng, cuối cùng nháo Văn Thượng Thư đau đầu. Lệnh một khuôn mặt cơ hồ là đem Đức Khánh đế cấp đuổi ra đi. Chỉ là Đức Khánh đế đi là đi rồi, Văn Thượng thư đã có thể không dễ làm, thật sự không biện pháp, Văn Thượng thư đành phải tới nghiêm gia thỉnh giáo, nghị Têu Lý Loan Nhi có thể hay không cùng Hoàng Quý phi thương lượng một chút, Têu Hoàng Quý phi khuyên nhủ quang ra, tận lực thiếu cho người khác tìm phiền thoái. Thấy Văn Thượng thư kia trương khổ qua mặt, Lý Loan Nhi cũng thấy buồn cười, lại thật sự không đành lòng hắn như vậy tiên phong đạo cốt bộ dáng nhiễm nhân ra khí, liền đáp ứng xuống dưới. Tiến đi Văn Thượng thư. lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt nhìn nhau mà biết càng nghĩ càng cảm thấy đức khánh đế này vừa ra làm cho buồn cười cực kỳ hai người cười quá một hồi lúc sau lý loan nhi liền đi lý liên thụ ra lúc đó lý liên thụ một nhà cũng đang ở vì lý phượng nhi sắp sửa vi hậu sự tình cao hứng đặc biệt là bùi tam lương nàng ở trong phòng lăn lộn rất nhiều xiêm ý ỉa một cái kính phóng tới lý phú trên người khoa tay múa chân làm lý phú đều an không dưới tâm tới chỉ có thể khuyên nàng ngươi ngừng nghỉ chút đi không hoàng hậu bảo sách còn không có xuống dưới ngươi liền bừa bãi thành như vậy ta này cũng không phải là bừa bãi bùi tam nương phỉ nổ ta là thế tương lai hoàng hậu cao hứng đâu ta thật sự không nghĩ tới ta bùi tam nương còn có một ngày có thể trở thành hoàng hậu tẩu tử nói trở về ngươi tuy không phải hoàng hậu thân huynh đệ nhưng cũng là huynh đệ không thành hoàng hậu chỉ một cái thân ca ca trừ bỏ hắn, đó là ngươi không nói được tương lai cũng muốn tiêu ngươi một tiếng quốc cứu ra lý phú bất đắc dĩ lắc đầu ngươi liền vui mừng đi ta đi ra ngoài một chút bùi tam nương sớm tìm vài thân xiêm yiể lại lôi kéo Lý phú kêu hắn đổi quá lại đi ra ngoài mới phải cho Lý phú thu xếp một thân trương hiển quốc cứu khí thế xiêm yiể liền nghe có người tới báo nói là ai hùng hầu tới hai vợ chồng lập tức cái gì cũng không để ý chạy nhanh ra cửa nghênh đón thứ năm bảy bốn trương nên thú lý loan nhi cùng bùi tam nương tự một lát lời nói liền đi tìm lý phượng nhi nhất thời môn thấy lý phượng nhi liền cười đùa một câu chúc mừng hoàng hậu nương nương chúc mừng hoàng hậu nương nương lý phượng nhi bạch nàng liếc mắt một cái đừng lăn lộn chạy nhanh tiến vào ngồi xuống lý loan nhi ngồi kêu ngân hoàn cùng nàng đổ ly hảo trà thả uống thả nói vừa mới văn thượng thư tới cầu ta ngươi lại không biết là chuyện như thế nào lý phượng nhi gõ gõ cái bản ta như thế nào không biết ta đó là lấy đầu gối tưởng đều nghĩ ra tất là quan gia lại lăn lộn ra cái gì đa dạng ước chừng là kêu văn thượng thư khó xử liền tưởng từ ta nơi này thảo chủ ý đi ta gả cho quan gia rất nhiều năm Tâm tư của hắn ta lại như thế nào không biết. Lý Loan Nhi một trọn ngón tay cái, rốt cuộc là gối bạn người, vẫn là ngươi hiểu biết quan gia tâm tư, vậy ngươi là như thế nào tưởng, chạy nhanh cùng ta nói, ta hảo cấp văn thượng thư một cái lời chắc chắn. Thấy Lý Loan Nhi cứ như vậy vội vàng hoảng bộ dáng, Lý Phượng Nhi nhưng thật ra xì một tiếng bật cười, ngươi thả chỉ lo cùng văn thượng thư nói, ta bên cũng không cần, cũng không cần cái gì tôn vinh, cũng không cần cái gì khí phái. Ta chỉ nghĩ có thể như dân gian nữ tử giống nhau có một tông hôn lễ liền thành, về sau lại nói tiếp, ta Lý Phượng Nhi cũng là đường đường chính chính gả quá một hồi người. Nàng nói đến nơi đây, Lý Loan Nhi cũng thấy một trận chua sót, thấy Lý Phượng Nhi đỏ hốc mắt, vội nói, thành, ta cùng với hắn nói đi. Lý Phượng Nhi cúi đầu, lúc trước cha tồn tại thời điểm chỉ nói kêu chúng ta đều thẳng thắn lưng làm người, còn nói ngươi cùng ta lớn lên đều thật tốt quá chút, tương lai khó tránh khỏi có cái gì chuyện phiền thoái. vẫn luôn rẻ rôi chúng ta bất luận nghèo phú, đều phải cùng người làm chính đầu nương tử, vạn không thể làm tiểu, chỉ ta bất hiếu. Tuy rằng trong cung phú quý, quan gia cũng tôn quý, chính là hoàng gia thiếp thất kia cũng là thiếp thất, hiện giờ ta cũng ấn dân gian lễ nghi xuất giá một hồi, đó là tương lai thấy cha ta cũng có thể nói ta là người ta chính đầu nương tử. Như vậy một câu, thẳng kêu Lý Loan Nhi trong lòng cũng là chua sót, hảo một trận vô ngữ. tỷ muội hai cái ngồi đối diện chờ mặt, lúc này không tiếng động thắng có thanh. mãi cho đến một trận tiếng cười truyền đến liền nghe bùi tam nương ở ngoài phòng nói các ngươi tỉ hai cái làm gì vậy chẳng lẽ là ở đánh đố nhìn xem ai trước nói lời nói sao mau chút nói tiền đặt cược là cái gì ta cũng cùng các ngươi đánh cuộc một hồi lý loan nhi đứng dậy cười nói chớ nói đó là ngươi này trương không chịu ngồi yên miệng nếu thật cùng chúng ta đánh cuộc nói sợ thua chỉ có thể là ngươi đến lúc đó nhưng đừng khóc gặp người liền nói chúng ta hống ngươi đổ vật đi một câu nói một phòng người đều nở nụ cười Lý Loan Nhi lại ngồi một hồi lâu mới đứng dậy cáo tử. Trở về đã kêu nghiêm thừa duyệt cấp văn thượng thư viết phong thư, tin chung đề cập Lý Phượng Nhi ý tưởng. Chỉ lo kêu văn thượng thư cùng quan gia giao thiệp đi. Bên Lý Loan Nhi cũng mặc kệ, nàng này đó thời gian ở tại nhà cũ nhưng thật ra không tồi. Mỗi ngày quản sự tới hồi báo trong nhà việc vặt, xử lý xong nàng cái kia tiểu ra việc nhà. Đó là đi lâm thị nơi đó nói giỡn một hồi, có đôi khi kêu lên thì làm, lại kêu lên lâm thị đại a đầu. Mấy người ngồi ở cùng nhau đánh mà điếu, lại có đôi khi đi hậu hoa viên phẩm trà nói chuyện thiếm. Nhưng thật ra so trong nhà càng có lạc thú chút. Lại nói văn thượng thư được tin nhi, lập tức liền đi cầu kiến quang ra, Đức Khánh Đế nghe văn thượng thư nói cập Lý Phượng Nhi ý tứ, trước chỉ nói một tiếng làng khó, lại nghĩ đến Lý Phượng Nhi như vậy tính tình tính tình, tiêu nàng ở trong cung nghẹn khuất nhiều năm cũng thật sự là khổ nàng, liền một lòng tưởng thành toàn Lý Phượng Nhi. Lại qua ước chừng nửa tháng quan cảnh, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Ngày này sáng sớm, Lý Loan Nhi phu thê khởi cái đại sớm, thu thập một phen liền mang theo hải tử đi Lý Liên Thụ ra. Lúc này Lý Liên Thụ ra cũng trang điểm hỉ khí dương dương, Lý Loan Nhi một quá khứ thời điểm quản sự liền cùng xuống tay cười lại đây nên đón, đợi cho vào trong viện, liền thấy thụ xương động trên lá cây màu, phòng hành lang hạ còn có trên cây đều là màu đỏ rực, cửa sổ thượng càng là cắt đỏ thấm hỉ tự dán. Qua nhị môn đến chính phòng nhìn một hồi, thấy không có gì người, Lý Loan Nhi liền trực tiếp vào Lý Phượng Nhi sân Đi vào liền thấy rất nhiều người tê ở một chỗ, Lý Vượng Nhi trong phòng đã sớm trên đầy. Chỉ nàng lại đây người khác vẫn là đem vị trí dịch ra tới. Lý Vượng Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, tần thị chính cho nàng sơ phát, trong miệng niệm, một sơ sơ rốt cuộc, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn. tỷ tỷ, Thấy Lý Loan Nhi lại đây, Lý Vượng Nhi mặt mày đều là cười. Lý Loan Nhi cũng đối nàng cười, ngươi hôm nay nhưng thật ra so dĩ vãng càng đẹp mắt. Tần thị cười. Nữ nhân này gả chồng thời điểm là một đời đẹp nhất thời điểm, chúng ta Phượng Nhi tự nhiên đẹp, lúc này tử, chính là so khắp thiên hạ nữ tử đều đẹp. Sơ hào tóc, Lý Phượng Nhi đứng dậy mặc đổi mới hoàn toàn, ngồi vào trên giường kêu tần thị cho nàng mông khăn đoan. Lý loan Nhi nhìn xem Ngân Hoàn, nhưng cấp Phượng Nhi trang chút điểm tâm. Ngân Hoàn gật đầu, tự nhiên là mang theo, nô mang theo điểm tâm, cây bích đảo mang theo trái cây. Chính khi nói chuyện, lại nghe đến phía trước pháo tề minh, nghĩ ước chừng là đón dâu cô kiệu tới rồi Sắc thật phía trước đón dâu cố kiệu tới rồi, quan gia cưới ở cao đầu đại mã thượng, trên người khoác lụa hồng quải thải vẻ mặt ý cười, hắn phía sau là giáo phường tư mọi người tạo thành cổ nhạc đội diễn tấu sáo và chống đi theo, lại có bạch cô cô giả thành bà mối, sau đó đó là đỉnh đầu kiệu hoa. Trừ cái này ra, bồi quan gia đón dâu đó là với tử nhiên còn có dương sa thanh. Với tử nhiên đảo cũng thế, hắn vốn là lớn lên thanh tuấn, đó là hiện giờ trên mặt lau một tần phấn, lại đô phấn mặt, Trên đầu còn đeo một đóa đỏ thấm hoa cũng bất giác như thế nào, chỉ cảm thấy tú mỹ thôi, nhưng thật ra Dương Sa Thanh thật sự là gọi người dở khóc dở cười. hắn vốn là sinh cao to lưng hùn vai gấu, hơn nữa mấy năm nay một lòng cải tiến lương thực chủng loại, cả ngày ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng hoạt động, tự nhiên cũng phơi hắc hắc, trên mặt này một bôi lên phấn, chiếu dân gian cách nói đó là bỏ hung lăn phân cầu đến xương trong đất lăn lộn một vòng, làm cho một thân xương ba ba, thật sự là kêu khóc khóc nương hiếu tử đều đến cười. Thiên bàng người hống hắn chỉ nói như vậy hắn hiện trắng, lại cho hắn beo một đóa đại đại tím mẫu đơn, thiên hắn thật đúng là cảm thấy như vậy cực mỹ, ngồi trên lưng ngựa thời điểm lắc đầu hoàng eo vẻ mặt đắc ý, đai xuống ngựa, còn lôi kéo người hỏi tự mình đẹp hay không đẹp, thật sự là cười người đều thẳng không dậy nổi eo tới. Lại nói quan gia hạ đến mã tới, thấy lý liên thụ ra đại môn nhắm chặt lặng ngắt như tờ, liền kêu dương sa thanh qua đi gõ cửa. Dương sa thanh chụp vang lên đại môn, nhất thời đại môn mở ra. Liền thấy nghiêm thần giật huynh đệ bốn cái mang theo buộc tử còn có Lý Khánh mấy cái cầm côn đồng liền đánh, một hàng đánh một hàng nói, nơi nào tới yêu tinh. Dương sa thanh một hàng ôm đầu chuột nhảy một hàng nói, mặc đánh, mặc đánh, là các ngươi dựa dựa. Với tử nhiên qua đi giữ chặt Lý Khánh, trực tiếp liền cho một cái đại đại bao lì xì, dựa cho ngươi, có không kêu dựa đi vào. Lý Khánh nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn một cái đang muốn vào cửa quang ra, gậy gộc vung lên, lấy bao lì xì tới. Quan gia lập tức cười tủm tỉm dâng lên một chồng bao lì xì, mấy cái tiểu nhân vây quanh đi lên đoạt liền chạy. Quản sự thấy vậy vội vàng lại đây đối quan gia cười nói, vài vị mặc bực, đây đều là dân gian cố hữu tập tụ. Kia chờ yêu thương nữ nhi nhân ra sợ nữ nhi gả cho người ở nhà chồng quá không tốt. Liên trước cấp chú rể mới một cái ra vai phủ đầu, tều hắn về sau hảo sinh đối đại nhà mình nữ nhi. Quan gia lúc này thật cao hứng, cười khoát tay, nên như thế nào liền như thế nào. Tuy nói chấm sẽ không đối phượng nhi không tốt. Nhưng đây cũng là nhà mẹ để một mảnh tâm ý. Quản sự gặp quan gia không trách, liền buông một lòng, theo sau lại là một phen kiêu ngạo cảm xúc nảy lên trong lòng. Nhà ai cô nương có thể có này chờ khí phái. Nhà ai quản sự có thể có bực này dạng phúc duyên, kiến thức bực này đón dâu cảnh tượng. Nay quản sự trong lúc nhất thời rất có đã thành trên đời này đệ nhất quản sự khí khái. Đảo cũng là, quản sự vốn chính là gia đình bình dân xuất thân, tuy cũng nhận biết mấy chữ, nhưng ra thế không hiện. kia một năm thiên thai năm làm cho cửa nát nhà tan, hắn tuổi tác nho nhỏ đã bị bán được gia đình giàu có Vino, liều mạng rất nhiều năm để vì quản sự. Nhưng kia một nhà lại tái phát sự, hắn lần thứ hai bị bán đi mới vào Lý Liên Thụ ra. Trước tới thời điểm Lý Liên Thụ ra cũng là gia đình bình dân, bất quá so bên người giàu có chút thôi. Hắn lại cũng không chê chủ gia keo kiệt, như vậy một ngao nhiều ít niên hạ tới, kết quả ngao chủ gia phát đạt, hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đó là tương lai hắn già rồi đối con cháu nói lên cũng có thể tự hào nói hắn gặp qua quan gia gặp qua hoàng hậu nương nương, quan gia cưới hoàng hậu vẫn là hắn giúp đỡ an bài đón dâu công việc đâu. Quản sự một hàng tưởng, một hàng dẫn quan gia mấy người vào nội viện. Lý Loan Nhi nghe được người tới, lập tức cầm quạt tròn che mặt ra tới, đối quan gia hơi một hành lễ, tân lang quan, thả trước làm đầu thúc dục trang thơ đi, nếu không ta mội mội chính là không ra. Quan gia tuy thích chơi đùa khá vậy có vài phần cấp mới. đảo cũng làm đầu giống mô giống dạng thúc dục trang thơ lý loan nhi nhìn canh giờ cũng không còn sớm liền vô vô tay lý phú vào nhà đem lý phượng nhi bối ra tới đưa lên kiệu hoa toàn ra lau nước mắt đưa lý phượng nhi xuất giá thả chờ tiễn đi lý phượng nhi lý Gia liền khai hiến tới mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích như thế vẫn luôn vội đến trời tối lý loan nhi mới cùng lý liên thụ phu thê cáo từ rời đi bước lên nhà mình xe ngựa lý loan nhi dựa vào nghiêm thừa duyệt trên người cười nói cuối cùng đúng rồi một cọc tâm sự phượng nhi hiện giờ làm hoàng hậu nàng lại có phúc đậu cùng đan dương bản thân nghĩ đến về sau là không lầm ta lại không cần thế nàng quả niệm nghiêm thừa duyệt cười ôm nàng như ra chúng ta hai nhà đều không có cái gì về vặt chúng ta cũng không cần lại nhớ cái gì về sau hảo hảo quá chính mình nhật tử lý loan nhi gật đầu đại sự đều đã thu phục chúng ta ngày mai liền dọn về đi trụ ở nhà cũ ở tuy cũng không tồi nhưng rốt cuộc cũng không có nhà mình thoải mái còn nữa hảo chút sự làm lên cũng không có phương tiện nghe ngươi Nghiêm thừa duyệt cười, người trước tiên ở ta trên người vài trong chốc lát, về đến nhà ta kêu ngươi. Hồng Phúc cung, Triệu Mỹ Nhân nghe bên ngoài cổ nhạc tiếng động, nguyên bản theo hoa động tác ngừng lại, chính là quan gia lại ở đâu nghe diễn, như thế nào có cổ nhạc thanh truyền đến. Nàng bên người tí hầu ma ma vẻ mặt khó xử, sau lại cười cười nói, ước chừng đúng không, không nói được quan gia lại cùng Thái Hậu ở đâu nghe diễn. Triệu Mỹ Nhân cẩn thận nghe, này ra ước chừng là cái gì kết hôn diễn đi, quan gia đảo cũng hào hứng thú. Chân trước đem ta biếm, sau lưng liền nghe bực này diễn tới. Ngừng một chút nàng lại nói, mama, lúc này sợ là Lý Vượng Nhi phải vì sao đi, ha, nàng một cái nông nữ xuất thân đảo cũng thật sự có thể nhận đến, cũng có thể tàn nhận đến, thủ đoạn không phải ta có thể cợp, nàng có tử có sủng, lúc này lại có thể chính vị trong cung, cũng coi như là viên mãn. Thấy nàng nhất thời cười nhất thời là tịch, kia mama cũng là trong lòng phiếm toan, càng sẽ không đem hôm nay quan gia lại cưới Lý Vượng Nhi sự nói ra. Chỉ là, nàng không nói, cũng không tỏ vẻ bên người không nói, một cái hồng phúc trong cung nguyên lai like vẩy nước quét nhà đình viện cung nữ ở trong viện lớn tiếng nói, thiên chúng ta nơi này việc nhiều ít người, người khác đều đi xem quan gia nghênh thú hoàng hậu, liền chúng ta còn phải ở chỗ này làm sống, thật sự bực mình. Thứ năm 75 chương thay đổi. Người đi. Triệu Mỹ nhân đẩy ma ma tay, kêu các nàng tiến vào hỏi một chút sao lại thế này. Quan gia hôm nay, hôm nay lại là nên thú Lý Phượng Nhi. Không có sách phong. Mà là nghênh thú, lấy hoàng hậu lễ nghi từ khâm an môn cưới tiến vào Nương nương. Lao ma ma thở dài, nhưng thật ra không cần hỏi, nô đều biết, chỉ là sợ nương nương thương tâm đâu đầu, không nghĩ tới này mấy cái tiểu tiện nhân đi theo phủng cao dâm thấp, tiêu nương nương nghe xong những cái đó không xôi thai nói, thật sự là nô không phải. Ngươi là nói, quan gia, quan gia từ khâm an môn đem Lý Vượng Nhi cưới tiến cung. Triệu Mỹ nhân khẩn bắt lấy Lao ma ma tay một liên thanh hỏi. Lao ma ma bất đắc dĩ gật đầu. Triệu Mỹ Nhân trong mắt xuất hiện tràn đầy phất hận, theo sau đó là bất đắc dĩ, ngay sau đó lại chuyển vì lạnh lẽo cùng chào phúng, cưới sau. Ha ha, một cái nạp tiến cung tới nhiều ít năm phi tần hiện giờ muốn lại cưới một hồi, thật thật là hảo a, quan ra thật là vì nàng chuyện gì đều làm được ra tới, nàng Lý Phượng Nhi bị kiệu tám người nâng cưới tiến cung tới vi hậu, kia buồn cung, buồn cung là cái gì? Buồn cung mấy năm nay chẳng lẽ đều là chê cười sao? Nhưng còn không phải là chê cười sao? không biết khi nào trinh tần chậm rãi vào nhà lạnh lùng nhìn triệu mỹ nhân ngươi làm quan gia liền như vậy nguyện ý cưới ngươi còn không đều là bởi vì hắn khi đó mới cái vị vị trí không ngồi ổn lại có thái hậu cùng triều thần tương bức hắn tự nhiên liền muốn cưới sau cưới hoàng hậu đó là thành nhân hắn là có thể độc lập xử lý triều chính là có thể đem toàn bộ thiên hạ niết ở trong tay quan gia hắn là không thể không vì này hắn trong lòng nhưng không ngươi đinh điểm phân lượng đâu nói tới đây trinh tần cũng cười ngươi lúc trước hải tử là như thế nào rớt nhiều năm như vậy vì sao đều hoài không thượng đâu ngươi có hay không nghĩ tới triệu mỹ nhân xem trinh tần trong đầu thoáng hiện một ý niệm ngươi là nói quan gia quan gia hắn. không không có khả năng kia chính là hắn thân sinh nhi tử hắn con vợ cả hắn như thế nào liền ta là hoàng hậu hoàng hậu ta nếu sinh không ra nhi tử tới hắn liền không có con vợ cả ai nói không có trinh tần trong tay cầm quạt tròn che mặt cười khẽ lý phượng nhi vi hậu Hoàng trưởng tử còn không phải là đích trưởng tử sao? Một câu. Triệu Mỹ Nhân lại nói cũng không được gì. Hồi lâu, Triệu Mỹ Nhân ngửa mặt lên trời la lên một tiếng, ở giữa bao hàm nói không nên lời thống khổ hán giận. Trinh tần trong mắt ba quang hiện lên, quan gia đã có thể ngóng trông ngươi cấp lý phượng Nhi Đằng vị trí đâu. Này không, đem ngươi bước đến loại tình trạng này, liền trực tiếp đưa vào bực này quặng cu cung thất. Ngươi ở chỗ này đau khổ độ nhật, nhân ra chính là vui mừng có đôi có cặp đâu. Không. Không triệu mỹ nhân kêu to, không thể tin được nàng ở trong cung nhiều năm như vậy thế nhưng là một hồi chê cười, quan ra trong lòng là có buồn cung, có buồn cung. Trinh Tần cười lạnh, đối đâu, có ngươi. Vẫn luôn nghĩ như thế nào lộng chết ngươi đâu. Triệu mỹ nhân kêu to nhất thời, lại khóc lại cười náo loạn một hồi, lúc sau liền an tĩnh lại. Nàng ngỡ ngẩn nhìn Trinh Tần, ngươi như thế nào biết được. Ngươi cho ta xuẩn sao. Trinh Tần cười cười, theo sau lại nói, cũng là... Trong cung người đều cho rằng ta là cái ngu không ai bằng, chính là Thái Hậu đều coi thường ta, chỉ ta lại không nốc, ta mắt lại nhìn, còn có cái gì nhìn không ra tới, ngươi nếu không tin thả chờ không nói được trong chốc lát quan gia liền phải xưng Lý Phượng Nhi là hắn nguyên hậu. Nói tới đây, Trinh Tần cười ha ha một hồi, đảo cũng là đâu Lý Phượng Nhi nhưng xem như hắn cái thứ nhất nữ nhân, tự nhiên không giống nhau. Nói vậy triệu mỹ nhân đứng dậy nhìn chầm chầm Trinh Tần, quan gia phía trước chính là từng có rẻ dỗ nhân sự. Dạy dỗ nhân sự công nhân. Trinh Tần chỉ lo cười, cười một hồi lâu mới nói, nói ngươi ngốc ngươi thật là ngốc, cái gì dạy dỗ nhân sự công nhân, đó là ở cưới sau phía trước sợ quan gia không hiểu những cái đó mới làm ra, nhưng quan gia nạp Lý Phượng Nhi thời điểm nhưng không như thế nào an bài, còn nữa, lúc ấy hắn chỉnh trái tim đều ở Lý vượng Nhi trên người, đó là an bài lại có thể như thế nào, sợ hắn cũng là không cần. Trong lúc nhất thời, triệu mỹ nhân lại là tin, ngã ngồi ở ghế bụng mặt khóc lớn ra tiếng, Đêm này đó thời gian ủy khuất không cam lòng còn có thương tâm toàn khóc ra tới. Trinh Tần thở dài một tiếng, bãi, bãi, ta cùng với ngươi nói chuyện này để làm gì, dù sao cũng cùng ngươi giống nhau cũng là cái si tâm người thôi. Nói xong, Trinh Tần xoay người liền hướng ra ngoài đi đến, vừa đi vừa nói, nếu là ta, ta phải không đến người khác cũng đừng nghĩ được đến, đó là hủy hoại, cũng không thể tiện nghi tiểu tiện nhân. Nàng đi cái không ảnh, triệu mỹ nhân khóc xong rồi ngẩn ngơ trường ngồi. thảo sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói đó là hủy hoại đó là hủy hoại cũng không thể tiện nghi tiểu tiện nhân nàng đứng dậy lau lau nước mắt kêu lên cái kia lão ma ma tốn tay nàng nói ma ma người người đi hỏi thăm một chút quan gia thật sự cưới lý phượng nhi tiến cung quan gia đều nói gì đó lời nói ngươi trở về một năm một mười nói cho ta ta ta luôn là không căm lòng lão ma ma tư cập trinh tần vừa rồi nói những lời này đó cũng thấy triệu mỹ nhân cực kỳ thương cảm không khỏi than một tiếng bãi ra bất cứ giá nào cái mặt già này cùng ngươi tìm hiểu tìm hiểu. Nhất thời lão ma ma đi ra ngoài, Triệu Mỹ Nhân liền ở trong phòng đau khổ chờ. Chỉ nói Lý Phượng Nhi ngồi kiệu hoa vào cung, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh hồng, cô Kiệu lão đảo lắc lư cuối cùng ngừng ở Vạn Thọ cung phía sau giao thái điện. Từ trước đến nay quan gia cưới sau đều là ở giao thái điện tiến hành, hoàng hậu ở giao thái điện trụ thượng 3 ngày lại dịch đến bên cung điện trung đi, Đức Thánh đế vì tỏ vẻ đối Lý Vương Nhi coi trọng, Tự nhiên đem hôn lễ cũng giao xếp hạng giao thái điện. Lý Phượng Nhi hạ cố kiểu bị mấy cái cung nhân đỡ theo giao thái trong điện gian long phượng chạm ngọc chậm rãi đi lên, đại đứng ở giao thái điện tiền phủ xem trong cung cảnh sắc khi, chỉ cảm thấy trong ngực hào khí đốn sinh, có một loại vui sướng đầm địa cảm giác. Đức Khánh Đế đứng ở một bên cười nhìn Lý Phượng Nhi, nhất thời vui hy cầm cột lấy hoa hồng thật dài vải đỏ lại đây, một đầu nhét vào Đức Khánh Đế trong tay, một đầu nhét vào Lý Phượng Nhi trong tay. đức khánh đế nắm vải đỏ kia đầu lý phượng nhi vào giao thái điện đợi cho lý phượng nhi ngồi xuống đức khánh đế xem lý phượng nhi kiểu diễm khuôn mặt chỉ dư tươi cười phượng nhi chấm chấm chung có thể cưới ngươi làm vợ từ đây lúc sau chấm cùng ngươi thân cận làm bạn lại không xa lạ lý phượng nhi nhấp miệng cười cười lại không nói cái gì đức khánh đế dắt tay nàng trong ngực nhu tình chăm chuyển phượng nhi chấm chấm trong lòng vẫn luôn vẫn luôn muốn ngươi vi hậu bên người chấm đều mặc kệ ngươi tiến cung thời điểm tuy là thần nhưng chấm trong lòng, ngươi lại là chấm vợ cả nguyên hầu. Liên như vậy một câu, Têu Mãn Điện cung nhân thái giám tức khắc đều thấp đầu, một đám mắt xem mũi lô mũi khẩu không dám phát ra đinh điểm thanh âm. Lý Phượng Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn Đức Khánh Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, ta mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta cũng chỉ là ta, làm tốt ta chính mình hẳn là ứng phân sự liền thành. Đức Khánh Đế ha hả cười một tiếng, rồi tay vô vô Lý Phượng Nhi khuôn mặt, ngươi chỉ lo ngươi, bên chấm đều cùng ngươi chịu trách nhiệm đâu. Lý Phượng Nhi xem hắn cười, trắng liếc mắt một cái quay đầu chung quanh, này giao thái trong điện phong cảnh ta còn không có gặp qua, hiện giờ nhưng đến nhìn cho kỹ. Nàng một hàng nói một hàng xem, nhìn sau một lúc lâu phương lắc đầu, còn chưa kịp ta vĩnh tín cung, này cung điện quá lớn chút, rất là thanh lãnh. Trụ thượng ba ngày chúng ta liền hồi vĩnh tín cung. Chẳng biết ngươi thích nhất nơi đó. Về sau ngươi còn trụ nơi đó. Đức Khánh Đế cười, hiện giờ Lý Phượng Nhi nói cái gì hắn liền ứng cái gì. Cùng Lý Phượng Nhi nói trong chốc lát tử lời nói, Đức Khánh đế đứng dậy, chấm ở mua bán phố nơi đó bày bàn tiệc. Mở tiệc chiêu đái trong cung cung nhân thái giám uống rượu mừng, chấm thả đi kính thượng vài chén rượu lại trở về bồi ngươi. Đại đức Khánh đế đi rồi, Lý Phượng Nhi vội ngữ lắc đầu, đối với đức Khánh đế thích chơi đùa rất là không có cách nào. Không nói trong cung như thế nào vui mừng, chỉ nói Lý Liên Thụ gia cũng là hạ khách doanh môn, Lý gia cô nương hiện giờ thật thành hoàng hậu. Tự nhiên liền có rất nhiều người ra tiến đến kết giao. Đưa lễ cũng đều thực phong phú, Lý liên thụ một nhà thu lễ đều thu đến mỏi tay, sau lại dứt khoát đóng cửa không ra. Chỉ nói trong nhà có việc không dễ gặp khách. Như thế, Lý Gia mới xem như sống yên ổn xuống dưới. Lại có Lý Xuân Tử Kim Lăng mang tới tin, chỉ nói nghe nói Lý Phượng Nhi vi hậu Hỏi cập trong nhà như thế nào, có hay không chịu cái gì ảnh hưởng. Còn ở tin chung đề cập mặc kệ Lý Phượng Nhi là quý phi vẫn là hoàng hậu, Lý Gia chỉ lo làm tốt chính mình bổn phận là được. ngàn vạn không cần khởi cái gì bên tâm tư, ít nhất, tuyệt không có thể cho Lý Phượng Nhi kéo chân sau. Lý Loan Nhi nhìn tin cười nhất thời, lại lấy tin đi cùng Lý Phú nhìn. Lý Phú tự nhiên vô co không ứng, chỉ nói làm quan liền muốn cẩn trọng vì nước vì dân, tuyệt không sẽ bởi vì đường tỷ trở thành hoàng hậu mà làm phi làm bậy. Lúc này, Lý Phú lại đề cập Phượng Hoàng huyện Lý Thị Tộc Nhân, Lý Loan Nhi chỉ cười kêu hắn mặt quảng, đều có bên có thể chế trụ những người đó. Theo sau, Lý Loan Nhi liền viết tin cấp Lý Liên Sơn một nhà. Chỉ nói buộc tử ở kinh thành các màu đều hảo, hiện giờ vào thư viện bái được danh sư, học vấn dài quá một mảng lớn, không nói được quá thượng mấy năm là có thể tham gia thi hương phủng cái cử nhân trở về, lúc sau không dùng được bao lâu thời gian chính là tiến sĩ lao ra, đến lúc đó, tiêu Lý Liên Sơn chỉ lo hưởng đại tôn tử phúc, lại nói hiện giờ Lý Phượng Nhi đã quý vì Hoàng hậu, Lý ra mấy đời đều là trong đất bảo thực, lúc trước. Nhất phong cảnh đó là Lý liền giữa sông Tú Tài, mà nay Lý Phượng Nhi mẫu nghi thiên hạ lý thị tông tộc chưa bao giờ từng có vinh quang lý loan nhi ở tin trung thực bình thản nói buộc tử bái sư phó kia chính là cái đại nho vốn dĩ nhân ra không nghĩ thu buộc tử chỉ nói tuổi lớn không nghĩ lại thu đệ tử chính là có lý phượng nhi cái này hoàng hậu làm bảo vị kia đại nho liền không hảo cự tuyệt chỉ có thể thu còn phải hảo hảo dạy dỗ vị này đại nho ở thanh lưu trung thanh danh thực hảo buộc tử làm hắn đồ đệ về sau bảo quản tiền đồ như gấm linh tinh nói tới đây lý loan nhi lại tỏ vẻ lo lắng nói lý Vượng nhi xuất thân không phải đỉnh đỉnh tốt lý ra không phải kia chờ nhà cao cửa rộng thế ra bọn họ đi theo hiển hách cũng không bao lâu thời gian vốn là căn cơ không xong hơn nữa trong cung nhiều ít phi tần mắt trông mong nhìn liền chờ chảo lý ra sai lầm vạn nhất nếu là lý ra người nháo ra cái gì không thể diện sự tới không nói được lý Vượng nhi liền cùng lúc trước triệu hoàng hậu giống nhau kết cục đến lúc đó lý ra nơi nào còn có cái gì vinh quang đang nói không nói được chính là đen đủi đó là buộc tử việc học khủng cũng muốn chậm trễ Nàng ở tin trung giao đái Lý Liên Sơn một nhà nhất định phải hảo hảo, thà rằng thành thật chút, cũng chớ có đắc tội người nào, còn có, nhất định phải bảo vệ tốt phượng hoàng huyện nhà mình địa bàn, mặc kêu tộc nhân nháo ra chuyện gì tới. Nay tin một đưa đến Lý Liên Sơn một nhà trong tay, tiểu ngô thị gọi tới thôn trang nghiệm một lần, toàn gia liền bắt đầu thương lượng, cuối cùng quyết định nhất định phải xem trọng tộc nhân, một cái đều không được thêm phiền, vì buộc tử việc học tiền đồ, bọn họ thà rằng vất vả một ít, cũng không thể ra bất luận cái gì sai lầm. vừa lúc Lý Liền Lâm tới tìm Lý Liên Sơn, chỉ nói hiện giờ Lý Phượng Nhi thành hoàng hậu, kia bọn họ nhưng đều là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, có phải hay không nên đến Kinh Thành đi nhìn một cái, nhân tiện thảo cái chức quan gì đó, nếu là Lý Phượng Nhi có thể nói động quan ra cho bọn hắn một cái tức vị tự nhiên là càng tốt. Lý Liên Sơn nghe xong lời này lập tức liền nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Liền Lâm cái mùi mang hắn dắp tâm bất lương, là muốn đem toàn bộ Lý Thị Tông Tộc làm hỏng, lại nói trước kia Lý Loan Nhi gả đến thôi ra thời điểm bọn họ cũng đi qua. Lúc ấy liền tưởng lộng điểm chỗ tốt, ai biết bị thôi ra quản gia cấp đuổi ra tới, không chỉ chỗ tốt không được đến, thôi ra còn giáo hấn bọn họ một đốn. Một cái thôi ra còn như thế nào, hung chi là hoàng gia, Lý Phượng Nhi hiện giờ trở thành hoàng hậu kia cũng là vì Lý Phượng Nhi sinh hoàng trưởng tử nguyên nhân, nhìn mặt ngoài phong cảnh, nội bộ không chừng nhiều chua xót đâu, bọn họ qua đi không chỉ không chiếm được chỗ tốt, không nói được còn phải bị bên phi tần gia tộc ghi hận, không chừng vào kinh liền không về được. Tiếp theo Lý Liên Sơn lại nói về năm đó bọn họ một nhà vào kinh tình huống, chỉ nói trong kinh quý nhân nhiều đi, có chút liền quan ra đều phải cấp chút mặt mũi nếu là một cái không cẩn thận đắc tội những người đó, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá nói mấy câu công phu liền đem Lý Liên lâm dọa sợ, Lý Thu cũng chạy nhanh cười nói, tứ thúc vốn là hảo ý, chỉ chúng ta nhân ra như vậy vẫn là an phận theo khuôn phép hảo, nếu không phải chúng ta biết kinh thành không hảo tiến, không chừng cha sớm vào kinh đi, tứ thúc ngươi thả ngắm lại. Kia triệu hoàng hậu nhà mẹ đẻ như vậy lợi hại đều cấp phế đi, huống chi là phượng nhi muội tử, nếu là chúng ta gặp phải sự tới liên lụy phượng nhi muội tử, chính là toàn bộ tông tộc đều thứ không được. Tội a, chi bằng chúng ta an phận theo khuôn phép nghỉ ngơi một ít năm đầu, nếu là tương lai hoàng trưởng tử thành quang gia, kia chúng ta lý gia đã có thể phát đạt. Lý liền lâm là thật bị hù dọa, chạy nhanh nói, là cực, là cực, vẫn là bổn phận tốt hơn, ta trở về liền cùng vài vị huynh đệ nói nói. Chúng ta nhưng đến đem buồn ra những người này giàn xếp hảo, mà gọi bọn hắn nổi lên chuyện gì. Lý Liên Sơn thực vừa lòng Lý Liền Lâm biết điều như vậy, tiến đi Lý Liền Lâm, lập tức liền kêu thôn trang cấp Lý Loan Nhi viết tin, chỉ nói tất nhiên sẽ nhìn toàn ra kêu mọi người đều thành thật chút, nhất định không cho Lý Phượng Nhi tìm sự, kêu Lý Loan Nhi chỉ lo yên tâm là được. Không nói Lý ra người như thế nào, chỉ nói Lý Phượng Nhi trở thành hoàng hậu, lại không muốn tiếp nhận những cái đó vụn vặt cung vụ. chỉ là đem bên trong một ít đơn giản không quá cố sức lại có thể đắn đo người nắm chặt tới tay còn lại cung vụ đều phân cho vài vị phi tần liền như vẫn luôn thực thức thời đức phi khang tần đám người lại làm chủ thả một đám tuổi đại chút cung nhân ra cung dàn xếp chút tuổi già thái giám trong lúc nhất thời mãn cung đều là tán thưởng lý phượng nhi làm người chỉ nói nàng đó là nên vi hậu lại là như thế thiện tâm rộng lượng lời này chuyển tới triệu mỹ nhân nơi đó lại có rất nhiều đồ vật tao hương. lần này cung nhân gia cung Tào Bình đó là trong đó một cái Lý Vượng Nhi không chỉ phóng nàng ra cung, còn cho nàng tìm cái hảo nhà chồng. Lại nguyên lai vẫn luôn đi theo Lý Loan Nhi Nam Trinh bắt Chiến một cái tiểu tướng danh gọi cổ Phong, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, toàn quân là vì kiếm ăn, vì ăn cơm no, cổ Phong thân mình cường tráng, so thường nhân sức lực đại phản ứng mau. Lý Loan Nhi chọn lựa tên lính thời điểm lựa chọn hắn, đánh mấy tráng trượng, hắn ỉ vào dũng mãnh không sợ chết lập quân công, hiện giờ đã là lục phẩm võ tướng. nay cổ phong cũng không biết sao liền gặp qua tào bình một hồi vừa thấy dưới nhớ mãi không quên cũng không nói cưới vợ chỉ nói chờ tào bình ra cung hỏi một chút nàng có hay không gả chính mình ý tứ nàng nếu gả liền cưới nàng nếu chướng mắt hắn liền lại thảo bên bà nương. lúc này lý phượng nhi phóng tào bình ra tới liền cố ý thành toàn nàng cùng cổ phong lý phượng nhi từ giữa làm mai mối cấp hai người dắt tuyến lại tặng tào bình một ít của hồi môn tự nhiên tào công công làm tào bình nghĩa phụ cũng đi theo tào bình ra cung về sau hắn dưỡng lao tống trung việc liền từ tào bình cùng cổ phong phụ trách thứ năm bảy sáu trương thăm. đại loan mãi thời tiết tiệm lãnh trong phòng đã sinh thượng hòa lo lý loan nhi ngồi ở trước bàn xem sổ sách Thủy châu bưng trà vén rèm tiến vào đem chén trà buông cười cười cổ tướng quân cùng tào nương tử tặng tạ môi lễ lý loan nhi ngẩng đầu cười cười tức là tặng tới liền nhận lấy cổ phong tiểu tử này đánh với ta vài lần trượng ngầm đến bạc cũng không ít hắn cũng không kém những cái đó nói xong lời nói Lý Loan Nhi bưng trà lên tới uống lên hai khẩu, thiên càng thêm lạnh, không bếp lò nhật tử nhưng không hảo quá, ngươi gọi người lại lấy chút bạc cấp vinh đại ra đưa đi, mấy ngày nữa nhà hắn bà nương lại muốn sinh, kêu hắn nhiều mua chút than đá than, tỉnh hai tử sinh hạ tới chịu đông lạnh, lại mua tốt hơn đồ vật cho hắn bà nương bổ thân mình. Ai? Thụy Châu đáp ứng một tiếng, cười nói, đại ngãi ngãi vẫn luôn nhớ thương bọn họ, hiện giờ ai không hiểu được ngài thương lính như con mình đâu. Lý Loan Nhi đem sổ sách chồng đến một chỗ. ta không nhớ lại như thế nào đều là cùng ta vào sinh ra tử huynh đệ bọn họ bị thương tàn không biện pháp dưỡng ra sống tạm ta nếu là không giúp đỡ chẳng lẽ còn muốn cứ gọi bọn hắn lưu xong huyết lại rơi lệ sao nói tới đây lý loan nhi đứng dậy hoạt động một chút bãi tóm lại này hai ngày cũng có chút thời gian ta còn là tự mình đi một chuyến đi cũng tỉnh bọn họ nhớ ta một hàng nói chuyện lý loan nhi một hàng kêu thủy châu cho nàng lấy xiêm yiể ý ý lại đây nàng cũng không có xuyên lụa lụa mà là xuyên tầm thường vải bông xiêm yiể Tóc cũng chỉ là vặn lên đỉnh đầu dùng bạc quan châm bạc tử cố định trụ, trang phục làm cho đơn giản cực kỳ, đột nhiên nhìn lên, còn tưởng rằng là cái tiểu ca nhi đâu. Khoác áo choàng, Lý Loan Nhi liền đi ra ngoài, vẫn còn không đi tới cửa, đã bị một cái tiểu thịt đạn đụng vào trong lòng ngực, gì muốn đi đâu, đan dương cũng phải đi. Lại là tiểu đan dương xuyên viên cầu giường như chạy tới, nàng phía sau theo mấy cái cung nữ ma ma. Đều là một liên thanh tê, đại công chúa tiểu tâm chút, mặc đụng vào. Lý Loan Nhi cười bế lên đan dương, Đối một cái lao ma ma nói, vất vả các ngươi Đan Dương tức tới các ngươi liền nghỉ tạm một chút, ta mang Đan Dương đi ra ngoài chơi chơi. Đối với Lý loan Nhi, những cái đó ma ma cung nữ tự nhiên là cực yên tâm, chứ không nói Lý loan Nhi võ nghệ cao cường. Liền hướng nàng là Đan Dương thân gì liền quyết sẽ không kêu Đan Dương có bất cứ chuyện gì. Còn nữa Lý loan Nhi bên ngoài nhìn bừa bãi, nhưng chiếu cố hải tử lại là nhất tinh tế, mặc kệ là Đan Dương vẫn là phúc đầu. Đều vui cùng nàng một chỗ chơi. thấy lý loan nhi ôm đan dương đi ra ngoài những cái đó đi theo người cũng nhạc nhẹ nhàng tất cả đều cười nói vai hùng hầu chỉ lo đi chúng ta cũng có thể dính ngải quang khoan khoái khoan khoái đan dương quay đầu lại làm mặt quỷ trong miệng lại nói Mama, ma cô cô dì ra có ăn ngon các ngươi ăn còn ăn trong chốc lát ta liền trở về a lý loan nhi quát quát đan dương cái mũi nhỏ đến ngươi lại cấp gì tìm việc làm bãi chúng ta thả đi nhanh về nhanh ta cũng sớm chút đem ngươi này tiểu ma tinh đưa về cung đi. Lý Loan Nhi lúc này đi thăm kia mấy cái thương binh cũng không có nhiều dẫn người, chỉ là kêu Mã Phương Giá xe ngựa, nàng một mình một người mang theo đan dương qua đi. sợ trên đường lạnh đan dương, Lý Loan Nhi kêu hướng trong xe thả hai cái chậu than, lại mang theo lò sưởi tay lò sưởi chân chờ vật, ngồi trên xe ngựa, nàng lại đem đan dương ôm vào trong lòng ngực, Thẳng Nhật đan dương không được xoắn tiểu thân mình, trong miệng thẳng nói, nóng quá, gì cho ta cởi áo khoác thường đi. lý loan nhi thấy nàng trên trán đều mạo hãn liền cho nàng cởi một kiện đại mao ý yi dọc theo đường đi lại cùng đan dương chơi vài cái trò chơi đại xe càng đi càng yên lặng đan dương đều cảm giác đường ra bên người so nàng nhìn thấy hiện đều nghèo khó liền ra tiếng hỏi gì chúng ta đây là muốn đi đâu nhi lý loan nhi chỉ chỉ ngoài xe ven đường đơn sơ dân cư đi nhìn mấy cái cùng gì đánh giặc lão binh bọn họ đều là ở đánh giặc thời điểm bị đả thương đánh cho tàn phế hiện giờ cũng không có gì năng lực làm sống còn muốn chịu trách nhiệm một nhà già trẻ ăn uống, nhật tử quá không thế nào hảo. Nga. Đan Dương nghe gật đầu, theo sau lại hỏi, nhưng cùng gì đánh giặc thời điểm không phải có thể chuẩn bị cho tốt chút bảo bối sao, sao? Đan Dương ý tứ là vài thứ kia thay đổi tiền chẳng lẽ còn không đủ bọn họ sinh hoạt sao? Lý Loan Nhi nghe cười, sờ sờ Đan Dương đầu giải thích lên, cũng không phải ai đều có thể lộng thứ tốt, bọn họ không có gì kiến thức, chọn đồ vật cũng đều không phải thực đăng giá, trở về đổi bạc thời điểm lại bị lừa. Hơn nữa còn muốn trị thương dưỡng thương, mỗi ngày giới hảo dược không ngừng hướng trong miệng rót năm rộng thắng giải chỉ ra không bảo, có bao nhiêu tiền cũng không đủ. Đan Dương vừa nghe lời này lập tức hướng trên người vơ vét, sau một lúc lâu không lục soát ra một thứ tới, chỉ phải biểu môi nói, gì như thế nào không còn sớm chút nói với ta, ta cũng đưa chút bạc đi, mẫu hậu thường xuyên cùng chúng ta để, chúng ta có thể có hôm nay nhật tử đều là tướng sĩ dùng mệnh, văn thần tận tâm mới thành. Tiêu chúng ta nhất định phải tuân trọng này đó chân chính bảo vệ quốc gia nhân người nghĩa sĩ. Lý Loan Nhi cười xoa xoa đan dương đỉnh đầu, ngươi một cái tiểu nhân nhi có thể có bao nhiêu bạc, ngươi những cái đó tiền vẫn là lưu trữ chính mình mua món đồ chơi đi, này đó tiền gì giúp ngươi ra. Một bên nói chuyện, xe liền ngừng ở một chỗ dân cư trước. Này dân cư từ bên ngoài nhìn nhưng thật ra không tồi, tiến sân gạch xanh nhà ngói, tường vây cũng là gạch xanh, ở giữa là sơn đen đại môn. Mã Phương nhảy xuống xe đi cửa. Lý Loan Nhi cũng xuống xe, rối tay đem đan dương ôm xuống xe đi. Nhất thời một cái phụ nhân mở cửa, hướng ra ngoài nhìn hai mắt, nhìn đến Mã Phương khi cười cười, Mã Huynh đệ tới, mau chút bên trong ngồi. Mã Phương cười làm lễ, tẩu tử mặc vội. Lúc này không chỉ ta tới, Vai Hùng Hầu mỗi ngày càng thêm lạnh nhớ thương các ngươi, liền lại đây nhìn một cái. Phụ nhân vừa nghe Vai Hùng Hầu tới, hoảng tay chân đều dối ren lên, Lý Loan Nhi ôm đan dương tiến lên rối tay đỡ lấy nàng, tẩu tử chớ hoảng sợ. Ngươi hiện giờ không tầm thường nhưng phải cẩn thận chút. Đan dương tiểu nhân nhi cũng một liên thanh nói, tiểu tâm cẩn thận, đừng ném tới trong bụng tiểu hoa nhi. Mã phương giúp phụ nhân mở cửa, Lý Loan nhi ôm đan dương vào cửa thẳng liền hướng chính phòng mà đi. Đãi vào phòng, cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào ấm áp. kia phụ nhân chạy nhanh nói, hầu ra thả trở, ta đi, đi sinh cái bếp lò tới. Không đổi. Lý Loan nhi một phen giữ chặt nàng, đối mã phương nháy mắt, mã phương hiểu ý đi ra cửa tìm bếp lò. lý loan nhi lôi kéo phụ nhân nói vinh đại đâu đã nhiều ngày như thế nào chân còn có đau hay không ai a buồng trong truyền đến một tiếng ho khan ngay sau đó một cái ước chừng ba mươi hứa nam tử trụ quải từ buồng trong ra tới người này lớn lên cao cao vóc dáng một trương mặt chữ điển nhìn thực bình thường chỉ một đôi mắt sinh cực hảo đôi mắt rất lớn rất thâm thúy bên trong hàm chứa nhìn thấu tình đời vô tận tăng thương hắn vừa ra tới phụ nhân liền qua đi tương đỡ nam nhân lại tiểu tâm tránh đi Ta không ý kiến, chính ngươi cẩn thận, đều là ta. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt liền ngừng ở Lý Loan Nhi trên mặt, nhìn thấy Lý Loan Nhi, nhất thời kích động không thôi, hầu ra, hầu ra, tiểu nhân Vinh đại gặp qua, gặp qua hầu ra. Hắn muốn quỳ xuống tới, chỉ là chân cảng hạn chế hắn hành động, Lý Loan Nhi khẩn đi vài bước đỡ lấy hắn, được rồi, mặc lộng này đó hình thức xã giao, chạy nhanh ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Vinh cười to cười, cười chung rưng dưng, thành, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Vinh dâu cả chạy nhanh nói, ta đi phao ly trà tới. Vinh đại xoa xoa tay đầy mặt ngượng ngùng. trong nhà đơn sơ, cũng không có hảo trà, hầu ra tạm chấp nhận chút đi. Lại hôn nói, Lý Loan Nhi khẽ cười một tiếng, bằng cái gì trà luôn là nước cấm phao, này liền so cái gì cũng tốt, ngươi đã quên chúng ta sớm chút đánh thắt từ thời điểm bỏ băng nằm tuyết, khắt trực tiếp bắt lấy tuyết đoàn tắc trong miệng sự, hiện giờ có thể có khẩu nước cấm uống liền không tồi, đâu ra như vậy chút nghèo chú ý. Vinh đại nghe lại cười, còn nhớ rõ. như thế nào có thể quên đâu kia tràng trượng đánh thật thật là thống khoái cực kỳ im lớn như vậy cũng chỉ có đi theo hầu ra đánh giặc thời điểm mới có như vậy thống khoái nhật tử nếu không phải này chân im còn tưởng đi theo hầu ra tả hữu hầu ra kêu im giết hai im liền giết hai kêu đánh nơi nào liền đánh nơi nào nhất thời vinh dâu cả bưng trà phóng tới trên bàn lý loan nhi đối nàng cười cười tẩu tử chạy nhanh ngồi đi ngươi lớn bụng nên tiểu tâm chút nghe lý loan nhi như vậy vừa nói vinh đại trên mặt có chút thẹn ý đều là im không còn dùng được Nhà này trong ngoài đều phải dựa nàng một người thu xếp, tiêm Ai, này lập tức liền phải sinh, lại là như vậy đại trời lạnh, Tiêm liền lo lắng nàng ở cứ nhưng như thế nào cho phải. Nói tới đây, vinh đại như vậy hán tử đều ướt hút mắt, đi theo im nàng chịu khổ, người khác ra bà nương có ăn có uống, có hán tử chống lưng, tiêm lại. Ai, Tiêm nguyên bị thương chân trở về kêu nàng đi, nàng nói cái gì đều không đi, nói muốn tí hầu Yêm cả đời, Tiêm này trong lòng. Nói cái này gọi là gì lời nói? Vinh dâu cả chạy nhanh lại đây đỡ lấy hắn, phu thê vốn là nhất thể, nơi nào có ngươi bị khó ta liền ghét bỏ Lý Nhi, ngươi chớ nói bậy, tiểu tâm hầu ra chê cười. Ta chê cười cái gì kính? Lý Loan Nhi cười cười mang trà lên tới uống một ngụm, Vinh Đại nói chính là lời nói thật, hắn là lấy ta đương người một nhà mới nói, bên người ngươi nhìn hắn có thể hay không nói, ta coi hắn như vậy liền hảo, biết đâu là người, là cái có tình, có nghĩa hán tử. Vinh dâu cả cười cười, lại cấp Lý Loan Nhi thêm thủy. Lúc này có công phu xem xét Lý Loan Nhi trong lòng ngực chính chuyển trong mắt khắp nơi nhìn Đan Dương, lập tức kinh hỉ hỏi, đây là nhà ai tiểu nương tử, thật sự xinh đẹp đâu. Tới, Đan Dương cấp ba bá, bá mẫu thấy cái lễ. Lý Loan Nhi kêu Đan Dương gặp qua Vinh Đại cùng Vinh Dâu cả, cười nói, đây là ta muội tử gia khuê nữ, một hai phải cùng ta ra tới chơi, ta liền mang nàng lại đây. Vinh Dâu cả không tưởng như vậy xa, lập tức xấu hổ cười cười, ngươi nhìn, ta nơi này cũng không có gì hảo đồ vật Khi nói chuyện từ trong lòng ngực lấy ra một cái thêu tinh tế nhỏ xinh túi tiền đưa cho đan dương, cầm chơi đi. Vinh đại lại là nghĩ tới đan dương thân phận, lập tức liền phải đứng dậy, trong miệng thằng nói, không được, không được nha, này, tiểu nhân gặp qua đại công chúa. Vinh dâu cả sợ hãi, trong tay túi tiền đệ cũng không phải thu cũng không phải. Đan dương cười tủm tỉm cầm túi tiền đặt ở trong tay háo, cảm ơn bà mẫu, ngươi làm túi tiền thật là đẹp mắt, so với ta mẫu thân làm còn hảo. Lý Loan Nhi đem đan dương phóng tới trên mặt đất kêu nàng chính mình chơi. Đối Vinh Đại nói, ngươi mặc đa lễ, coi như là thân thích gia hải tử liền thành. Thứ năm thất thất trương trọng thương. Chính khi nói chuyện, Mã Phương đề ra bếp lò vào nhà, này bếp lò hỏa làm cho vợ Vượng không một lát sau, toàn bộ trong phòng đều ấm áp lên. Lý Loan Nhi mới giận dữ hỏi Vinh Đại, ta lúc trước đã kêu người cho ngươi lấy bạc, nghĩ mo mùa đông tẩu tử lớn bụng vạn không thể đông lạnh chứ, ngươi sao không lộng cái bếp lò, còn cứ gọi tẩu tử ai đông lạnh bị liên lụy. Vinh đại xấu hổ lại lấy lòng cười cười, này, này, hầu gia thiện tâm vẫn luôn tiếp tế chúng ta, chỉ chúng ta cũng không thể, không thể kêu hầu gia vẫn luôn hoa bạc dưỡng chúng ta à, ta liền nghĩ có thể tỉnh liền bất chút. Thí lời nói, Lý Loan Nhi khí thô tục đều mắng ra tới, lại không thể như vậy, hôm nay ta lại mang theo chút bạc tới, ngươi thả cầm, trước đêm trong nhà chỉnh ấm áp, nên bị thứ gì đều bị thượng, lại thỉnh cá nhân tới chiếu cố tẩu tử, ngươi chân cẳng không tiện. Tẩu tử vạn nhất có cái tốt xấu ngươi liên tiếp sinh bà đều tìm không được, chẳng lẽ còn muốn tẩu tử chính mình đỡ đẻ không thành. Là, là, Vinh Đại thấy Lý Loan Nhi thật sinh khí, liền vô co không ứng, lại là chắp tay thi lễ lại là xin lỗi. Lý Loan Nhi lúc này mới lại nở nụ cười, kéo Vinh Dâu cả tay nhỏ giọng nói, tẩu tử đừng quá mệt nhọc, có chút việc Vinh Đại năng làm hay là nên kêu hắn làm chút, về sau trong nhà thiếu cái gì thiếu gì đó ngươi chỉ lo đi ta trong phủ báo một tiếng, ta gọi người cho các ngươi bị. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại hỏi, hài tử đồ vật nhưng đều bị hảo, hài tử sinh hạ tới thời điểm sợ là mùa đông khắc nghiệt, nhưng đến cẩn thận bị chút giữ ấm cùng đồ vật, ngươi cũng mặc mệt nhọc, ở cứ nếu là làm tiện thân mình, về sau chính là dưỡng không tốt. Nàng như vậy ôn tồn mềm giọng nói, sớm nghe vinh dâu cả cảm động không thôi, quay đầu lấy tay háo lau nước mắt, nói năng lộn xộn nói, hầu, hầu ra, đa tạ hầu ra, ngài còn nghĩ chúng ta, thật sự là, thật sự là chúng ta hai vợ chồng phúc phận. Hầu ra đại ân đại đức chúng ta chính là kiếp sau làm châu làm ngựa. Chớ nói cái gì làm châu làm ngựa. Lý Loan Nhi vô vô vinh dâu cả tay, đều là đi theo ta vào sinh ra tử huynh đệ, các huynh đệ rơi xuống khó, ta nơi nào có mặc kệ, ta nếu là mắt thấy các ngươi quá khổ cũng không kéo bắt tay. Ta thành cái gì? Đan Dương vốn dĩ chính mình ở chơi. Vừa nghe lời này lập tức quay đầu, bá mâu chớ khóc, ta mâu thân nói mang thai không thể khóc, bằng không tiểu bảo bảo sinh hạ tới cũng ai khóc. Liền khó coi. Đầu vinh dâu cả chạy nhanh lau khô nước mắt không khóc ta không khóc ta muốn sinh cái xinh xinh đẹp đẹp ngoan bảo bảo đan dương nghe lập tức cười bá mẫu ra bảo bảo sinh hạ tới đan dương muốn xem hảo hảo vinh dâu cả cười đáp ứng xuống dưới lý loan nhi thấy nàng ở chỗ này vinh đại hai vợ chồng tóm lại là không được tự nhiên liền kêu mã mới đem bạc lấy ra tới giao cho vinh đại luôn mãi dặn dò nhất định phải thỉnh cá nhân chiếu cố tẩu tử mấy ngày nữa bên ngoài liền phải kết băng tàu tử nếu là ngươi liền hối hận đi thôi là là nhất định hầu ra yên tâm ta lúc này lại không hồ đồ vinh cười lớn đáp ứng xuống dưới lý loan nhi lại cùng vinh dâu cả nói nói mấy câu liền mang theo đan dương cáo từ rời đi từ vinh đại gia ra tới lại đi bên mấy nhà nhìn nhìn đều cho chút bạc gọi bọn hắn có thể quá cái ấm đông nhân tiện quá cái hảo năm đan dương vẫn luôn đi theo lý loan nhi không gào quá một tiếng khổ cũng không ngại những cái đó thương binh trong nhà mặt dơ loạn kém Lý Loan Nhi đối nàng biểu hiện nhưng thật ra thực vừa lòng, ở hồi chính khi, Lý Loan Nhi ôm Đan Dương rất là khen một phen. Đan Dương chừng mắt một đôi tròn tròn đôi mắt hỏi, gì, bọn họ thương đều chị không được sao? Đều là như thế nào bị thương? Lý Loan Nhi tưởng cập trước sự không khỏi thở dài, nếu là có thể chị đến hảo, gì mặc kệ phí bao lớn kính đều cho bọn hắn chị, chỉ thật sự là chị không hết, đến nỗi là như thế nào thương, không phải kêu địch nhân cấp bị thương, chính là kêu hoàn cảnh cấp thương, liền lấy vinh đại tới nói đi. Hắn nguyên là trinh xác, đánh giặc phía trước đều là kêu hắn cùng mấy khác người trước thăm minh địch tỉnh. Lúc trước chúng ta ở thảo nguyên thượng khi chính trực trời đông giá rét, thảo nguyên thượng mùa đông vốn là lanh không được, vinh đại phụ mệnh đi thăm địch tỉnh, kết quả ở trên nền tuyết bỏ thời gian quá dài, đem một chân tổn thương do giá rét. Nếu là không chém đi kia tiệt thương chân, sợ là mệnh đều giữ không nổi, chỉ có thể nhịn đau chém. Lúc ấy bên người đều thấy hắn đau lòng, thiên hắn không muốn liên lụy đoàn người, còn cười nói không có gì, ít nhất giữ được mệnh. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại là một fan cảm khái. Đan Dương nghe ở, một hồi lâu mới thật sâu thở dài, từ trước đọc sách tổng đọc câu kia một tướng nên công chết vào người, nguyên không biết là có ý tứ gì, hiện giờ nhưng thật ra đã biết. Người A. Nàng này tiểu đại nhân bộ dáng đem Lý Loan Nhi trọc cười, thổi mạnh Đan Dương cái mũi, Lý Loan Nhi một bên cười một bên nói, người khác đều nói ngươi gì ta quân công cái thế, chỉ bọn họ lại không biết không có này đó tướng sĩ, chỉ bằng vào ta một người lại nơi nào tới quân công. Ta những cái đó quân công đại bộ phận đều là những cái đó đi theo tướng sĩ dùng mệnh mới được đến, những cái đó bị thương ta nếu là không chiếu cố, ta thành người nào. Đan Dương đem những lời này thật sâu ghi tạc đáy lòng ngẩng đầu nhìn xem Lý Loan Nhi, ta trước kia nhất kính phục gì, hiện giờ càng thêm kính phục, trưởng thành ta cũng nhất định phải cùng gì giống nhau đương cái nữ tướng quân, cũng muốn làm cái thương lính như con mình tướng quân. Ách! Lý Loan Nhi thế nhưng không nghĩ tới Đan Dương còn tuổi nhỏ lại có loại này chí hướng. Theo sau tưởng tượng, nay tiểu nha đầu từ nhỏ liền không chịu thoát phấn, cũng không thế nào thích trang điểm, xưa nay đảo cùng người khác ra tiểu nương tử không giống nhau, nghĩ đến, có loại suy nghĩ này cũng không phải một ngày hai ngày, Lý loan Nhi cảm thấy nàng có thời gian tiến cung đến đi cùng Lý Phượng Nhi tham thảo một chút, nhìn xem Lý Phượng Nhi ý tứ như thế nào. Đan Dương Hoa ở Lý loan Nhi trong lòng ngực cười trong chốc lát, theo sau lại nhữ mày tới, gì, ta coi ngươi thuộc hạ này đó tên lính nhóm đều là há tử. Bọn họ từ ngươi trong tay tiếp bạc thời điểm trong lòng sợ là không dễ chịu, chỉ cảm thấy chính mình là cái phế vật còn phải muốn kêu ngài nhớ thương tiếp tế. Ngài như vậy lâu dài xuống dưới cũng không phải cái hảo biện pháp, ta cảm thấy, ngài nên cho bọn hắn tìm một ít có thể làm việc, có thể đem tiền công cấp cao một ít, nhưng phải gọi bọn. Họ có thể cảm thấy là chính mình làm sống kiếm tiền dưỡng ra. Lý Loan Nhi nghe được không khỏi thật sâu cảm thán một câu, đan dương trưởng thành, mà ngay cả cái này đều nghĩ tới, gì cũng nghĩ tới việc này, ngươi thả yên tâm. chờ đầu xuân thời điểm gì liền cho bọn hắn tìm chút việc làm hai người nhất thời nói nhất thời cười chờ trở về nghiêm ra lý loan nhi lập tức đã kêu người đưa đan dương hồi cung đan dương còn có chút không muốn chỉ lý loan nhi chừng mắt nàng liền sợ chỉ phải ngoan ngoãn mang theo tí hầu người trở về chờ đến nghiêm thừa duyệt trở về lý loan nhi liền đem hôm nay đi xem vinh hơn cái sự cùng hắn nói nghiêm thừa duyệt nghe xong suy nghĩ nhất thời nói bên người đảo cũng thế chỉ vinh đại gia ngươi tốn nhiều chút tâm vinh đại nơi đó hắn chính là cầm bạc có thể thỉnh cái gì hảo bà mụ chi bằng ngươi trước hết mời người ở nhà chúng ta cung cấp nuôi dưỡng lên đại vinh dâu cả sinh sản kia mấy ngày lại kêu nàng qua đi hỗ trợ lý loan nhi một phách cái chán nhưng thật ra ta tưởng không chu toàn đến như này ta ngày mai liền cứ gọi người hỏi thăm hỏi thăm là nên hảo hảo thỉnh cái bà mụ nhất thời hai vợ chồng lại thương lượng trong chốc lát tử ra sự liền nghỉ ngơi ngày thứ hai lý loan nhi mang theo mấy cái tiểu tử đi nhà cũ cấp lâm thị thịnh an xe ở nửa đường liền gọi người cấp cước tiếp trụ lý loan nhi xa giá chính là mã phương cùng mấy khác gia đình bọn họ vẻ mặt cấp sắc ngăn cản xe liền nói hầu ra hầu ra vừa mới trong cung người tới kêu hầu ra lập tức tiến cung cấp tốc ca sao lại thế này lý loan nhi vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hôm qua đan dương tới khi không phải còn hảo hảo sao chỉ là lúc này tử cũng không phải để ý tới cái này thời điểm lý loan nhi lập tức đã kêu xe ngựa quay đầu thẳng đến hoàng cung mà đi tới rồi cửa cung bọn thị vệ kiểm tra rồi xe còn có eo bài lập tức cho đi đại tiến cung lý loan nhi liền cảm nhận được trong cung nặng nề cùng khẩn trương không khí tức khắc một trận kinh hãi biết định là đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa đại sự bất quá lý loan nhi lại như thế nào tưởng lại cũng không nghĩ tới việc này thế nhưng như vậy đại nàng mang theo bốn cái tiểu tử vào vạn thọ cung còn chưa vào cửa liền nghe được một trận tiếng khóc đại vào cửa liền thấy một phòng tí hầu người Có khác đức khánh đế những cái đó phi tần mỹ nhân cũng đều ở, hảo những người này đứng ai khóc không thôi. Lý Loan Nhi nghe một trận đau đầu, tả hữu trung quanh, mới tưởng tìm cá nhân hỏi một chút là chuyện như thế nào, liền thấy ở hy hồng con mắt từ nội thất ra tới, thấy Lý Loan Nhi chạy nhanh nói, vai hùng hầu, chạy nhanh vào đi thôi, vậy hạ, vậy hạ vừa rồi còn hỏi đến ngươi. Lý Loan Nhi gật đầu, đi theo vu hy vào nội thất, tiến phòng đã nghe đến một cổ tử lùng liệt huyết tinh khí, tức khắc trong lòng kinh hãi, biết sự không hảo. lại xem thời điểm lý phượng nhi ngồi ở mép giường trên mặt mang theo ai dung nắm chặt một đôi tay mà đức khánh đế liền nằm ở trên giường trắng bệnh một khuôn mặt suy yếu nằm đôi tay cùng lý phượng nhi nắm chặt xem ra hẳn là đang nói nói cái gì thấy lý loan nhi tiến vào đức khánh đế khẽ nâng giơ tay chấm chấm ai hùng hầu cuối cùng tới lý loan nhi khẩn đi vài bước trong mũi mùi máu tươi càng trọng biết đức khánh đế tất nhiên là bị trọng thương nàng nhíu như mày sao lại thế này sao biến thành như vậy khi nói chuyện lý loan nhi lại nhìn về phía lý phượng nhi phượng nhi sao lại thế này ngươi ai như vậy lợi hại thế nhưng có thể lướt qua ngươi bị thương hắn lý phượng nhi bối quay đầu đi sau đó lại quay đầu nhìn về phía lý loan nhi vẻ mặt bình tĩnh chỉ là khi nói chuyện lại là cắn răng có thể thấy được hận ý có bao nhiêu trọng tự nhiên là có thể lướt qua ta thái hậu nương nương cứ gọi bệ hạ đi thọ an cùng cùng trinh tần thân thiết ta có thể như thế nào chỉ là Thái hậu nương nương sợ cũng không nghĩ tới nàng vẫn luôn che chở Trinh Tần thế nhưng sẽ... Thế nhưng sẽ ra tay bị thương bệ hạ. Trinh Tần. Lý Loan Nhi càng thêm kinh dị, như thế nào là nàng? Nàng chính là... Nàng chẳng lẽ muốn kêu vương ra diệt tộc? Lý Phượng Nhi giọng căm hận nói, ai biết, hiện giờ nàng liền áp ở phía sau điện, ta, ta chỉ lo bệ hạ, nơi nào còn quản được nàng. Đức Khánh Đế sử lực muốn ngồi dậy, chỉ hắn vừa động liền đau cả người đổ mồ hôi, vu hy hồng mắt dịu hắn, bệ hạ thả nằm. có chuyện gì phân phó nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ đều là nô tỳ không phải, không có, không có hộ hảo bệ hạ, nếu là nô tỳ đi theo, tất nhiên không cứ gọi bệ hạ như thế. Đức Khánh Đế vây vây tay, ngươi mặc đau buồn, tiêu, têu ai hùng hầu lại đây. Lý loan Nhi liền cũng không hề đi hỏi Lý Phượng Nhi, vài bước qua đi đứng ở Đức Khánh Đế trước giường túi đầu xem hắn, khẽ cười một tiếng, như thế nào. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân lần đi, ngươi tả một cái hữu một cái hướng trong cung dẫn người. Cuối cùng vẫn là thương ở mỹ nhân trong tay. Đức Khánh Đế đảo cũng không giận, cười cười, nàng tính cái cái gì mỹ nhân, chỉ là chấm cũng không nghĩ tới có thể thương đến nàng trong tay. Khi nói chuyện, Đức Khánh Đế một lóng tay bên cạnh châu ngồi, ngồi. Lý loan Nhi cũng không ngồi, có nói cái gì liền nói đi. Thứ năm bảy tám trương đe dọa. Đức Khánh Đế cười khổ một tiếng, bãi, không ngồi liền không ngồi đi. Nói tới đây, hắn xác mặt càng thêm trắng bệnh, Lý loan Nhi nhịu nhữ mày, ngươi kiềm chế chút đi. có nói cái gì chạy nhanh nói nói xong hảo hảo nằm thả chờ phu nhân đã tới liền thành vậy hạ lý phượng nhi thấy đức khánh đế muốn ngồi dậy chạy nhanh để lại hắn tỷ tỷ cũng không phải bên người ngươi có nói cái gì chỉ lo nói đi nói tới đây lý phượng nhi vẫn là rớt xuống nước mắt tới đức khánh đế xem nàng khóc trong lòng mềm rối tinh dối mù làm hảo khụ hai tiếng nói chấm lúc này lúc này sợ là không được oai hùng hầu chấm chấm đem phượng nhi mẫu tử ba người phó thắc cùng ngươi vậy hạ Lý Phượng Nhi khóc càng hùng, nói cái này kêu nói cái gì, ngươi hảo hảo, ta không cần ngươi trông non, cũng không cần ngươi phó thác cho ai. Lý Loan Nhi nheo nheo mắt, chính ngươi lão bà hài tử chính mình quản, ném cho người khác quản chuyện gì. Đức Khánh Đế lại cười, tươi cười chung khổ ý càng sâu, hắn dùng sức nâng nâng tay, khẩn bắt lấy Lý Phượng Nhi tay không bông, là chấm xin lỗi Phượng Nhi, chấm trước kia đáp ứng chuyện của nàng đều không có làm được, chấm nguyên nghị còn có cơ hội bồi thường, chỉ là, khủng là không được, chấm Phượng Nhi, chấm, là chấm xin lỗi ngươi, chấm duy nay không bên yêu cầu, chỉ nghĩ ngươi trăm năm sau, có thể, có thể táng ở chấm bên cạnh. Nói tới đây, Đức Khánh Đế nhìn xem Lý Loan Nhi, may mắn, may mắn chấm phía trước phô hảo lộ, oai hùng hầu, chấm này vừa đi, chỉ sợ có bọn đạo trích nhân cơ hội tác loạn, ngươi, ngươi bảo vệ tốt kinh thành, bảo vệ tốt Phượng Nhi mẫu tử, chấm, làm ơn. Lý Loan Nhi nhìn Đức Khánh Đế, hắn trong mắt mãn thượng cầu xin, còn có chính là không tha. Đối Lý Vượng Nhi không tha, còn có đối sinh mệnh không tha. Tuy rằng Đức Khánh Đế có như vậy như vậy thật xấu. Trước kia cũng làm quá rất nhiều xin lỗi Lý Phượng Nhi sự, chính là Lý Loan Nhi vẫn là muốn nói, cái này Hoàng Đế không thể nghi ngờ còn coi như một tiếng không tồi, ít nhất hắn tại vị là lúc chỉ dùng hiện tại, còn có. Hắn không thế nào ngờ vực đại thần. Mặt khác, Đức Khánh Đế trí tuệ cũng coi như được với rộng lớn, ít nhất chính mình vài lần nhân Phượng Nhi cùng hắn khởi xung đột. Hắn đều không có trách tội, Qua đi lúc sau vẫn là giống nhau đối nghiêm Lý Hai nhà cực kỳ tín nhiệm, chỉ là điểm này liền rất không dễ dàng. Lý Loan Nhi tuy rằng trong lòng cũng đối Đức Khánh Đế có chút địa phương không hài lòng, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn lộng chết hắn như thế nào. Cũng không nghĩ tới muốn đổi một cái hoàng đế, lúc này. Nàng tưởng Đức Khánh Đế nếu là như vậy đi, không nói được nàng còn có chút khổ sở đâu. Lý Vượng Nhi lúc này lại khóc lệ nhân giống nhau, nàng khẩn bắt lấy Đức Khánh Đế tay không bỏ, người mê chơi, lại nhất hoa tâm không định tính Ngươi sớm đi phía dưới không nói được chạm vào cái gì đẹp nữ quỷ liền đem ta cấp đã quên nếu là ta sống thời gian lại trường một ít ngươi không chừng lại là thê thiếp thành đàn đâu ta mới không cần cùng ngươi táng ở bên nhau không xem ngươi như vậy nhiều nữ nhân trong lòng nị vai đức khánh đế cười vài tiếng cười phun ra huyết hắn mặt mày lại vẫn là mang theo chút vui sướng mặc lo lắng chấm không hoa tâm cũng không hề ham chơi lúc này chấm mặc kệ chết sống đều thủ ngươi một cái tốt không ta mới không cần đâu lý phượng nhi bĩu môi Ngươi nếu là tồn tại chúng ta làm vợ chồng, ngươi nếu là dám sống chết, âm tào địa phủ tái kiến liền toàn giữa đường người, chớ có nghĩ nói cái gì tái tục tiền duyên nói, chúng ta không có gì tiền duyên, cũng không có sau này. Chấm biết Phượng Nhi nhất mạnh miệng mềm lòng. Đức Khánh Đế chỉ cảm thấy rất mệt, khép hờ thượng đôi mắt, chấm Vượng Nhi thực hảo, thực hảo, chỉ là chấm là cái người xấu, là cái đại người xấu. Vậy hạ, Lý Vượng Nhi chỉ cảm thấy Đức Khánh Đế hô hấp đều mỏng manh, hoảng sợ, chạy nhanh đi nhìn hắn. ở phát hiện đức khánh đế chỉ là ngủ thời điểm mới đại tùng một hơi lý loan nhi ở bên cạnh nhìn không khỏi lắc đầu chậm rãi ra nhà ở Vu Hi lại chuế đi lên chờ lý loan nhi đứng ở vạn thọ ngoài cung thời điểm Vu Hi vài bước đuổi kịp tiến đến vai hùng hầu này này trong cung ngoài cung nhưng như thế nào an bài ngài cấp lấy cái chương trình đi lý loan nhi quay đầu lại nhìn hắn thái hậu đâu sao không thấy thái hậu trong cung có chuyện gì chỉ lo xin chỉ thị thái hậu liền thành ngoài cung sự không phải còn có các thần sao Chính là, vu hi như mày, Thái Hậu tự giác không mặt mũi nhìn quang ra, hiện giờ bản thân nhốt ở thọ an cung ai cũng không thấy, này các thần nhóm, bệ hạ sợ sai lầm a Như thế, Lý loan Nhi suy nghĩ nhất thời, ta dẫn người bảo vệ cho cửa cung, phi thường thời kỳ hành phi thường việc, đánh lúc này khởi không tay của ta ấn, ai cũng không được ra tay hoàng cung, mặt khác, ta thỉnh vài vị tướng quân bảo vệ tốt kinh thành, sẽ không cứ gọi người nhân cơ hội phạm thượng làm loạn, chỉ này trong cung sự ta thật không hảo nhúng tay. lại suy nghĩ một hồi lâu lý loan nhi cũng không có gì hảo biện pháp vương thái hậu không lộ mặt lý phượng nhi thân là hoàng hậu lại một lòng một dạ chỉ lo lắng đức khánh đế nếu là đem cung vụ giao cho các phi tử xử lý lý loan nhi lại lo lắng phúc đậu huynh mội an nguy loại này thời điểm ai biết những cái đó phi tần có thể làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình tới cuối cùng bất đắc di nói bãi ta thả còn đi nói tới đây lý loan nhi một lóng tay vô hy cái kia trinh tần hiện giờ ở nơi nào mang ta đi nhìn một cái vu hy lên tiếng dẫn lý loan nhi đi sau điện sau điện một gian âm u trong phòng nhỏ mấy cái thị vệ thủ một cái chói gô nữ nhân lý loan nhi đến gần mới nhìn ra cái này cả người chật vật nữ nhân lại là trước kia cái kia kiêu ngạo không ai bị nổi trinh thần nàng hiện tại xiêm ý gì hỗn độn tóc rơi rụng xuống dưới trên mặt hẳn là bị đánh sưng nhìn không ra ngũ quan tới nàng an an tĩnh tĩnh ngồi cũng không khóc không náo làm như đang chờ đợi cuối cùng tàn khốc kết quả lý loan nhi chậm rãi tiến lên đi đến trinh tần phụ cận Rồi tay khơi màu nàng cảm, nhìn trinh tần ăn tĩnh khuôn mặt, còn có nàng trầm tĩnh như nước một đôi mắt, không khỏi cười khẽ, ngươi nhưng thật ra tàng thâm hậu đâu, nguyên như vậy bừa bãi một người, lại không nghĩ sau lưng lại là như vậy bình yên bộ dáng. chỉ là, ngươi sao sẽ hành thích bệ hạ? Ngươi chính là vương gia đích nữ, ngươi sẽ không sợ bị di chín tộc. Trinh tần dương mắt nhìn Lý Loan Nhi, nhìn sau một lúc lâu phương cắn chặt rằng, nhịn đau nói, ngươi là cái thứ nhất tới xem ta người, tóm lại ta muốn chết, liền nói với ngươi nói đi. ta thế nào cũng phải gọi người khác biết ta vì cái gì như thế. nói tới đây, trinh tần lại là cười, cười qua đi nàng bình tĩnh nói, vương gia như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu. lại nói tiếp, ta hận không thể vương gia người đều tử tuyệt. lý loan nhi kêu thị vệ dọn đem ghế dựa ở trinh tần đối diện ngồi xuống, an tĩnh nghe nàng nói chuyện. chỉ nghe trinh tần nói, ta phụ thân sủng thiếp diệt thề, một lòng một dạ che chở hắn tiểu thiếp con vợ lẽ, có từng đem ta cùng với mẫu thân để vào mắt, ta mẫu thân bị hắn tiểu thiếp hại chết thảm. Đáng thương ta lúc ấy tuổi nhỏ không thể vì mâu báo thủ, chỉ có thể, chỉ có thể nhìn mẫu thân. Nhìn cái kia tiểu thiếp cậy sùng mạc tiểu, nếu không phải ta trăm phương nghìn kế lấy lòng tổ mẫu, không nói được ta cũng muốn bị hại chết. Như thế, ngươi nên giết phụ thân ngươi, như thế nào đều không nên ghi hận bệ hạ đâu. Lý Loan Nhi thực khó hiểu. Ha ha. Ha ha Trinh Tần cười to vài tiếng, ta như thế nào không nên ghi hận hắn. Ta chính là ghi hận hắn, hận hắn tận xương, nếu không phải hắn. Nếu không phải hắn Lưu Vương lại như thế nào sẽ chết, là hắn hại Lưu Vương, ta. Lý Loan Nhi nghe xong nhất thời cuối cùng là Minh Bạch, nguyên lai niên thiếu thời điểm Trinh Tần từng gặp qua Lưu Vương. Chỉ một mặt liền đối với Lưu Vương nhất kiến trung tình, sau lại Lưu Vương vào kinh thời điểm cũng từng cùng nàng chiếu quá mặt. Còn từng giúp quá nàng, từ đây lúc sau, Trinh Tần liền đối với Lưu Vương quyến luyến không quên, một lòng một dạ muốn gả cho Lưu Vương. Chính là Vương gia vị vinh hoa phú quý. liền không màng trinh tần ý nguyện đem nàng đưa vào trong cung chặt đức nàng kia phân thiếu nữ tình cảm trinh tần vì không gọi đức khánh đế lưu ý nàng vì không gọi đức khánh đế đi nàng trong cung ngủ lại liền che vốn dĩ tính tình giả dạng làm một cái bừa bãi tự lại người làm cho chính mình như vậy chọc người xinh ghét nàng đảo cũng thành công đức khánh đế nhìn thấy nàng chính là vẻ mặt phiền chán chưa từng có chạm qua nàng một chút sau lại lưu vương tác loạn bị lấy đức khánh đế một ly rượu độc độc chết lưu vương Trinh Tần liền đối Đức Khánh Đế ghi hận trong lòng. Nàng sớm có tâm tư giết Đức Khánh Đế cấp Lưu Vương báo thù, không chỉ cấp Lưu Vương báo thù, cũng cho nàng mẫu thân báo thù. Chỉ cần nàng giết Đức Khánh Đế, Vương gia liền có tẩy không rõ tội danh. Vương gia toàn gia đều đến cấp Đức Khánh Đế trốn cùng, kia mới là chân chính nhất tiễn song điêu đâu. Vì thế, Trinh Tần không biết cân nhắc nhiều ít thời điểm. Thẳng đến triệu Hoàng hậu bị phế, Trinh Tần câu ra triệu Hoàng hậu đối với Đức Khánh Đế cùng Lý Vượng Nhi hận ý, thông qua triệu Hoàng hậu tay làm ra độc dược. Đem kia độc dược tôi đến thủy thủ bên trong, chuẩn bị cho tốt này hết thảy. Trinh Tần cùng Vương Thái Hậu làm nũng, chỉ nói Đức Khánh Đế trước nay không con mắt xem qua nàng. Nàng tâm duyệt Đức Khánh Đế, muốn hảo hảo sinh hoạt, cũng tưởng sinh cái hoàng tử, thỉnh cầu Vương Thái Hậu hỗ trợ. Trinh Tần vốn là Vương Thái Hậu nhà mẹ đẻ người, Vương Thái Hậu đối nàng cũng tự nhiên rộng rãi, liền đem Đức Khánh Đế gọi đến Thọ An cung chung cùng Trinh Tần một chỗ, Trinh Tần liền nhân cơ hội ám sát Đức Khánh Đế. Trinh Tần nói xong. Lý Loan Nhi không biết là muốn cười vẫn là muốn mang nàng. Nhìn trinh tần vẻ mặt ta làm như vậy là bất đắc dĩ, đều là người khác bức ta bộ dáng. Lý Loan Nhi hận không thể trực tiếp cho nàng một đao tử. Ngươi hận. Lý Loan Nhi cười khẽ ra tiếng, từ trước đến nay được làm vua thua làm giặc. Lưu Vương chính mình bình bại mất sống sót tin tưởng, chính hắn đều không muốn sống nữa, cũng không có oán hận bệ hạ, dùng đến ngươi thế hắn báo thủ. Sợ là Lưu Vương đô không biết ngươi là cộng hành nào nào căn tỏi đi, ngươi đáng. Ngươi muốn thật thích hắn, ngươi tự sát bồi hắn đi xuống, làm cái gì đi hại người khác mệnh, còn có, ngươi nói muốn kéo toàn bộ vương ra chôn cùng, là, ngươi hận cha ngươi không làm nhìn tiểu thiếp hại chết ngươi mẹ ruột, chính là, cha ngươi đắng giận, vương ra người khác lại có tội gì, ngươi làm như thế, đem vẫn luôn che chở ngươi dưỡng ngươi lớn lên tổ mẫu đặt ở nơi nào, đem thân cận ngươi thái hậu nương nương đặt ở nơi nào, đem vương ra mặt khác thân nhân, ngươi tỉ tỉ muội muội lại đặt ở nơi nào, nói tới đây, Lý Loan Nhi hít sâu một hơi hảo ngăn chặn lửa giận không đến mức một quyền đem trinh tần đấm chết. Ngươi cũng biết ngươi như vậy tội lỗi vương gia người có gì kết cục. Hảo, ta cùng với ngươi cẩn thận nói nói. Xem trinh tần đóng đôi mắt không muốn nghe, Lý Loan Nhi càng muốn nói cho nàng nghe. Vương gia nam tử sẽ một cái không lưu, toàn bộ chém đầu. Đó là mới sinh ra tới mới trận mắt xem thế gian này tiểu hoa nhi đều không có mạng sống cơ hội. Vương gia nữ quyến sẽ bị bán đi, hoặc là vì nô, vì giả tiến vào giáo phương tư ngươi biết giáo phường tư là cỡ nào bộ dáng nữ tử tiến nơi đó nơi nào còn có cái gì tôn nghiêm đang nói các nàng muốn bán mình bán rẻ tiếng cười muốn kiệt lực tí hầu nam nhân ngươi tỉ mội đều là vương gia thiên tiểu kiểu bách sùng gia tới nương tử trước kia kim tôn ngọc quý nhân nhi lúc này ngã xuống vũng bùn những cái đó tâm tư xấu xa nam nhân không biết như thế nào làm tiện đâu ngươi bám mẫu thiểm, tẩu tử đệ mội hoặc là vì phó vì nô bị người sử dụng hoặc là muốn rửa bán đứng sắc tướng mà sống nộ xá không tha đó là muốn chúa thân đều không thành đừng nói nữa đừng nói nữa trinh tần sớm đã không có lúc trước bình yên lúc này trong mắt nước mắt quần cuộn mà rơi trên mặt một mảnh thống khổ ta ta cũng không nghĩ ta hiện tại biết hối hận lý loan nhi đứng dậy vỗ vô, vô và áo đáng tiếc chậm ngươi liền chờ sau khi chết đi địa phủ cùng ngươi các thân nhân giải thích đi thôi xoay người lý loan nhi đi rồi này dàn căn nhà nhỏ đi đến cửa phòng khẩu thời điểm lý loan nhi quay đầu lại cười khẽ Ngươi những cái đó tỉ mội thân nhân hóa thành oan hồn cũng sẽ cuốn lấy ngươi, chất vấn ngươi, ngươi từ đây lúc sau mặc kệ là còn sống là chết, đều chỉ có thể ngày ngày đêm đêm sống ở thống khổ cùng hối hận chung. Ngưng một chút, Lý Loan Nhi lại cười nói, còn đã quên cùng ngươi nói một việc, ngươi như vậy tội là phải bị xử cực hình, cực hình là cái gì, đó là lăng trì, nghĩ đến ngươi cũng biết, ngươi một nữ nhân lại phải bị cởi hết cột vào cây cổ thượng, sau đó gọi người nhìn ngươi bị một đao đao đem thịt cắt bỏ, ngươi thịt còn sẽ phân cho người khác ăn ngươi sẽ hóa làm vô số phiến bị không biết là dơ là số người ăn đến trong bụng sau đó a trinh tần rốt cuộc chịu không nổi hét lên một tiếng khóc lớn lên nàng cũng không biết là hối vẫn là sợ hãi cả người run bần bần lý loan nhi đi ra khỏi nhà ở cười lạnh một tiếng chẳng qua nói mấy câu liền dọa thành như vậy thế nhưng còn có lá gan ám sát quân vương liền loại này tố chất tâm lý thử. thứ 579 bảy chín chương nội tình thọ an cung vương thái hậu nằm ở trên giường Trên mặt xanh trắng một mảnh, cái thật dày chăn lại chỉ cảm thấy lãnh. Nương nương. Bạch cô cô chậm rãi lại đây đem lò hỏa hướng vượng thiêu thiêu, ngài vẫn là đi vạn thọ cung nhìn xem bậy hạ đi. Ai ra hiện tại nào còn có mặt mũi đi gặp Hoàng Nhi. Vương Thái Hổ khuôn mặt ai khóc, đem chăn lại bọc bọc, quan gia hiện tại như thế nào. Hán. Có hay không sự. Bạch cô cô tiểu tâm tiến lên, nô không biết, chỉ nghe nói quan gia mới triệu kiến oai hùng hầu, lại gọi tới văn võ bá quan, không nói được, không nói được. Nói tới đây, bạch cô cô chính mình rất xuống nước mắt tới, nàng quay đầu lau, sắc mặt bình đạm, nương nương nếu là lánh nói, nô lại lấy giường chăn tử tới. Vương Thái hậu vây vây tay, thở dài một tiếng, ngươi nói, ai ra hiện tại nên như thế nào? Nên như thế nào a? Bị thứ đó là ai ra nhi tử, ai ra duy nhất nhi tử, đó là ai ra mệnh a, chính là, ai ra nếu là bắt lấy không bỏ truy cứu xuống dưới, ai ra cha mẹ huynh đệ tất cả đều đến mất mạng. Nói tới đây. đã rất nhiều năm không rớt qua nước mắt vương thái hậu ngăn không được rớt xuống nước mắt tới khẩn bắt lấy bạch cô cô tay ngươi nói ai ra muốn như thế nào nô bạch cô cô cũng đi theo hung hăng rớt ra nước mắt nương nương sao sinh như thế mệnh khổ trinh tần thật sự là nô thế nhưng không thấy ra nàng có kia chờ lòng ngông dạ thú ai ra lầm hoàng nhi ai ra lầm hoàng nhi a vương thái hậu khóc giống thất thanh trong lúc nhất thời nước mắt cơ hồ đem gối đầu đều ướt đẫm vạn thọ trong cung đức khánh đế nhìn quỷ gối dưới giường các thần lại nhìn một cái nửa quỷ ở một bên nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi, nâng nâng tay, đều khởi đi, đều đứng lên đi. Một phòng người tương đỡ đứng lên, Đức Khánh Đế nhìn xem Hồ Thu Cùng, Hồ Khanh, chấm lúc này sợ là giữ nhiều lành ít. Chấm nếu là đi, các ngươi nhất định phải hảo hảo phụ tá Hoàng Trường Tử, Hoàng Nhi thông tuệ rộng lượng, là cái tốt, chỉ là chấm không như vậy nhiều thời gian dạy hắn, sau này, các ngươi nhiều dạy dạy hắn là Hồ Thu Cùng làm nhiều năm như vậy các thần. cung đức khánh đế tính lên cũng là quân thần tương đắc. Thấy đức khánh đế hiện giờ bộ dáng không khỏi lão lệ tung hoành, lão thần tất nhiên hảo hảo phụ tá hoàng trưởng tử, thỉnh bậy hạ yên tâm. Đức khánh đế lại nhìn xem mặt khác ba cái các thần, các ngươi, các ngươi cũng giống nhau, giúp chấm chiếu cố, chiếu cố hoàng trưởng tử. Khác ba cái cũng khóc lóc gật đầu, đức khánh đế cười. Quay đầu nhìn về phía Nghiêm thừa duyệt, Nghiêm Khanh, ngươi, ngươi xem như phúc đậu dưỡng. Hắn cung tử trước đến nay cùng ngươi thân cận. cũng phục ngươi quản giáo đứa nhỏ này tính tình có chút theo chấm cũng là ham chơi chấm đi sau so phượng nhi sợ là quản không được hắn ngươi ngươi đến hảo hảo quản giáo hắn coi như coi như hắn là ngươi nhi tử giống nhau quản giáo thấy nghiêm thừa duyệt gật đầu đức khánh đế lại là hung hăng lắc đầu bãi chấm là cánh ốc nhà ngươi kia bốn cái tiểu tử ngươi đều dung túng thành như vậy chấm kêu ngươi kêu ngươi đương nhi tử giống nhau quản giáo phúc đầu còn không chừng bị ngươi cấp giáo thành bộ dáng gì đâu hắn cười nhìn về phía lý loan nhi vai hùng hầu làm ơn ngươi xem mặc gọi người khi dễ chấm phúc đậu cùng đan dương ngươi nhìn nữ chính ngươi nhìn đâu có chuyện gì liên quan tới ta lý loan nhi lạnh lùng nói một tiếng ngươi đây là làm gì không tới cuối cùng thời khắc giao đãi cái gì di ngôn lại hồ ngôn loạn ngữ tiểu tâm ta tấu ngươi vai hùng hầu cao tùng có chút xem bất quá mắt lớn tiếng trách cứ lý loan nhi một câu chỉ hắn này ba chữ mới vừa nói ra liền thu được nghiêm thừa duyệt đầu lại đây lạnh băng vô tình ánh mắt dọa hắn thật lớn nhảy dự làm gì lý loan nhi nhìn về phía cao tùng đừng ở ta trước mặt hô to gọi nhỏ ta là võ tướng phụ trách bảo vệ quốc gia cũng mặc kệ rẻ dỗ tiểu hải tử hoàng trưởng tử cùng đại công chúa có cha có nương nào luôn được đến ta quản đức khánh đế nguyên bản trong lòng có chút trầm trọng lúc này nghe xong lý loan nhi lời này thế nhưng giác khoan khoái không ít không khỏi nở nụ cười này cười dắt miệng vết thương càng đau xem lý phượng nhi cấp không thành chạy nhanh để lại hắn không gọi hắn đậu không hổ là chấm ai hùng hầu này phân can đảm đó là không người có thể cập đức khánh đế cười nói chấm biết ngươi nhất mạnh miệng mềm lòng ngươi là phúc đậu gì tóm lại ngươi mặc kệ là không thành chấm chờ yên tâm phóng cái gì tâm lý loan nhi bĩu môi ngươi đem phúc đậu giao cho ta trong tay ta mỗi ngày chiếu tam đồn đánh đem hắn ném đến ổ sói ném đến xà trong đậu chỉ đức khánh đế lại là không nghe chỉ là cười lý loan nhi cắn răng Kim Phu Nhân đã hướng kinh thành đuổi, ngươi chống chút, nàng tới tất nhiên bảo ngươi không có việc gì, còn không phải là chúng độc sao, còn không phải là bị trọng thương sao, Phu Nhân đã tới đây đều là việc nhỏ. Ha, ha, Đức Khánh Đế cười to hai tiếng, là cực, là cực, chỉ cần Phu Nhân đã tới chấm tất nhiên không có việc gì. Chỉ hắn quay đầu lại đối lý Phượng Nhi nói, Phượng Nhi, nếu có kiếp sau, chấm tất nhiên không hề phụ ngươi, chấm này vừa đi, nhất định chờ ngươi, nhất định, chấm nguyên lai like xin lỗi ngươi. Ngươi sinh chấm khí, hận chấm, này chấm đều biết, chấm kêu ngươi hết giận, ngươi sống lâu một chút, tốt nhất có thể sống lâu trăm tuổi, têu chấm ở trên cầu ngoại hà nhiều chờ chút năm tháng, tiêu chấm cũng thủ thụ, thụ kia chờ thê lương khổ sở, cũng hảo cùng ngươi hết giận. Lý Vượng Nhi sớm khóc lệ nhân giống nhau, khẩn bắt lấy Đức Khánh đế tay, ngươi nếu là, nếu là đi rồi, ta liền sống một ngàn năm một vạn năm, ta kêu ngươi chờ không, kêu ngươi, Kêu ngươi vẫn luôn chờ, là, tiêu chấm vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ. Đức Khánh Đế càng nói càng là vô lực, cuối cùng nói, kêu Phúc Đậu cùng Đan Dương lại đây đi, chấm lại, nhìn nhìn lại bọn họ. Lý Phượng Nhi gật đầu, sai người đi kêu Phúc Đậu cùng Đan Dương. Đức Khánh Đế bị thương sự tình vẫn luôn gạt Phúc Đậu cùng Đan Dương, hiện giờ Ngân hoàn cùng cây bích đào dẫn bọn hắn hai cái đi vạn thọ cùng, này hai hải tử còn không biết sao lại thế này đâu. Đãi vào phòng, nhìn đến Đức Khánh Đế như vậy suy yếu nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời, hai đứa nhỏ đều mông. Phúc Đậu đức khánh đế cười đối phúc đậu vây tay lại đây phụ hoàng nhìn một cái phúc đậu thong thả quá khứ nắm lấy đức khánh đế tay phụ hoàng làm sao vậy sinh bệnh sao đúng vậy đức khánh đế cười dùng ánh mắt ở phúc đậu trên mặt lưu luyến tựa như thế nào đều xem không đủ dường như chấm sinh bệnh bệnh rất lợi hại rốt cuộc lên không được chiều phê không được tấu trương chấm phúc đậu cũng lớn có bằng lòng hay không thế chấm phân ưu, hảo hảo giúp chấm thượng triều giúp chấm phê sổ con trông coi này giang sơn xã tác bảo vệ thiên hạ lê dân phúc đậu suy nghĩ một hồi lâu gật gật đầu nhi tử thử xem chỉ là phụ hoàng phải hảo hảo uống thuốc sớm một chút hảo lên phúc đậu còn phải học công khóa không thể tổng giúp phụ hoàng vội hảo chấm sớm chút hảo lên đức khánh đế vui mừng cười chấm phúc đậu nhất hiếu thuận bất quá hắn lại nhìn về phía đan dương kéo đan dương đến bên người đan dương càng thêm đẹp trưởng thành cũng không biết muốn tiện nghi cái nào tiểu tử thúi phụ hoàng nói sai rồi hẳn là nhà ai tiểu tử thúi muốn có hại Đan Dương cười rất là đẹp, ở Đức Khánh Đế trên người thổi thổi, Đan Dương cho ngài thổi thổi liền không đau, bệnh liền thổi chạy. Ân. Đức Khánh Đế trong lòng mềm mại hễ ẩm thực không phải cái tư vị, Đan Dương à, ngươi là chấm nữ nhi duy nhất, là công chúa, là kim chi ngọc diệp, thiên chi kiêu nữ, sau này à, chỉ có ngươi khi dễ người khác phân, nhưng mà gọi người khác khi dễ, chính là lớn lên gả cho người, cũng đến hảo hảo đứng lên tới, bất luận là ai, chỉ cần kêu ngươi chịu ủy khuất, liền cho chấm tấu trở về. Đan Dương trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu, ta nghe phụ hoàng, ai dám khi dễ ta liền đánh gây răng hán, dám khi dễ Mẫu hậu, dám khi dễ ca ca cũng đánh gây răng hán. Đức Khánh Đế nhìn nữ nhi như vậy cường hành, trong lòng an lòng, cười nói, đúng vậy, đánh gây răng hán, tấu mẹ nó đều không nhận biết hán. Như vậy nói mấy câu, tiêu phía dưới vốn dĩ cực thương cảm đại thần đều tưởng che mặt, này nơi nào như là vua của một nước cùng công chúa đối thoại. Rõ ràng chính là bên ngoài tiểu lưu manh mới nói đến ra tới sao. Đồng thời, lại có người suy nghĩ về sau nhưng mặc kêu nhà mình con cháu thượng công chúa, thật sự này công chúa quá độc các chút, rất có nàng gì oai hùng hầu giá thức sao, nhà ai cưới này chờ người đàn bà đánh đá, sợ là toàn già không yên. Đức Khánh Đế đem nên giao đái đều giao đái xong rồi, không tha lôi kéo Lý Phượng Nhi tay, đem bên người đều đuổi đi ra ngoài, lúc này mới nhỏ giọng mãn ẩn tình nghĩa đối Lý Phượng Nhi nói, Phượng Nhi, chấm. kỳ thật chấm sớm biết rằng sớm biết rằng chấm là sống không được lâu đâu người nói gì vậy lý Vượng nhi cả kinh đức khánh đế cười đều nói chấm phụ hoàng là mệnh chết nói cũng có vài phần đạo lý kỳ thật chấm trong lòng rõ ràng phụ hoàng là khi còn nhỏ bị thương đáy vẫn luôn bệnh tật ốm yếu sau lại vào cùng cái kia điển quý phi lại âm độc hại phụ hoàng vài lần phụ hoàng thân mình sớm suy sụp chấm khi còn nhỏ phụ hoàng ngàn phòng vạn phòng chỉ không phòng trụ có người đối chấm dối tay kia vẫn là lao lưu vương thời điểm sự Hắn nhân nghị Phụ Hoàng chỉ chấm một cái nhi tử, nếu là chấm không có, Phụ Hoàng trăm năm sau cũng chỉ có thể kêu lưu vương cái vị, cho nên mới. Kỳ thật, khi đó chấm liền bị thương thân mình. Hắn nói tới đây, nhìn Lý Phượng Nhi vẻ mặt kinh dị dừng một chút, theo sau lại nở nụ cười, đừng nhìn chấm trên mặt nhìn hảo, nội bộ là hư. Phụ Hoàng tại vị thời điểm vẫn luôn thỉnh đại ý, ý giúp chấm điều dưỡng, chỉ là, chỉ là vẫn luôn chỉ không được căn bản, Phụ Hoàng cũng biết chấm tương lai con nối roi thượng tất nhiên gian nan. gần nhất vì cùng lão lưu vương giận dỗi, thứ hai, thứ hai cũng là vì này giang Sơn sa tác, đã kêu chấm phát quá thể tuyệt không cho phép chặt đứt con nối roi huyết mạch, còn cứ gọi chấm muốn nhiều nạp phi tử, vô luận như thế nào đến lưu cái sau. Đức Khánh Đế nói đến sau lại, tươi cười đều khổ, chấm nghe Hoàng Tỷ nói qua lúc trước mâu hậu không sinh hạ chấm khi sở chịu khổ sở, nhân nghĩ chấm như vậy thân thể, nếu là hậu cùng chỉ ngươi một cái, chúng ta nếu là không cái sau, bên ngoài không chừng nói cái gì đâu. chấm sơ kế vị thời điểm khống chế không được triều đình chấm không thể kêu ngươi chịu kia phân khổ cũng không thể kêu này giang sơn dung chuyển liền ha lại nói tiếp cũng là chấm tâm trí không kiên liền một đám hướng trong cung dẫn người nhân nghĩ hậu cung mỹ nhân nhiều chút nếu là tái sinh không ra hài tử nói người khác cũng là quái không được ngươi quái cũng chỉ có thể trách chấm nhiều lắm chấm đỉnh cái bất lợi con nối roi tên tuổi thôi lý phượng nhi nghe kinh sợ không nghĩ bên trong còn có như vậy nội tình Đức Khánh Đế càng nói đến cuối cùng, tươi cười cũng càng là chua sót nang kham, những người đó, những người đó chấm cũng không như thế nào chẳng qua, có hoài quá thai, kỳ thật là chấm gọi người dùng dược, các nàng hoài thai cũng bất quá là biểu hiện giả dối, chấm cũng biết các nàng nếu là hoài liền có người muốn hại các nàng, liền dung túng triệu mỹ nhân mấy cái cấp có dựng phi tần hạ dược, chấm nguyên nghĩ cả đời này sợ là không cái sau, lại không nghĩ, lại không nghĩ phượng như ngươi. Nói tới đây, Đức Khánh Đế kịch liệt khụ lên. Lý Phượng Nhi nhịn khóc mà nói, chớ nói, ngươi đừng nói nữa. Thứ năm tám không chương giải hận. Đức Khánh Đế trong mắt đều là lưu luyến tình yêu, ngươi làm chấm nói xong đi, chấm sợ lúc này nói không xong liền không có về sau. Lý Phượng Nhi xem trên mặt hắn sáng rọi tiệm thất, xem hắn môi sắc càng thêm trắng bệnh, trong lòng giống như đao cắt giống nhau, ngươi, ngươi nói đi, ta nghe là được. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng đều là lấy cớ, chấm chỉ là không nghĩ chấm đã chết ngươi còn hận chấm. Tóm lại chấm không có phụ hoàng như vậy cứng cỏi tính tình, không có như phụ hoàng đại mẫu hậu giống nhau hứa ngươi nhất sinh nhất thế người, chấm, chấm trong lòng. Phượng Nhi, ngươi liền xem ở chấm mau đi phân thượng tha thứ chấm đi. Đức Khánh Đế lôi kéo Lý Phượng Nhi tay, trong miệng nói ra nói vẫn là mang theo như vậy chút vô lại ý vị. Lý Phượng Nhi rưng rưng gật đầu, bãi, bãi, ta cả đời này đều bị ở ngươi này tiểu đoan ra trên người tự nhiều năm trước ta mới gặp ngươi khi này trái tim liền cho ngươi, ngươi hảo cũng thế, lại cũng thế. ta trung quy trong lòng là chỉ có ngươi, lại nói cái gì tha thứ không tha thứ đâu nghe xong lý phượng nhi lời này đức khánh đế trong mắt mang theo cười mang theo thật sâu hoài niệm chấm liền biết chấm phượng nhi là sẽ không trách chấm phượng nhi chấm ngươi lại cho chấm sướng sướng năm ấy mùa đông ngươi sướng cái kia khúc chấm vẫn luôn muốn nghe đâu lý phượng nhi cười đứng dậy, thanh thanh giọng nói sướng lên tiêm vân lộng xảo phi tinh truyền hận ngân hà xa xôi ám độ kim phong ngọc lộ tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số Lý Vượng Nhi giọng nói cực hảo, nay khúc kêu nàng sứa nguyện chuyển phong lưu, lại mang theo muôn vàn tình nghĩa, Đức Khánh Đế nghe nghe, không biết sao trong mắt rớt xuống nước mắt tới. Vạn Thọ ngoài cung, chỉnh chỉnh tề tề đứng văn võ quan viên, Lý Loan Nhi, nghiêm thừa duyệt đám người nghe Lý Phượng Nhi thâm tình nu mỹ tiếng ca, trong lòng lại càng thêm chua sót. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi. Vương Thái Hậu đỡ Bạch Cô cô tay đi bước một chậm rãi đi tới, nàng đi bước một đi thong thả mà lại trầm trọng, nhìn đến Lý Loan Nhi thời điểm ánh mắt sáng lên liền chiều nàng đi tới. Loan nha đầu. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi làm sao vậy? Lý Loan Nhi nhìn xuống bi ý cười cười, quan gia cùng Hoàng hậu nương nương đang ở nói chuyện. A, Vương Thái Hậu có loại dự cảm bất hảo, còn là ôm có một ít hy vọng, ta, ta đi, đi xem Hoàng Nhi. Lý Loan Nhi xem nàng đi rồi không vài bước liền muốn té ngã chạy nhanh đỡ lấy, này vừa đỡ, phát hiện Vương Thái Hậu ngón tay lạnh lẽo, Liền như ngâm mình ở băng chung giống nhau. Trong lòng tức khắc có chút lo lắng. nàng giúp bạch cô cô đem vương thái hậu đỡ tiến buồng tròng mới ra tới không bao lâu liền nghe được vương thái hậu bi thảm tiếng khóc hoàng nhi hoàng nhi ai ra ngày mai a lý phượng nhi chậm rãi đi ra vạn thọ cùng, đứng ở cao cao đan bệ dưới nhịn đau mạn thanh nói quan gia long ngự quý thiên bậy hạ tức khắc vạn thọ ngoài cung văn võ quan viên quỳ thành một mảnh khóc giống không ngừng đã bị người hầu hạ mặc tốt tang phục đan dương cùng phúc đậu lại đây liền nghe được một mảnh tiếng khóc sắc mặt tức khắc liền thay đổi một đường chạy chậm vào vạn thọ cung chờ nhìn đến đã không có hơi thở đức khánh đế khi hai đứa nhỏ khóc cơ hồ không thở nổi lý Vượng nhi người đem trong cung các nơi treo lên bạch màn lại kêu cung nga thái giám toàn bộ thay quần áo trắng liền mang theo liên can phi tần quỷ xuống khóc tang mà vài vị các thần đã bắt đầu vội khởi đức khánh đế phía sau sự tới lý loan nhi thừa dịp cái này đương khẩu đi xin chỉ thị vương thái hậu muốn như thế nào xử trí trinh tần đại lý loan nhi tái kiến vương thái hậu thời điểm suýt nữa sợ hãi Như vậy đoạn thời gian vương thái hậu thế, nhưng già rồi không ngừng 10 tuổi, nguyên lai một đầu đen nhánh tóc dài toàn biến thành màu trắng. Cả người hiện lạnh nhạt lại bi thương, nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia nhìn đức Khánh đế di thể, liếc mắt một cái đều liên tiếp sai khai. Vội vàng đuổi tiến cung ba vị công chúa vây quanh vương thái hậu khuyên cái gì, chỉ vương thái hậu mắt điếc tai ngơ. Lý Loan Nhi thầm than một hơi, tiến lên nhỏ giọng hỏi, "Nương nương, Trinh tần muốn như thế nào xử trí?" Liên này một câu, lập tức kêu vương thái hậu trở về hồn. vừa nghe trinh tần tên thẳng cắn răng cái này tiểu tiện nhân trước lưu trữ đợi cho con ta đưa tăng ngày đem nàng thiên đao và quả lấy hắn thị uy cầu trường ninh công chúa cũng giọng căm hận nói mẫu hậu nói rất đúng lúc này nhất định phải tìm cái tốt nhất đao phủ nhất định phải kêu nàng ước chừng cắt đủ một ngàn đao lý loan nhi lên tiếng vi thần này liền gọi người xem trong nàng tỉnh nàng tự sát hoài ninh công chúa nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái thanh âm tuy rằng nhu nhu nhưng trong đó hận ý lại cũng không ít Vai hùng hầu tất nhiên muốn gọi người gắt gao nhìn nàng, ta nhớ rõ vai hùng hầu nói qua, vì phòng người tự sắt nên đem người nọ cầm rỡ xuống tới, lại đem hắn tay chân khớp xương đều tá, đều hắn có sức lực cũng xử không ra, liền như vậy làm đi. Đúng vậy, Lý Loan Nhi đáp ứng, trong lòng nói Vương Thái hậu mẹ con quả nhiên đối với quan gia là cực thân cận coi trọng, ngẫm lại cũng là, này mẹ con bốn người phú quý sinh hoạt nhưng toàn rửa quan gia, hiện giờ quan gia vừa chết phúc đầu đăng cơ, tuy rằng Vương Thái hậu là phúc đầu tổ mẫu. kia ba vị cũng là phúc đậu cô mẫu nhưng rốt cuộc kém hơn một tầng nơi nào có thể như quan gia ở khi như vậy đắc ý đâu tuy giác như vậy tưởng có chút không phúc hậu nhưng lý loan nhi cũng nhịn không được như vậy nghĩ nàng ra tới trong chốc lát tìm thị vệ giao đái một tiếng gọi bọn hắn đem trinh tần tay chân khớp xứng tá kêu nàng muốn chết đều chết không được lại một lát sau lý loan nhi lại đi tìm vương thái hậu phục chỉ thời điểm lại nghe đến vương thái hậu đang cùng lý phượng nhi nói chuyện vương thái hậu lúc này đang ở khuyên lý phượng nhi phượng nhi Ai ra tuy biết nói như vậy có chút không phúc hậu, nhưng vương ra tóm lại, tóm lại là ai ra nhà mẹ đẻ, vương ra người đối quan ra vẫn là rất thương yêu, có sai chỉ trinh tần một người, nếu là đem vương gia đuổi tận giết tuyệt thật có chút, có chút gọi người không đành lòng, ngươi, có không kêu phúc đầu hạ chỉ chỉ trừng trị trinh tần một cái, vương tha vương ra bên người. Lý Phượng Nhi rũ đầu không nói lời nào, vương Thái Hậu trong lòng càng thêm không dễ chịu, Phượng Nhi, xem như, xem như ai ra cầu ngươi, ai ra đã không có nhi tử. Không thể liền cha mẹ huynh đệ cũng chưa. Lý Vượng Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Vương Thái Hậu liếc mắt một cái gật gật đầu, liền chiếu ngài ý tứ làm đi. Ta, ta trong chốc lát liền cùng Phúc Đầu nói, mẫu hậu, hiện tại chúng ta trước chớ nói này đó được chứ? Trước, trước đem bệ hạ phía sau sự xử lý hảo, bên sự trở về sau rồi nói sau. Vương Thái Hậu nhẹ nhàng một hơi, vội không ngừng theo tiếng, là cực, là cực, người đi vội đi. Lý Phượng Nhi đứng dậy, dưới chân có chút lảo đảo. Lý Loan Nhi xem nàng trên mặt bình tĩnh. không có chút nào đau buồn chỉ là cắn chặt môi dưới tựa hồ là hạ cái gì quyết định giống nhau lý loan nhi trong lòng có loại thật không tốt dự cảm ngày này buổi tối bên mệnh phụ đều ra cung về nhà lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt nói một tiếng chỉ nói muốn lưu tại trong cung bồi lý phượng nhi nghiêm thừa duyệt tưởng nàng hẳn là lo lắng lý phượng nhi liền chính mình mang hài tử về nhà lý loan nhi đêm đó nghỉ ở vĩnh tín cung đợi cho nửa đêm thời điểm nàng liền cảm giác ra khắc thường tới lý loan nhi trang làm ngủ say bộ dáng Chỉ là tinh thần lực lại là tàng ra. Nàng phát hiện ngủ ở cách vách trong phòng Lý Phượng Nhi lặng lẽ rời giường. Chậm rãi tới rồi chính mình này gian trong phòng. Lý Phượng Nhi đi trước lại đây nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Lý Loan Nhi chỉ làm ngủ say không biết. Lại thấy Lý Phượng Nhi than nhỏ khẩu khí từ trong tay áo lấy ra một đoạn hương tới điểm thượng. Lý Loan Nhi chạy nhanh bế khí. Lại thấy Lý Phượng Nhi ra này gian nhà ở lại đem bên nhà ở đều điểm hương. Lúc sau mới từ nàng ngủ dưới giường lấy ra một bộ lưu loát siêu y để thay đổi lại đem mặt bị kín, bước đi nhanh chóng chiều Vĩnh Tín cung ngoại đi đến. Lý Loan Nhi chạy nhanh rời giường xem xét. Liền thấy Vĩnh Tín cung tử trên xuống dưới đều ngủ chết quá khứ, trong lòng biết Lý Phượng Nhi định là điểm mê hương, chỉ không biết nàng muốn đi làm cái gì. Lặng lẽ đi theo Lý Phượng Nhi phía sau, Lý Loan Nhi không lộ một chút dấu vết. Thấy Lý Phượng Nhi từ Vĩnh Tín cung ra tới liền như một trận gió dường như dùng nhanh nhất tốc độ đi Vạn Thọ cung. Hiện giờ quan gia di thể đã nhập quan, chính đặt ở Vạn Thọ cung đại điện trung. vì quan gia di thể không đến mức hư hao vạn thọ trong cung đinh điểm hỏa than đều không có quản cu é thê thảm thực lý phượng nhi bước nhanh tiến vào kéo đem ghế dựa ngồi vào quan tài bên cạnh trước khẽ cười một tiếng dùng nhẹ nhàng thanh âm nói ngươi ban đầu yêu nhất chơi ta chỉ nói ngươi không làm việc đàng hoàng hiện giờ nhưng thật ra hảo đem mệnh đều đi chơi chỉ là ta nghĩ sớm biết ngươi sớm như vậy sớm đi lúc trước thời điểm liền không nên ngăn đón ngươi nên cùng ngươi một chỗ chơi chỉ hiện tại cũng đã chấm chút Ta nay gọi người thiêu rất nhiều chơi khí cùng ngươi, ngươi nhìn nhưng hảo, nếu là tốt lời nói, liền cho ta thác giấc mộng, ta lại gọi người thiêu cho ngươi. Thấy Lý Phượng Nhi cười nói yến nhiên, Lý Loan Nhi trong lòng càng thêm không tốt. Lại nghe Lý Phượng Nhi nói, mẫu hậu nói kêu tha vương ra, còn nói vương ra đối với ngươi nhất yêu thương bất quá, chỉ ta càng không tin, nhưng mẫu hậu cầu ta, ta cũng không thể không đáp ứng. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi thanh âm càng ngày càng thấp, ta không cam lòng. Nếu là không có vương gia ngươi vị kia cứu cứu sủng thiếp diệt thề, không có vương gia chính là đem trinh tần cái kia tiện nhân nhét vào trong cung. A lang ngươi lại như thế nào sớm như vậy liền không có, ta phúc đầu, ta đan dương như vậy tuổi nhỏ liền không có phụ thân. Lý Phượng Nhi vô vô quan tài, A lang ngươi kế vị thời điểm bao lớn số tuổi, còn không phải kêu những cái đó thần tử bức mỗi ngày nổi giận đùng đùng sao, ta phúc đầu như vậy tiểu, hắn liền, hắn phải gánh khởi như vậy trọng gánh nặng, kêu hắn làm sao bây giờ. Ta nếu là có có thể vì, ta cũng có thể giúp phúc đậu một phen, nhưng ta chỉ là sức lực lớn hơn một chút, chỉ biết ca hát đánh đàn, những cái đó chiều chính ta đinh điểm không hiểu, ta. Ta cùng phúc đậu nên làm cái gì bây giờ? A-la ngươi nói cho ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nói nói chuyện, Lý Phượng Nhi phục đến quan tài thượng khóc giống lên, nguyên ngươi như vậy hiểu lầm ta, khi dễ ta thời điểm ta hận ngươi cực kỳ, nhưng ngươi như vậy đi, ta lại. Lại nghĩ thả rằng kêu ngươi lại khi dễ ta. cũng không gọi ngươi cu khuếch như vậy vô chi vô rất nằm ngươi hảo đắng giận là quyết định chủ ý ta đối với ngươi không biện pháp sao khi dễ ta nhiều năm như vậy tới rồi còn ở khi dễ ta khi dễ chúng ta nương ba cái không rời đi ngươi liền sớm như vậy sớm đi a lang ngươi này vừa đi ai còn có thể cho chúng ta che mưa chắn gió lý loan nhi đứng ở vạn thọ ngoài cung lẳng lặng nghe trong lòng càng thêm đau kịch liệt và phần, nàng đảo không phải vì đức Khánh đế qua đời nhiều đau buồn nàng thật sự là lo lắng lý phượng nhi mặc kệ nói như thế nào đức khánh đế đều là lý phượng nhi trợ phu là phúc đậu phụ thân thả mấy năm nay hắn đối lý phượng nhi càng thêm kính yêu đối phúc đầu cùng đan dương cũng là hết sức sủng lịch khả năng sự hắn ở liền sẽ đem hết toàn lực che chở lý phượng nhi mẫu tử hắn này vừa đi phúc đầu mới bao lớn điểm tuổi liền tất nhiên muốn đối mặt bên ngoài mưa mưa gió gió đứa nhỏ này lý loan nhi cũng thực sự là lo lắng lý phượng nhi khóc nhất thời đứng lên căn chặt răng nói ta tuy đáp ứng rồi mẫu hậu nhưng tóm lại là khí bất quá Mẫu hậu nói trinh tần phụ thân đối với ngươi yêu thương cực kỳ, tất nhiên ngươi vị này cứu cứu như vậy thương ngươi, nghĩ đến cũng không muốn gọi người cô Linh Linh một người lên đường đi, A lang, ta bên mặc kệ, ta trước đem hắn này một phòng đưa tới cùng ngươi làm bạn đi. Nói xong, Lý Phượng Nhi xoay người liền hướng ra ngoài đi đến, đi quả quyết giỏi giang cực kỳ. Lý Loan Nhi cũng không ngăn cản, nàng biết Lý Phượng Nhi trong lòng đè ép rất nhiều sự, nếu là không gọi nàng phát tiết một chút, chỉ sợ là muốn hỏng mất. Tóm lại trinh tần phụ thân những người đó cũng không phải cái gì thứ tốt, Lý Phượng Nhi muốn giết cứ giết đi. Chỉ là nàng sợ Lý Phượng Nhi xảy ra chuyện, liền gắt gao đi theo bảo vệ Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi nhiều năm như vậy ở trong cung sống trong nhung lụa nhưng võ nghệ cũng không bỏ xuống, nàng không nhiều lắm một lát công phu liền đến cung tường thượng, cao cao cung tường đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì đại trở ngại, nàng lui về phía sau vài bước khinh phiêu phiêu nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy đến cung tường phía trên, lại như lá rụng phiêu đi xuống. lý loan nhi so nàng càng thêm nhẹ nhàng liền cung tưởng cũng chưa thượng dùng tinh thần lực nâng toàn bộ thân thể phiêu ở giữa không trùng đi theo lý phượng nhi vương gia ly hoàng cung không xa lý phượng nhi chỉ chốc lát sau liền đến vương ra nơi cửa sau nàng ngừng trong chốc lát nhảy qua vương ra từ ngoài vào nội viện liền thẳng chiều một chỗ đi đến lý loan nhi nhìn không khỏi thầm khen lý phượng nhi nhiều năm như vậy hoàng cung sinh hoạt cũng không phải bất cấp so nàng mới xuyên tới thời điểm trầm ổn không ít ít nhất ở làm một việc thời điểm biết sớm tính toán Xem Lý Vượng Nhi bộ dáng, phía trước tất nhiên đã tra xét hảo Trinh Tần kia một phòng chỗ ở. Quả nhiên, vô dụng trong chốc lát công phu Lý Vượng Nhi liền đến một cái rộng mở trong viện, nàng ở trong viện đứng một hồi lâu, ẩn thân hình vào sân, ở nhà chính cửa sổ hạ, Lý Vượng Nhi ẩn trong bóng đêm lẳng lặng nghe. Lý Loan Nhi cũng không có qua đi, mà là bung ra tinh thần lực đi theo. Tự nhiên, Lý Vượng Nhi nghe được những lời này, đó Lý Loan Nhi cũng đều nghe được. xác thật là Trinh Tần phụ thân cùng một cái tiểu thiếp đang nói chuyện. Trinh tần phụ thân ngữ khí có chút hoảng loạn, bất hiếu nữ, thật thật là cái bất hiếu nữ, nàng, nàng làm sao dám? Kia chính là quan gia à, nàng hành thích quan gia, nàng dám hành thích quan gia, nàng có hay không nghĩ tới nàng như vậy một lộng chúng ta làm sao bây giờ? Vương gia làm sao bây giờ? Cái kia tiểu thiếp vẫn luôn ở khóc, gia, lúc trước liền không nên kêu nàng tồn tại, tồn tại chính là làm bậy a ngài nhìn, nàng hảo hảo ở trong cung làm nàng phi thần, tuy rằng quan gia không thế nào đã thấy nàng. Nhưng có thái hậu chống lưng, nàng cũng có hưởng không hết vinh hoa phú quý, nàng như thế nào liền. Nàng trời sinh xuống dưới chính là thai tinh, chính là tới khắc chúng ta. Đoạn tuyệt cha con quan hệ, cần thiết đoạn tuyệt. Trinh tần phụ thân nổi giận đùng đùng nói, ngày mai ta liền thượng biểu, thuyết minh sớm đã cùng trinh tần chặt đứt cha con quan hệ. Mặc kệ là Lý Phượng Nhi vẫn là Lý Loan Nhi nghe đều là vô ngữ cực kỳ. Người khác ra đau lòng con cái biết như vậy sự đầu tiên tưởng chính là nhà mình con cái có thể hay không mạng sống. Có thể hay không đã chịu cái gì khổ sở, mà Trinh Tần phụ thân thật là cái tiện nhân, như vậy vội vã liền phải phủi sạch cha con quan hệ. Như thế nào trước kia Trinh Tần tiến cung thời điểm hắn không nói chặt đứt cha con quan hệ, hắn khi đó chính là hưng phấn nghị Trinh Tần có thể được quan gia sủng ái, nếu là có thể sinh hạ hoàng tử tới, bọn họ này một phòng đã có thể phong cảnh, lúc này một có việc liền như vậy, người này hành vi thật gọi người buồn nôn. Lý Phượng Nhi rốt cuộc nghe không nổi nữa, thẳng đẩy cửa mà vào, ngay sau đó. trong phòng xuất hiện một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết lúc sau liền lại không một tiếng động nhưng lý loan nhi xem thật thật lý phượng nhi vào cửa trước một tay một cái đem trinh tần phụ thân cùng cái kia tiểu thiếp cổ cấp bắp lấy lúc sau hái được bọn họ cảm gọi bọn hắn phát không ra đinh điểm thanh âm lý phượng nhi từ trong lòng lấy ra một bao dược tới dung tiến nước trà trung cấp hai người kia rót đi xuống rót qua sau lý phượng nhi liền đem hai người kia nem xuống lại đi bên phòng tìm trinh tần huynh đệ cũng tất cả đều làm theo rót độc dược Lý Vượng Nhi dùng độc dược Lý Loan Nhi tuy không biết là như thế nào, có thể tưởng tượng tới cũng nhất định là bá đạo cực kỳ, những người đó bị rót dược tất nhiên sẽ chịu vô tận khổ sở cuối cùng mới bỏ mình. Thứ một chương Hộ mẫu. Lý Vượng Nhi từ Vương gia ra ra tới, Lý Loan Nhi một đường theo đuôi nàng trở lại Vĩnh tín Cung, sấn nàng về phòng thay quần áo thời điểm chạy nhanh trở lại trên giường nằm xuống tới. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Lý Vượng Nhi liền người mặc màu trắng trung ý gì lại đây xem xét, thấy Lý Loan Nhi ngủ gắt gao mới yên tâm. thân thủ đem mê lương tắt lý phượng nhi mới nằm đến trên giường ngủ một lát không quá bao lâu thời gian bên ngoài tiểu trong sảnh đồng hồ báo giờ gõ năm hạ lý loan nhi nghe xong chạy nhanh rời giường lý phượng nhi đã đứng dậy rửa mặt trải đầu ngân hoàn xem lý loan nhi đứng dậy liền chạy nhanh mang theo người lại đây hầu hạ nhất thời hai chị em từng người rửa mặt trải đầu lúc sau đều thay ta phục người muốn đi vạn thọ cung liền nghe được bên ngoài một trận làm âm ĩ lý phượng nhi như mày này lại là làm sao vậy ngân hoàn đi ra ngoài Chỉ chốc lát sau mang theo bạch cô cô tiến vào bạch cô cô vào cửa liền cấp Lý Phượng Nhi quỳ xuống, thùng thùng cắn vài cái đầu, hoàng hậu nương nương, thái hậu, thái hậu nàng đêm qua, đêm qua hoang. Cái gì? Lý Phượng Nhi kinh lùi lại một bước, thái hậu khi nào không? Nô, no, nô no không biết. Bạch cô cô một hàng khóc một hàng cắn đầu, ngày hôm qua ban đêm thái hậu nương nương nói muốn yên lặng một chút, đem bọn nô tỷ đều đuổi đi ra ngoài, nâu nghĩ thái hậu sợ là tư cập quan gia trong lòng không dễ chịu. Liền dẫn người ở bên ngoài thủ, tới rồi nửa đêm Thái Hậu cũng không gọi người tiến vào, nô liền đi vào nhìn thoáng qua, thấy Thái Hậu ngủ say, không đành lòng xảo nàng, liền dẫn người vẫn luôn thủ, ai biết, ai biết nàng, nàng thế nhưng một ngủ không dậy nổi. Mau, mau đi thọ an cung. Lý Phượng Nhi bên cũng không rảnh lo, chạy nhanh dẫn người hướng thọ an cung chạy. Lý Loan Nhi sợ có cái gì cũng chạy nhanh theo qua đi, tiến vương Thái Hậu nhà ở, liền nghe đến một cổ tử ngọt ngào hương vị. Lý Phượng Nhi theo hương vị qua đi tìm được một cái tiểu lư hương, lập tức gọi người đem này lư hương dọn đi ra ngoài. Lại sai người mở ra cửa sổ, hương vị nhất thời tan mới qua đi nhìn Vương Thái Hậu. Lại thấy Vương Thái Hậu một thân tố y yề, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, chỉ cũng không có mang cái gì châm ngọc bội sức, trên mặt cũng là sạch sẽ không có đinh điểm son phân vị, nàng sát như bạch cô cô nói giống nhau làm như ngủ thật. Nhưng là Lý Phượng Nhi cùng Lý Loan Nhi phân biệt đem mạch lúc sau liền biết Vương Thái Hậu đã là qua đời. Mẫu hậu này. Này Lý Phượng Nhi một hàng nói một hàng rơi lệ, sợ là sớm đã có tự sát tính toán đi. Này thân siêm ý gì ta nhớ rõ mẫu hậu nói qua, làm như nàng tuổi trẻ thời điểm, tiên đế ra ở khi thích nhất nàng xuyên này thân siêm ý gì ấy. Bạch cô cô cũng gật đầu nói, hoàng hậu nương nương nói chính là cực. Này siêm ý gì thái hậu nương nương vẫn luôn chân quý, tỉ như phơi nắng bảo dưỡng đều là nàng thân thủ làm, nô đều không gọi động thượng một chút. Nói tới đây, bạch cô cô lại khóc lên, đánh tiên đế ra đi sau. Thái hậu nương nương tinh thần liền vẫn luôn không phải thực hảo, thường xuyên cùng nô nói lên tiên đế ra. Còn nói nếu không phải vì quan gia, nàng sợ sớm tùy tiên đế ra đi, còn nói tiên đế ra sợ nhất hắc, nhất một người cô đơn. Nàng muốn lao bất quá đi, tiên đế ra tất nhiên sẽ cực sợ hãi, hiện giờ. Hiện giờ quan gia này vừa đi. Nương nương liền dường như không có vướng bận giống nhau tùy tiên đế cùng quan gia đi. Lý Loan Nhi đứng ở một bên trong lòng ám đạo vương Thái hậu nhưng không chỉ nhân tưởng niệm tiên đế mà đi. Sợ là bởi vì cảm thấy thẹn với Đức Khánh Đế. Thật sự không mặt mũi nào gặp người, một cái khác cũng cảm thấy thẹn với tiên đế gia, thẹn với tần gia liệt tổ liệt tông, lúc này mới vừa chết lấy cầu giải thoát. Chỉ Vương Thái Hậu đi đều đi, nói như vậy Lý Loan Nhi cũng sẽ không nói ra, nói ra cũng chỉ có thể kêu Vương Thái Hậu trên mặt không ánh sáng, đối nàng càng không chút nào chỗ tốt. Mẫu hậu tất nhiên cố ý thay này thân siêm y, -y liền, liền không cần lại khác thế nàng đổi áo liệm, bạch cô cô. Người dẫn người đem mẫu hậu ngày thường ái vật thu thập một chút, trước, trước chuẩn bị thu liễm đi. Lý Phượng Nhi đau kịch liệt phân phó, ngân hoàn, ngươi đi gọi người thông chi ba vị công chúa, yêu các nàng tức khắc tiến cung. Tiếp theo, Lý Phượng Nhi lại phân phó rất nhiều vương thái hậu phía sau sự, chờ hết thảy thỏa đáng lúc sau, nàng mới quỳ xuống hảo hảo cán đầu, lại thống thống khoái khoái khóc một hồi. Lý Phượng Nhi biểu tình đau thương, tinh thần cũng thật không tốt, bên người cũng không dám khuyên, Lý Loan Nhi lại là dám Nàng vài bước tiến lên nâng dậy Lý Phượng Nhi tới nhỏ giọng khuyên nhủ hoàng hậu, người đánh lên tinh thần tới, hiện giờ Thái Hậu cùng quan gia này vừa đi, hoàng trưởng tử cùng trưởng công chúa tuổi nhỏ, trong cung tử trên xuống dưới trong ngoài còn phải dựa ngươi chuẩn bị, ngươi, dù sao cũng phải đem hắn nhị vị phía sau sự làm vẻ văng đi. Là cực. Lý Phượng Nhi lau một phen nước mắt đỡ Lý Loan Nhi tay đi ra ngoài, thả đi trước vạn thọ cung nhìn xem đi, quan gia quản ở nơi đó, hiện tại Thái Hậu. thái hậu muốn còn nơi nào còn phải chờ ba vị công chúa tới lại thương lượng khắc quan viên gia quyến cũng đạt được khai khóc tang tóm lại hai bên sự đều đến hảo hảo liệu lý nói tới đây lý phượng nhi cười khổ một tiếng ta cùng mẫu hậu giống nhau số khổ tiên đế ra sớm đi lưu lại quan gia niên thiếu cái vị quan gia càng thêm nhẫn tâm đi càng thêm tuổi trẻ lưu lại chúng ta phúc đậu vẫn là cái hài từ đâu ta nguyên nói ta cùng mẫu hậu giống nhau đều là tuổi còn trẻ liền thủ quả Về sau này trong cung chúng ta mẹ chồng nàng dâu sống nương tựa lẫn nhau, nơi nào lưu được đến mộ hậu như vậy nhẫn tâm, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ liền như vậy đi rồi. Nàng nói một câu, bên cạnh bạch cô cô mấy cái khóc thượng vài tiếng, chờ nàng nói xong, bạch cô cô mấy cái tí hầu thái hậu đều khóc thành lệ nhân. Bãi, bãi. Lý Phượng Nhi xua xua tay, người cũng chưa ta nói này đó có ích lợi gì. Nàng quay đầu nhìn xem bạch cô cô vài vị, ngài vài vị nhưng đến hảo hảo, ta tuổi trẻ, có chút không biết sự. Về sau thiên trường khi lâu còn phải ngài vài vị để điểm đâu. Bạch cô câu nguyên là có chút tử trí, nghe Lý Phượng Nhi như vậy vừa nói, lại là không khỏi gật đầu, nô tỉ mấy cái thế Thái Hậu nương nương thủ, hảo hảo tí hầu hoàng hậu cùng hoàng trưởng tử. Lý Phượng Nhi lúc này mới vừa lòng gật đầu, cùng Lý Loan Nhi cầm tay đi vạn thọ cung. Như vậy một trận công phu, Vương Thái Hậu qua đời tin tức đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung, tiến đến khóc tăng những cái đó quan viên cùng gia quyến cũng đều nghe nói, bên người đảo cũng thế. chỉ vương gia người đều sợ hãi nguyên gia trinh tần kia chuyện vương gia người tuy sợ hãi nhưng nghĩ có thái hậu để ở phía trước hẳn là cũng không có gì lại không ngờ thái hậu cũng đi nếu là hoàng trưởng tử kế vị không nói được đầu một cái thanh toán chính là vương gia mặt khác hôm nay buổi sáng trinh tần phụ thân đi trừ ngoài ra trinh tần các huynh đệ cũng đều không có vương gia tưởng tượng liền đáy lòng phát lệnh thực sợ hãi việc này là đông phủ làm hạ nguyên còn tưởng hôm nay tới trong cung cùng thái hậu đề thượng như vậy một tiếng lại không nghĩ thái hậu cũng đi vương gia người càng nghĩ càng sợ hãi một người khóc tang thời điểm sử kính khóc một lát sau khóc ngất xỉu vài cái không quá bao lâu thời gian trường ninh mấy vị công chúa An mặc tang phục tới tiến cung liền biết được thái hậu qua đời tin tức lập tức khóc sức mướt đi thọ ăn cùng thấy thái hậu dung nhan người chết ba vị công chúa khóc khó có thể tự mình hoài ninh công chúa tính tình nhất nu hòa chỉ là quỳ khóc thái hậu trường an hòa vĩnh ninh hai vị công chúa lại là ở đã khóc lúc sau nổi giận đùng đùng tìm lý vượng nhi chất vấn trường ninh làm trưởng tỷ tự nhiên trước mở miệng nàng nhận nước mắt nhìn lý phượng nhi giận mắng lý phượng nhi ngươi có ý tứ gì chân trước quan gia mới đi sau lưng ngươi liền ngươi liền dung không dưới mẫu hậu hôm qua mẫu hậu còn hảo hảo như thế nào cả đêm liền không có chẳng lẽ là ngươi nghĩ phải làm thái hậu sợ mẫu hậu về sau đoạt ngươi quyền liền vĩnh ninh công chúa cũng có chút tức giận mệnh ta còn đương ngươi là cái tốt không nghĩ tới ngươi như vậy có gia tâm ta lúc trước thật là mắt bị mù đối mặt hai vị công chúa chất vấn Lý Phượng Nhi càng thêm đau buồn, đồng thời cũng có tức giận, chỉ là nghĩ Vĩnh Ninh cùng Trường Ninh vừa mới chết mẹ ruột khó tránh khỏi sẽ phạm hồ đồ, liền cũng không cùng các nàng hai cái giống nhau so đo, chỉ là giải thích nói, mẫu hậu sự tình hai vị tỷ tỷ vẫn là đi hỏi bạch cô cô hảo, ta hôm qua ban đêm vội vàng trấn an hoàng trưởng tử, lại vội vàng xử lý quan gia phía sau sự, cũng không có ở trước mặt chiếu cố mẫu hậu, hai vị tỷ tỷ nói nói như vậy đến, tốt cùng ý gì? Có phải hay không không chấp nhận được ta? vẫn là muốn bức chúng ta cô Nhi quả phụ. Ngươi! Vĩnh Ninh công chúa khí phát run, chỉ vào Lý Phượng Nhi mắng, ngươi nói cái gì? Rõ ràng là ngươi không chấp nhận được mẫu hầu, ngươi! Ta nguyên liền nói ngươi xuất thân không tốt, không phóng khoáng, càng là cái khắc nghiệt, hiện giờ xem ra thật là như thế. Lý Phượng Nhi cúi đầu, đem đầy ngập lửa giận áp xuống, mới muốn nói lời nói, lại nghe bên cạnh có người nói, cô cô lời này là ý gì? Nàng quay đầu đi xem, lại là Lý loan Nhi 5 phút đầu đã đi tới, Phúc Đậu đứa nhỏ này vốn là ngâm mình ở trong bại mật, nơi nào liêu được đến trong một đêm mất phụ thân, liền dường như thiên đều phải sụt, không, có Đức Khánh Đế đỉnh, Phúc Đậu cũng giống như lập tức trưởng thành giống nhau. Hiện tại trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt bi thương, mặt mày làm như đã đi hải tử thiên chân, nhiều thành thuộc dấu vết, hắn vài bước lại đây che ở Lý Phượng Nhi trước người, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Ninh công chúa, cô cô mất mẫu thân khổ sở, mẫu hậu cũng mất bà mẫu, mất phú quân, chẳng phải so cô cô càng khổ sở, cô cô không nói an ủi mẫu hậu ngược lại ở mẫu hậu trong lòng thọc dao nhỏ thật sự có chút không nên mẫu hậu xuất thân không tốt như thế nào không tốt mẫu hậu huynh trưởng quan đến nhị phẩm huynh đệ cũng là tam phẩm kinh quan thân tỷ càng là siêu phẩm hầu tước nhà mẹ để có thể nói tràn đầy chu màu tím phú quý đã cực như thế nào không phong khoáng. nói tới đây hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua trường ninh công chúa trong mắt thế nhưng mang theo một ít đế vương mới có uy nghiêm ngày hôm qua phụ hoàng qua đời dì sợ mẫu hậu thương tâm quá mức rất là không yên lòng liền lưu tại trong cung làm bạn, gì sợ chính là mẫu hậu luẩn quẩn trong lòng có cái vật nhất, đồng dạng hoàng tổ mẫu mất thân tử, trong lòng đau xót sợ là không giới mẫu hậu. nhị vị cô cô như thế nào liền không kéo tâm chính mình mẹ ruột, sao không lưu tại trong cung làm bạn? Nếu là nhị vị cô cô trung phàm là có một cái lưu lại bồi khuyên hoàng tổ mẫu, sợ cũng không đến mức như thế. phúc đậu hơi hơi ngửa đầu, đón dậy sớm dương quang, đôi mắt hiếp lại, trong đó mang chút không tốt, nhị vị cô cô chỉ lo lắng trong nhà dưỡng còn có biểu hình. Biểu tỷ lại là không chút nào quan tâm hoàng tổ mẫu, hiện giờ hoàng tổ mẫu không có, ngược lại trách cứ vô tội mẫu hậu, cô cô rốt cuộc là ý gì? Thật là khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ không người chống lương sao, nếu thật là như thế, ta tuy tuổi nhỏ, khá vậy muốn thay mẫu hậu biện bạch vài câu, nếu là có cái gì không lo, cô cô cũng chớ cùng ta tiểu nhi chấp nhặt Nho nhỏ phúc đầu nói mấy câu lại là nói trường linh công chúa cùng lĩnh linh công chúa không lời gì để nói. Lý Phượng nhi thấy nhà mình nhi tử như vậy giữ gìn nàng. còn tuổi nhỏ liền biết che chở nàng ban đầu hỏa khí kỳ tích biến mất không thấy kéo phúc đầu tay liền hướng thọ an cùng đi đến phúc đầu, đi cho ngươi hoàng tổ mẫu cắn cái đầu ngươi hoàng tổ mẫu chính là đau nhất ngươi bất quá lý Vượng nhi cùng phúc đậu càng đi càng xa thứ 582 tám hai chương kết cục lý loan nhi mắt thấy lý phượng nhi cùng phúc đậu đi không có bóng dáng lúc này mới chậm rãi đi đến trường an hòa vĩnh ninh công chúa trước mặt nhấp miệng đối hai vị công chúa cười nàng nay cười không thể nghi ngờ đem hai vị công chúa dọa tới rồi Phải biết rằng, vai hùng hầu tàn bạo thanh danh không phải bạch cấp. Vai hùng hầu, ngươi, ngươi đãi như thế nào? Trương Ninh công chúa lấy hết can đảm hỏi một câu. Lý Loan Nhi cười khẽ, không có muốn như thế nào, chỉ là tưởng nhắc nhở hai vị công chúa một câu. Vĩnh Ninh công chúa lá gan lớn hơn một chút, hỏi, có nói cái gì còn thỉnh nói thẳng. Lý Loan Nhi nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát mới nói, mấy năm nay quan gia tại vị vẫn luôn sủng mấy vị công chúa, sợ là công chúa có chút không biết trời cao đất dày. Thật sự cho rằng các ngươi là công chúa, liền vẫn luôn có thể cao cư người thượng, có thể một đời vinh hoa phú quý sao. Phải biết rằng, trong lịch sử không có gì hảo kết quả công chúa nhiều đi, nhà mình huynh đệ làm hoàng đế cùng cháu trai làm hoàng đế là không giống nhau, công chúa thả ngẫm lại đi, vô luận là ai, là cùng chính mình thân sinh mẫu thân thân cận, vẫn là cùng một năm thấy không bao nhiêu thứ mặt cô mẫu thân cận. Nói xong lời này, Lý Loan Nhi hơi hơi hành lễ bước đi chậm rãi đi xa. Vĩnh Ninh công chúa cùng Trường Ninh công chúa đứng ở nơi đó hồi lâu không có phát ra một chút thanh âm, trầm mặc không hiểu được nhiều ít thời điểm, Trường Ninh công chúa mới thở dài, "Tam muội, lúc này chúng ta đem Lý Vượng Nhi đắc tội khổ, nàng nếu là mang thủ, chúng ta về sau sợ không ngày lành qua." Vĩnh Ninh công chúa tuy rằng sắc mặt khó coi, còn là có chút không tin, "Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta nói đến cùng là công chúa, là hoàng đế thân sinh của mẫu, hắn còn có thể đem chúng ta thế nào?" Trường Ninh lắc đầu, "Đó là Lý Vượng Nhi sinh hài tử." Nàng sinh nàng dưỡng, cùng chúng ta nhưng không thân cận, ai biết về sau đâu. Vĩnh ninh công chúa sắc mặt càng thêm khó coi, thiên em trai chỉ sinh như vậy một cái, nếu bằng không. Chúng ta nhưng thật ra có thể. Trường ninh công chúa chụp nàng một chút, miên man suy nghĩ cái gì, đó là em trai sinh mười cái nhi tử, chúng ta cũng tả hữu không được cái gì, em trai tồn tại thời điểm chính là cho bọn hắn hai mẹ con đem lộ đều phô bình, văn thần võ tướng đều là thần cận bọn họ người, chúng ta còn có thể như thế nào. Vĩnh ninh công chúa thật dài than một tiếng, bãi, bãi. Về sau như thế nào về sau rồi nói sau. Hiện giờ trước đem mẫu hậu phía sau sự chuẩn bị cho tốt. Đại hai vị này trở về thời điểm, hoài ninh công chúa còn ở khóc qua đời vương Thái Hậu, hai người cho nhau nhìn nhìn. Trong lòng đều rắc hoài ninh công chúa mới là nhất trầm ổn, nhất có phúc khí. Lý Loan Nhi nói mấy câu đem kia hai vị tính tình không thế nào tốt công chúa áp chế đi xuống, tiêu các nàng biết sợ hãi là vật gì, nàng đuổi theo Lý Phượng Nhi đi vạn thọ cung. Một bên khóc tăng một bên nhìn Lý Phượng Nhi an bài các mẫu công việc. Có lẽ là quan gia chỉ có phúc đậu một tử, phúc đầu đăng cơ. Lý Phượng Nhi vì Thái Hậu là ván đã đóng thuyền, Đức Khánh Đế những cái đó phi tần cũng biết sự đã thành kết cục đã định lại không thể sửa đổi. Một đám co đầu rụt cổ không dám xuất đầu, Lý Phượng Nhi như thế nào an bài các nàng như thế nào làm. Liền sợ Lý Phượng Nhi nhớ thủ, các nàng về sau không cái hảo kết quả. Như thế, Đức Khánh Đế cùng Vương Thái Hậu tăng sự liền làm lên. quan ngày làm đủ rồi pháp sự liền đưa hai người quan tài đi mộ địa vương thái hậu mộ địa hảo tìm lúc trước tiên đế ra qua đời thời điểm đã cấp vương thái hậu ở bên cạnh tạo hảo mộ nhưng đức khánh đế tuổi trẻ quá nhẹ còn không có tới kịp chuẩn bị mộ địa đâu không biện pháp đành phải đem hắn quan tài trước gửi lại ở ly minh khải đế mộ địa cách đó không xa một tòa ủng thành trung đãi đem mộ sửa được rồi đi thêm hạ táng nay tang sự một làm rất nhiều thiên qua đi thả chờ phát xong tang quay lại trong kinh ở văn võ ba quan chứng kiến hạ Phúc đầu đăng cơ vi đế, hào khang định. Khang định đế đăng cơ, việc đầu tiên chính là cấp Đức Khánh đế chọn miếu hiệu, thượng tôn hảo. nhân Đức Khánh đế cả đời hỉ võ sự, hán tại vị thời điểm lại bình định thảo nguyên, chinh chiến hoa quốc, phạt lưu vương bình phiên vương, có thể nói cực có võ công, khang định đế liền chọn cái võ tử vì miếu hiệu, tôn sưng thừa thiên hiện tông đạt nói chiêu Đức Hoành Văn Thánh Hoàng đế. Lại nói tiếp, lấy phúc Đậu đối với Đức Khánh đế cảm tình, ở thượng tôn hảo thời điểm. Hận không thể đem sở hữu dễ nghe chứ tất cả đều còn đâu đức khánh đế trên người, chỉ là Lý vượng Nhi xem bất quá mắt, trực tiếp đối phúc đầu nói, ngươi phụ hoàng có như vậy như vậy khuyết điểm, hắn tại vị thời điểm cũng nháo quá náo động, lại nói lên hắn lại là ham chơi, nếu là làm cho tôn hảo quá dài, khó tránh khỏi sẽ bị hậu nhân nói, chi bằng thiếu một ít, cũng kêu ngươi phụ hoàng thuần tịnh chút, phúc đầu, lúc này mới thiếu chọn rất nhiều chữ, chỉ là, cuối cùng cái kia thánh tự phúc đầu là như thế nào đều phải hơn nữa đi. Có nhân quyền lực phản đối, chỉ nói Thái tổ hoàng đế vô dụng quá thánh tự, Thái tông hoàng đế, Cao tông hoàng đế thậm chí với ông tổ văn học hoàng đế cũng chưa dùng quá thánh tự, Thiên Võ tông dùng thánh tự có phải hay không có chút quá mức. Nhưng phúc đậu nhất ý cô hành, các đại thần cũng không thể vì như vậy một chữ cùng tân hoàng đánh lộn, chỉ có thể y hề hắn, như thế, Đức Khánh đế Thụy Hào liền vì thánh, cũng xưng Võ tông thánh hoàng đế. Đợi cho phát hạ thủy văn, phúc đậu nghe thế ba chữ thời điểm mới vừa lòng gật đầu. chỉ cảm thấy hắn cũng coi như là vì phụ thân hắn làm một chuyện lớn phúc đầu tuổi nhỏ đăng cơ ở trong triều bình tĩnh trở lại lúc sau trước bái nghiêm thừa duyệt vì đế sư phong thái sư lại bái lý loan nhi vì binh mã đại nguyên soái nhân hắn nghiên đấu không thể xử lý triều chính lý phượng nhi liền bắt đầu bông rèm chấp chính kiếp sống như thế mãi cho đến khang định tám năm khang định đế nên thú hoàng hậu là lúc lý vượng nhi còn chính với khang định đế đồng thời lý vượng nhi dọn ly hoàng cung đến sanh thẳng biệt viện sinh hoạt Khang định đế giữ lại không được, chỉ có thể tự mình đưa nàng qua đi. Khang định đế đến chính, đao to búa lớn bắt đầu rồi cải cách triều chính kiếp sống, hắn rầm rộ hải quan, phái binh chinh chiến Hoa Quốc, đem Hoa Quốc thu về Đại Ung Bản Đồ, đồng thời cùng châu Âu chư quốc bắt đầu rồi dài đến vài thập niên văn hóa giao lưu. Hắn hưng khoa học kỹ thuật, cổ vũ kinh thương, càng làm mạnh mẽ cải cách nông nghiệp, từ dương xa thanh dắt đầu dẫn dắt một ít quan viên nông dân cải tiến loại, phát triển mạnh nông nghề chăn nuôi. Khang Định đế tại vị vài thập niên gian là đại ung triều phát triển nhanh nhất, cũng là nhất thiên ổn bình thản giàu có vài thập niên. Cấp mặt sau chư quân vương lưu lại một vững vàng giàu có triều đình, cũng cấp đại ung lúc sau triều đại lưu lại tốt mẫu khôn mẫu. Khang Định đế không chỉ anh minh thần võ kêu đời sau kính ngưỡng, đồng thời hắn cùng hoàng hậu thâm tình hậu nghĩa cũng gọi người hâm mộ. Khang Định đế tính trầm ổn, không mừng chơi đùa, đối hoàng hậu toàn tâm toàn ý. Hắn một đời không có nạp phi, hậu cung trung cũng vẫn luôn chỉ có hoàng hậu một người. Đồng thời. khang định đế đối này mẫu thân cũng cực hiếu kính đối này mỗi đan dương trưởng công chúa một đời ân sủng đối trong triều văn võ bá quan hết sức tín nhiệm hậu nhân xưng này là trong lịch sử nhất nhân nghĩa hạnh phúc nhất quân vương khang định đế hoàng hậu đối khang định đế hồi lấy chân tình tình cảm chân thành lý thái hậu đối khang định đế giữ gìn có thêm đan dương trưởng công chúa một đời đều duy khang định đế mệnh là tử hắn tại vị khi võ tướng dùng mệnh văn thần tận trách đặc biệt là lý thái hậu mẫu tộc đối khang định đế giữ gìn cực kỳ Ở khang định đế trên người thực hiện một người trong cuộc đời tốt đẹp nhất hết thảy đời sau mặc kệ là đế vương vẫn là ba tánh nhắc tới hắn tới tố chỉ kính phục hâm mộ, chỉ cảm thấy lại không một người có thể đạt tới hắn như vậy độ cao. Tự nhiên, đây là lời phía sau không đề cập tới. Chỉ nói khang định đế nên thú hình trí cùng cố hâm nữ nhi hình thị vi hậu, Lý Phượng nhi liền đối với đan dương công chúa bắt đầu bức hôn, khi năm đan dương công chúa đã 18 tuổi, trong kinh thành phạm là nàng như vậy tuổi cô nương không phải đã gả cho người làm người thê làm mẹ người. Đó là định ra việc hôn nhân, chỉ đan dương công chúa còn cả ngày chơi đùa, chút nào không để ý tới những việc này, Lý Phượng Nhi cùng nàng để qua vài lần, muốn vì nàng tuyển cái phò mã đều kêu đan dương công. Chúa đẩy, thả chờ khang định đế đô có hoàng hậu, Lý Phượng Nhi rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bắt đầu không có lúc nào là không hề đuổi theo đan dương công chúa kêu nàng chạy nhanh gà chồng. Thật sự bức đan dương công chúa không biện pháp, vừa lúc khang định đế phái thuyền đi châu Âu tiến hành văn hóa giao lưu. đan dương công chúa sấn người chưa chuẩn bị mang theo tí hầu nàng người chạy đến trên thuyền đi theo châu âu mãi cho đến khang định đế trưởng tử đều 3 tuổi là lúc đan dương công chúa tùy đại ung thương thuyền hồi chiều tự đan dương công chúa đi luôn lúc sau lý phượng nhi phái người vài lần đi tìm chỉ đều không có tìm được đan dương công chúa nàng ngày ngày đêm đêm tưởng niệm đan dương cũng từng kiểm điểm chính mình có phải hay không đối đan dương bức bách quá khẩn lúc này biết được đan dương công chúa trở về nhất thời kích động tự mình đi thiên tân cảng nên đón chỉ là tiêu lý phượng nhi không nghĩ tới chính là hai mươi mấy tuổi đàn dường công chúa hồi kinh thế nhưng mang theo cái vị hôn phu thả vị này vị hôn phu vẫn là châu âu mẫu quốc tiểu vương tử cùng lý phượng nhi bức bách đan dương bất đồng lý loan nhi đối với mấy đứa con trai hôn sự xưa nay đều là cầm mặc kệ thái độ lý loan nhi trưởng tử thần giật thành thân là lúc đã 27 tuổi ở cổ đại tới nói thật sự là lớn tuổi thanh niên đó là lý phượng nhi cũng không biết thế hắn chứ nhiều ít hồi cấp chỉ lý loan nhi mặc kệ thần giật cũng chỉ nói không có chạm vào thích hợp Liền như vậy chỉ hoan xuống dưới. Lúc đó, thần xa, thần vận, thần tấn đều đã thành thân, thần giật làm trưởng huynh, thiên là đón dâu nhất vãn. Thần giật tố ái đọc sách, chỉ cái này cả ngày tay không rời cuốn lại cứ cưới cái tốt nhất động nương tử. Thần giật tức phụ cả ngày hi hi ha ha, nhìn như vô tâm không phổi, chỉ Lý Loan Nhi lại biết nàng vị này trưởng tức là cái can đảm cẩn trọng lại tính tình cương nghị. Nhìn nàng che giấu tính tình tự đắc này nhạc, đảo cũng không vạch trần, chỉ cho là vợ chồng son tình thú. Thần xa tức phụ là nhà nghèo xuất thân, chỉ giúp đến một tay hảo đồ ăn, này tay đồ ăn đem thần viện chinh phục, phí thật lớn sức lực mới cưới nhân ra làm vợ. thân vận tức phụ cùng thần vận giống nhau đều là tiểu tham tiền, hai vợ chồng thành thân lúc sau bên sự không có, chỉ nghe được bản tính bắt bạch bạch vang. Mà thần tấn tức phụ lại là Nam Cương vu nữ, thần tấn một hồi du lịch là lúc ở Nam Cương gặp nạn, là người ta cứu hắn, thần tấn đối vị này tiểu vu nữ nhất kiến trung tình, ở Nam Cương trì hoán đã hơn một năm mới ôm được Mỹ nhân về. Bọn nhỏ thành thân, tuy rằng Lý Loan Nhi cùng rất nhiều đường bà bà giống nhau trong lòng lại cao hứng lại chua xuất thực thụ hững, nhưng là, nàng xưa nay khai sáng, đảo cũng sẽ không lấy tức phụ làm bè, thả nàng tuổi trẻ càng lớn càng ái thanh tĩnh, không vui cả gia đình người đều ở tại một chỗ, liền cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng hảo, bốn cái tiểu tử chỉ cần một cưới vợ liền phân ra đi. Thân tấn cưới vợ sớm nhất, tuy rằng hắn nhỏ nhất, nhưng phân ra cũng sớm nhất, sớm Lý Loan Nhi liền đem trong nhà sản nghiệp phân rõ. Thần tấn mang theo tiểu vu nữ khi trở về Lý Loan Nhi liền cho hắn phân ra, từ đây lúc sau từ vợ chồng son lăn lộn lại mặc kệ. Chỉ nàng loại này hành vi lại là kêu rất nhiều người ra đều không hiểu, lúc đó mọi người đều hái nhiều con nhiều cháu, đều hái cả gia đình vô cùng náo nhiệt, từ nay về sau, rất nhiều phu nhân hỏi Lý Loan Nhi vì sao nàng cùng nghiêm thừa duyệt đều sống hảo hảo liền cấp nhi tử phân ra, Lý Loan Nhi chỉ trả lời một câu, vô nó, sợ lục đục với nhau ngươi. Những cái đó phu nhân trở về ngẫm lại cảm thấy Lý Loan Nhi nói rất là người này một nhiều sự tình liền nhiều phiền toái cũng nhiều lục đục với nhau sự tự nhiên không tránh khỏi bởi vậy thượng rất nhiều người ra cũng cùng Lý Loan Nhi học phân ra nhưng thật ra tạo phúc rất nhiều kinh thành thế gia tiểu bối nhân nhi không một cả nhà đều là pháo hôi như thế nào phá a Lý Loan Nhi một tiếng thét chói tai phát hiện chính mình tới rồi một cái xám xin nơi nàng khắp nơi chuyển động không cấm tế tư đây là địa phương nào. chẳng lẽ là âm tào địa phủ. Phải biết rằng, nàng đã sống 90 hơn tuổi tiễn đi chính mình muội muội, ca ca, còn có rất nhiều bạn tốt, lại mắt thấy qua một đời trưởng phu chặt đức khí, thật sự cảm thấy không có gì hảo lưu luyến, liền tự mình kết thúc kết thúc cả đời này. Lại không nghĩ, sau khi chết thế nhưng còn có ý thức, Lý Loan Nhi đổi tới đổi lui, không có bao lâu thời gian cách đám xương thế nhưng nghe được một cái khác thanh âm. Nàng tức khắc đại hỉ, mới muốn đặt câu hỏi, liền nghe một cái nữ hải thanh âm truyền đến. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta thế nhưng thật xuyên, hơn nữa xuyên đến một quyển sách, à, bằng vào ta tiên tri người sớm giác ngộ, bằng vào ta biết nói đại lượng tiểu thuyết, ca khúc linh tinh, nơi nào có thể không phát đạt. Xuyên qua cái này từ Lý Loan Nhi đã lâu chưa từng nghe qua, không khỏi nổi lên hứng thú, chậm dài thuận thành qua đi muốn hỏi hỏi nữ hải kia nơi này là cái gì nơi. Không đợi nàng qua đi, một cái lớn lên thực tầm thường, ném ở trong đám người đều tìm không ra nữ hải nhìn lại đây, nhìn đến Lý Loan Nhi đầy mặt nghi vấn. Như thế nào lại một cái linh hồn thể? Nguyên thân linh hồn không phải kêu ta cấp tiêu diệt sao? Như thế nào lại tới một cái? Bất quá, tới cũng hảo, tới kêu ta ăn cho ta bổ bổ, hảo phong phú ta linh hồn lực, tiêu ta nhiều chút kỹ năng. Nữ hài một bên cười ha ha một bên chiều Lý Loan Nhi phát lại đây. Lý Loan Nhi như mày, minh bạch nữ hài đối nàng có mang lớn nhất các ý, liền đem hỏi sự ý tưởng đánh mất rớt, thấy nữ hải lại đây không hỏi xanh đỏ đen trắng liền phải gầm nàng, Lý Loan Nhi giận dữ. nàng một cái ở mặt thế giết qua tang thi biến dị thú ở đại ung triều đã làm vài thập niên binh mã đại nguyên soái còn sẽ sợ kẻ hèn một cái bình thường nữ hải Rồi ra tay lý loan nhi đem nhào lên tới nữ hải túng chặt hai tay dùng sức đem nữ hải đoàn thành một đoàn trực tiếp nhét vào trong miệng ở tiến miệng trong nháy mắt còn nghe được nữ hải tiếng thét trói thai không không tại sao lại như vậy rõ ràng ta đã ăn một người linh hồn vì cái gì còn sẽ bị ăn luôn lý loan nhi đánh cái no cách rất muốn nói cho nữ hải kia Thì chính là lục giai tinh thần lực dị năng giả. an có chút no rồi, Lý Loan Nhi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, không biết sao lại là ngủ rồi. Không biết qua bao lâu. Lý Loan Nhi chợt mắt, giật giật tay chân, phát hiện nàng lần thứ hai có thân thể, đồng thời. Trong mắt hiện lên một tia lửa giận còn có tinh quang. Cũng không có đứng dậy, Lý Loan Nhi tiếp tục nhắm mắt nằm xuống bắt đầu sửa sang lại mặt khác hai người ký ức. Chờ sửa sang lại xong rồi, Lý Loan Nhi rất muốn tức giận mắng vài tiếng. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự tình. Thông qua hai người có chút hôn loạn ký ức Lý Loan Nhi biết được. Nàng đây là xuyên đến một quyển sách chung, không. Phải nói là mấy quyển thư tổ hợp thế giới, ở trong thế giới này, các nàng một nhà thế nhưng đều là phá hôi. Lý Loan Nhi ở trong thế giới này có cái mội mội kêu Lý Phượng Nhi, còn có cái đệ đệ kêu Lý Xuân. Lý Loan Nhi thân thể này nguyên thân chính là cái đại đại phá hôi. Nàng xuất thân thực hảo, cha mẹ ân ái, tỷ đệ hòa thuận. Phụ thân khai cái tiểu công ty, tuy rằng không phải rất lớn, chính là lại cũng có thể cung người một nhà quá thượng giàu có nhật tử. Thân thể này bi kịch là từ Lý Loan Nhi Đại Tam thời điểm bắt đầu. Nàng Đại Tam khi một lần buổi tối ra tới bị mấy tên côn đồ cấp đổ, sau đó bị một vị học trưởng cứu, Lý Loan Nhi cảm kích vị này học trưởng, liền bắt đầu cùng vị này học trưởng kết giao, mới bắt đầu thời điểm là làm bằng hữu kết giao, chậm rãi, Lý Loan Nhi cùng học trưởng phát triển trở thành tình nhân quan hệ, Cái kêu học trưởng là cái Phượng Hoàng Nam, nhìn chúng Lý Loan Nhi trong nhà có tiền mới tiếp cận nàng, chờ đến hai người tốt nghiệp lúc sau liền sớm kết hôn, hôn sau mới bắt đầu học trưởng đối Lý Loan Nhi nhưng thật ra không tồi, Lý Loan Nhi phụ thân xem học trưởng thiệt tình đối đãi nhà mình nữ nhi, lại thấy hắn đối kinh thương rất có một ít ý tưởng, là cái hiếm, có nhân tài, liền bắt đầu tay cầm tay dạy hắn quản lý công ty, chờ đến vị kia học trưởng tiếp nhận Lý ra công ty lúc sau, Lý Loan. Nhi cha mẹ một lần đi ra ngoài du lịch song song ra thai nạn xe cộ bỏ mình. Sau lại học trưởng ra không lý Loan Nhi bắt đầu chậm rãi lộ ra gương mặt thật. Tới lúc đó, Lý Loan Nhi mới biết học trưởng có một vị từ nhỏ đính hôn Thanh Mai Trúc Mã. Hắn cùng vị kia Thanh Mai Trúc Mã đều là có gia tâm. Hai người đã sớm bắt đầu tính toán khởi Lý Loan Nhi tới. Hiện giờ Lý Loan Nhi ra công ty đã bị học trưởng cùng Thanh Mai không chế. Bọn họ đem Lý Loan Nhi tỉ đệ đuổi ra khỏi nhà, đồng thời bắt đầu nơi trốn đả kích Lý Loan Nhi. lý loan nhi không thể tiếp thu sự tình chân tướng lại biết được cha mẹ ra thai nạn xe cộ cũng là học trưởng kế hoạch nhất thời chịu không nổi đả kích liền tự sát lý loan nhi mội mội lý phượng nhi vì cấp tỷ tỷ cùng cha mẹ báo thù nhẫn nhục phụ trọng mang đệ đệ đi xa tha hương lý phượng nhi không có gì thương nghiệp tài hoa muốn đả kích cha nam học trưởng liền từ nàng nhất am hiểu địa phương vào tay bắt đầu bằng vào tinh xảo hoàn mỹ diện mạo còn có tốt giọng hát tốt kỹ thuật diễn tiến vào giới giải trí dốc sức làm đã nhiều năm Cuối cùng là ở giới giải trí đứng vững vàng góp chân, lại còn có đem đệ đệ bồi dưỡng thực hảo. đệ đệ rất có thương nghiệp tài năng, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu dấn thân vào thị trường chứng khoán. Đem Lý Phượng Nhi kiếm tiền dùng mấy năm thời gian phiên vài phiên. Đang lúc tỷ đệ hai người thương lượng muốn như thế nào cho cha mẹ tỷ tỷ báo thù thời điểm, một lần đóng phim thời điểm, một vị giới nghệ sĩ tân nhân bởi vì khẩn trương ra kém tử, Lý Vượng Nhi là cái thẳng tính tình, liền qua đi cho nàng chỉ ra chỗ sai một phen. Kỳ thật Lý Vượng Nhi là hảo ý. Nhưng vị kia giới nghệ sĩ Tân Nhân lại cho rằng Lý Phượng Nhi là cố ý xem nàng xấu mặt, trở về liền đối với nàng tình nhân nhóm khóc một hồi. Không sai, chính là tình nhân nhóm, vị kia giới nghệ sĩ Tân Nhân một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng, thông đồng vài cái có quyền thế chất lượng tốt nam, những cái đó nam cũng có thể chịu đựng lẫn nhau, đều liên tiếp rời đi tiểu bạch hoa, liền biến thành một nữ nở nam thế cục Mà tiểu bạch hoa tình nhân nhóm xem nàng khóc như vậy thương tâm, liền bắt đầu liên thủ sửa trị Lý Phượng Nhi. đem lý phượng nhi sửa trị bi thảm cực kỳ cuối cùng bị tiểu bạch hoa một cái tình nhân phái người cường lúc sau ném vào trong sông mà lý loan nhi đệ đệ lý xuân cuối cùng kết quả cũng thật không tốt hắn hoài một viên thù hận chi tâm chạy thoát đi ra ngoài lợi dụng lý phượng nhi để lại cho hắn tiền ở nước ngoài lưu học trở thành nổi danh thị trường chứng khoán chuyên viên giao dịch chứng khoán chỉ là hắn vận khí không thế nào hảo chạm vào chứ trọng sinh nam đơn giản là một lần tiến tiệm cơm ăn cơm thời điểm trong lòng tưởng chút sự tình cùng trọng sinh nam đụng phải một chỗ Lý Xuân không có phát giác cũng không có, xin lỗi liền vội vàng vào tiệm cơm, mà cái kia trọng sinh nam liền mang thủ phát đạt lúc sau chèn ép Lý Xuân không dám ngẩng đầu. Lý Xuân kết giao một vị gia thế thực tốt bạn gái cũng coi trọng trọng sinh nam, đầu nhập trọng sinh nam ôm ấp hỗ trợ đả kích Lý Xuân, cuối cùng cha nam cha nữ hợp nhau hỏa tới đem Lý Xuân đưa vào bệnh viện tâm thần. Lý Loan Nhi sửa sang lại xong này đó ký ức, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nị mạ. gia nhân này đến nhiều bối hối mới có thể toàn chạm vào mang vai chính quang hoàn cha nam cha nữ đến bao lớn vận khí mới có thể tất cả đều đắc tội cực phẩm thật sự là quá bi thương có hay không hơn nữa nhất kêu lý loan nhi tức giận là nàng muội muội còn có đệ đệ rõ ràng chính là nàng ở đại ung triều khi ca ca còn có muội muội phiên bản không chỉ lớn lên giống nhau liền tính tình tính tình đều rất là giống nhau trong nháy mắt lý loan nhi liền đại nhập đem thân thể này muội muội cùng đệ đệ trở thành chính mình thân đệ muội nàng liên nghĩ. Hai người kia có phải hay không Phượng Nhi cùng Lý Xuân chuyển thế? Đồng thời, phát hạ thể nguyện tuyệt không gọi người khi dễ nhà mình đệ muội. Tỷ tỷ Lý Loan Nhi mới đưa ký ức sửa sang lại hảo, liền cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, xoay người, trận mắt liền nhìn đến Lý Phượng Nhi kia trương mỹ diễm cực kỳ khuôn mặt. Phượng Nhi Tuy rằng Lý Loan Nhi biết rõ cái này không phải chân chính Lý Phượng Nhi, nhưng nhìn đến giống nhau như lúc gương mặt kia vẫn là một trận tiểu kích động. Tỷ tỷ Lý Vượng Nhi cũng là đầy mặt kinh hỉ nhìn về phía Lý Loan Nhi, tỷ tỷ cũng tới có phải hay không? Lý Loan Nhi bỗng nhiên ngồi dậy, một phen giữ chặt Lý Phượng Nhi, ngươi, ngươi khi nào tới? Lý Vượng Nhi thuận thế ngồi dậy, ta vừa tới không lâu, bởi vì mượn sắc hoàn hồn duyên cớ vốn có chút suy yếu, vừa mới điều tức một chút mới phục hồi tinh thần lại, tỷ tỷ đâu? Khi nào tới? Lý Loan Nhi cười, ta cũng mới đến. nay Liên Hảo, Lý Vượng Nhi gật đầu, đồng thời nói. Ta từ thân thể này trong trí nhớ biết được mấy ngày nữa tỷ tỷ liền phải gả chồng, tuy có chút nói lên khó nghe, nhưng ta còn là muốn nói, tỷ tỷ vị kia học trưởng không giống như là cái gì tốt, tỷ tỷ hay là nên thận trọng, thả tỷ tỷ cùng tỷ phu nhiều năm phu thê chi tình không phải nói ném là có thể ném xuống, tuy rằng chúng ta xem như khác đầu thai, chính là, ta tổng cảm thấy tỷ tỷ hay là nên cấp tỷ phu thủ tiết mới là. Lý Vượng Nhi lời này không thể nghi ngờ mang theo cổ đại nữ tử cái loại này sâu nặng tam tòng tứ đức quan niệm. Chính là, Lý Loan Nhi lại là hết sức tán thành. Nàng cùng nghiêm thừa duyệt nhiều năm phu thê, vẫn luôn bên nhau tương kính yêu nhau. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng lại nơi nào lại tiếp thu được một nam nhân khác. Liền tính thế giới này không còn có nghiêm thừa duyệt, nàng cũng tuyệt đối sẽ độc thân một người rốt cuộc. Lòng ta đều rõ ràng đâu. Lý Loan Nhi cắn răng, cái kia tiền trí cùng thật không phải cái gì thứ tốt. Hắn ở nông thôn nhưng có một cái đính thân vị hôn thê đâu. Hơn nữa, nữ nhân kia cùng ta còn là một cái ban Ta hiện giờ ngẫm lại liền nghị vai không thành, lại như thế nào cùng hắn thành thân. Còn nữa, thế giới này không có người tỷ phu, còn có cái gì người đáng giá ta gả. Lý Phượng Nhi nhìn Lý Loan Nhi trong chốc lát, trong lòng nghị cũng là như vậy hồi tử sự đâu, tỷ tỷ là cỡ nào dạng người, ở Đại Ung Triều làm như vậy nhiều năm binh mã đại nguyên soái, cái gì đau khổ không ăn qua, như thế nào phú quý không có hưởng qua, bực này dạng văn võ toàn tài cường đạo lại như thế nào sẽ xem trọng những cái đó nam nhân. Nhã mình tỷ tỷ đó là so một vạn cái nam nhân đều cường. Lý Phượng Nhi thực tự hào nghĩ, trong chốc lát chúng ta rời giường liền đi theo cha mẹ nói chuyện, ta sẽ không gả cho cái kia cha nam. Lý Loan Nhi một bên đứng dậy một bên cùng Lý Phượng Nhi nói. Lý Phượng Nhi cười, cũng đi theo rời giường, vừa mặc áo thường biến nói, thật sự không nghĩ tới ta lại cùng tỷ tỷ làm thân tỷ muội, thả còn có thể tại một cái trên giường tỉnh lại, thật nên cảm tạ Nguyên thân, nếu không phải nàng nghĩ tỷ tỷ lại quá mấy ngày tỷ tỷ liền phải gả chồng. náo cùng tỉ tỉ một chỗ ngủ, người ở nơi nào hôm nay đâu. Lý Vượng Nhi thực vui mừng nói cái không ngừng, Lý Loan Nhi ở một bên cười, tỉ muội hai cái ăn mặc hảo, lại rửa mặt một phen lúc này mới đứng dậy đi xuống lầu ăn bữa sáng. Đơ kia gì, chính văn kết thúc, bất quá Phượng trong lòng có chút tiểu ý tưởng, liền khai cái tiểu phiên ngoại, thân nhóm thích có thể đi nhìn một cái, khắc, Phượng Tân Văn đã thượng truyền, thích Phượng thân không để phòng đi duy trì một chút, sao sao các vị. Không hai chia tay, cần thiết chia tay. Các ngươi cuối cùng xuống dưới. Lý Loan Nhi này thế phụ thân Lý Thụy bân vây quanh tạp rẻ chính hướng trên bàn cơm đoàn cơm, nhìn đến Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi cười hết sức sán lạ. Lý Loan Nhi vài bước qua đi tiếp nhận Lý Phụ trong tay nồi đúng nước, ba hôm nay không đi công ty sao. Lý Phụ cười cười, hôm nay không có gì chuyện quan trọng nghỉ ngơi một ngày, lại nói, ngươi lập tức liền phải kết hôn, ba tổng không thể kêu mẹ ngươi một người vội đi, dù sao cũng phải phụ một chút không phải. Lý Phượng Nhi vừa nghe Lý Phụ lời này lập tức mặt liền kéo xuống dưới, đi đến bàn ăn trước không nói một lời. Lý Phụ thực nhạy bén đã nhận ra, quay đầu nhìn về phía Lý Phượng Nhi, Phượng Nhi làm sao vậy? Không có gì. Lý Loan Nhi cười đi phòng bếp đoan cơm, đi đến Lý Phượng Nhi trước mặt thời điểm đá nàng một chân, nha đầu lười, còn không chạy nhanh tới hỗ trợ. Lý Phượng Nhi đáp ứng một tiếng vào phòng bếp, một bên vội vàng lấy bánh bao nhỏ một bên nói, tỷ tỷ, chúng ta này một đời phụ thân đã nhận chuẩn cái kia cha nam. Cha mẹ chi mệnh không thể vi, ngươi chẳng lẽ muốn thật gả cho người kia. Lý Phượng Nhi là thuần khiết cổ nhân, tuy rằng tiếp nhận rồi đời trước lưu lại ký ức, nhưng tư tưởng nhất thời vẫn là chuyển bất quá con tự nhiên không rõ hiện đại nhiều ít tiểu thanh niên vì hôn sự cùng cha mẹ náo long trời lở đất. Lý Loan Nhi ngoác mắt môi, quát một chút Lý Phượng Nhi cái mũi, yên tâm, này cũng không phải là đại ung triều, người ở đây nhóm quan niệm cùng chúng ta khi đó nhưng không giống nhau, lưu hành một thời chính là tự do yêu đương. nhưng không thịnh hành cha mẹ chi mệnh kia một bộ lại nói lấy tỷ tỷ ngươi bản lĩnh chẳng lẽ còn sợ như vậy cái tiểu bạch kiểm lý phượng nhi vừa nghe lời này lại cao hứng lên nói cũng đúng vậy nhà mình tỷ tỷ nhiều lợi hại một người đối mặt thiên quân vạn mã đều mặt không đổi sắc, còn sẽ sợ kẻ hèn một cái tiểu bạch kiểm cha nam bưng bánh bao tới rồi nhà ăn lý phượng nhi tuy rằng có chút biệt hữu còn là cùng lý phụ hôm một tiếng ba ba tóm lại các nàng tỷ hai mượn xác hoàn hồn ba chiếm nhân ra nữ nhi thân thể Nên có hiếu đạo luôn là đến tẫn, Lý Phượng Nhi ở điểm này vẫn là thực kiên trì. Lý Phụ xem Lý Phượng Nhi trên mặt có tươi cười, trong lòng cũng vui mừng, cười nói, các ngươi ăn cơm trước, ta đi kêu ngươi đệ đệ rời giường. Lý Loan Nhi đem mấy đĩa tiểu thái phong tới trên bàn đối Lý Phụ cười, bà ăn trước, ta đi kêu đệ đệ rời giường. Nói xong, nàng nhẹ nhàng lên lầu, ấn trong trí nhớ vị trí tìm được Lý Xuân Phòng, đẩy cửa đi vào. Đem cả người còn chui vào trong chăn bọc cùng trùng kén giống nhau Lý Xuân cấp xả ra tới, một bên cho hắn bộ áo khoác một bên nói, tiểu đồ lười, thái dương đều phơi mông còn ngủ nướng. Lý Xuân mông lung mở to mắt nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái hắn lập tức qua khóc lên, đại muội đại muội Lý Loan Nhi đầu tiên là cả kinh, theo sau đại hỷ. Một phen bế lên Lý Xuân, kaka ngươi, ngươi như thế nào cũng tới. Lý Xuân ôm Lý Loan Nhi cổ, ta, ta tới vải thiên. Ta rất sợ hãi. Ca ca như thế nào nhận ra ta tới? Lý Loan Nhi cười hỏi một câu. Lý Xuân lại xem xét Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, muội muội chính là hóa thành cho ta cũng nhận được. Lời này không gì không biết xấu hổ được không? Chính là, Lý Loan Nhi biết Lý Xuân tính tình, cũng không khỏi nở nụ cười, không chỉ ta, Phượng Nhi cũng tới. Ca ca, chúng ta một nhà lại đoàn tụ. Lý Xuân vui mừng sao cũng được, chạy nhanh mặc quần áo xuống giường đi xem Lý Phượng Nhi. Lý Loan Nhi lắc đầu, thuận tay đem lý xuân lộng loạn chăn khăn trải giường sửa sang lại hảo mới đuổi theo chờ nàng xuống lầu thời điểm liền nhìn đến lý xuân ngồi ở lý phượng nhi bên cạnh vẫn luôn nói cái không ngừng lý phượng nhi cười tủm tìm đáp ứng lý phụ ở một bên nhìn mặt mày hớn hở lý loan nhi vài bước qua đi ba mẹ đâu lý phụ khoát tay mẹ ngươi nhảy quảng trường vũ đi trong chốc lát mới trở về các ngươi ăn trước ta cho ngươi mẹ lưu cơm lý loan nhi đáp ứng một tiếng ngồi xuống ăn cơm lý gia huynh muội ba người đều là đại sức ăn Lý Phụ chuẩn bị cơm sáng không ít, nhưng lăng là kêu này ba người cấp ăn không còn một mảnh, Lý Phụ không những không có cảm giác kỳ quái, ngược lại càng thêm cao hứng, có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc, sau này phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều thân mình mới có thể chắc địch. Lý vượng Nhi sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu, tỏ vẻ đối chính mình ăn như vậy nhiều có chút ngượng ngùng. Lý Loan Nhi nhưng thật ra mặt không đổi sắc đạm nhiên cười. Ăn cơm xong Lý mẹ trở về lại là một hồi lải nhải, Lý Phụ cũng không đi công ty. Lưu lại cùng Lý Loan Nhi thương lượng kết hôn chi tiết vấn đề, hỏi cập Lý Loan Nhi tiền ra bên kia là như thế nào cái ý tứ, lại nói tiền mọi nhà cảnh không tốt, đính khách sạn gì đó vẫn là nhà mình bên này ra tiền gì đó. Lý Loan Nhi nghe nghiêm mặt, ngồi ngay ngắn nhìn về phía Lý Ba, Ba, ta, này hôn không kết, trong chốc lát ta đi thối tiền lẻ trí cùng nói chia tay sự. Sao lại thế này? Lý Ba dung sắc nghiêm, trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc, có phải hay không họ tiền khi dễ ngươi? Lý mẹ cũng quan tâm nhìn về phía Lý Loan Nhi, hai người cũng không cảm thấy là nhà mình nữ Nhi thay lòng đổi dạng, ngược lại cảm thấy họ Tiền có vấn đề. Thật sự là Lý Loan Nhi thân thể này, đời trước là cái nhất quy củ bất quá người, hơn nữa đối họ Tiền nhất vãng tình thâm, nhiều ít hào môn đại thiếu theo đuổi nàng đều không để ý tới, lại cứ phải gả họ Tiền như vậy cái tiểu tử nghèo. Lý ba Lý mẹ không lay chuyển được nữ Nhi mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự này, còn có thể sao? Lý Vượng Nhi vội vội vàng vàng giữ chặt Lý Loan Nhi, bĩu môi cười lạnh nói. Họ tiền lừa hôn đâu, nếu không phải ta cùng tỷ tỷ ở lâu cái tâm nhãn hỏi thăm một phen, nào biết đâu rằng hắn ở quê quán là đính thân, hơn nữa hắn vị hôn thê cùng tỷ tỷ một cái ban, vẫn là tỷ tỷ hảo khuê mật, chỉ bằng điểm này tỷ tỷ cũng không thể gả như vậy tên cắn bã. Cái gì? Lý ba lý mẹ đều là vừa kinh vừa giận, quả thực không thể tin được. Lý mẹ cả kinh nói, ban đầu xem tiền trinh khá tốt, nghĩ nông thôn hải tử không dễ dàng, nào biết đâu rằng hắn thế nhưng như vậy lòng ngông giả thú. Lý Ba thở dài một tiếng, lại là cái nhìn chúng nhà chúng ta tiền tài. Lý Vượng Nhi trong lòng còn đổ thực, không khỏi mắng lên, một đôi tiện nhân, nhân cha, đều không phải cái gì hảo chơi nghệ. Nếu là ngày thường Lý Ba cùng Lý mẹ khẳng định sửa đúng Lý Phượng Nhi, không gọi nàng như thế thô tục mắng chửi người, nhưng hiện tại hai người đều ở nổi nóng, tự nhiên sẽ không ngăn cản Lý Phượng Nhi, thả nghe Lý Vượng Nhi như vậy mắng trong lòng còn thống khoái vô cùng. Lý Xuân nghe cũng phất phất tay, không phải thứ tốt, tỉ tỉ không gả, chia tay. Cần thiết chia tay. Lý mẹ mắng nhất thời mới nói, ta gọi điện thoại đem đính tốt hôn khánh công ty lui rớt, khách sạn cũng lui, chỉ là váy cưới gì đó đều chuẩn bị cho tốt. Tính, nhà chúng ta cũng không kém kia mấy cái tiền, coi như hao tiền miễn hai. Nàng sợ Lý Loan Nhi thương tâm, lại cười an ủi Lý Loan Nhi, bảo bảo, chúng ta không tức giận à, hiện tại biết hắn gương mặt thật tổng hảo quá gả cho mới biết được, họ tiền không phải cái gì hảo chơi nghệ, chúng ta không để ý tới hắn, về sau mẹ lại cho người tìm tốt lý loan nhi cười gật đầu ta không tức giận ngược lại hẳn là may mắn ngươi nghĩ như vậy là được rồi lý ba thở dài một hơi gật gật đầu lại nói buồng ta tự nhận có thức người chi minh lại cũng không thấy ra họ tiền lòng ngông dạ thu tới xem ra ta xác thật là già rồi không phục không được a lý loan nhi nghĩ đến nguyên thân sau lại lạc như vậy kết cục lại bởi vì chuyện này mà giáo phụ mẫu rơi vào thi cốt vô tồn muội muội cùng đệ đệ cuối cùng cũng không chết tử tế được trong lòng liền một trận nghẹn muốn chết âm thầm huy quyền Tâm nói đời trước nàng có thể che chở người một nhà từ nhỏ thôn xóm liền cơm đều ăn không đủ no lủi bại nhân ra đi bước một thành tiểu huy hoàng, này một đời, cũng tuyệt không tiêu thân nhân bị người bôi nhọ. Hơn nữa, trước một đời mới bắt đầu thời điểm cơ hội là nàng một mình chiến đấu hăng hái, này một đời lại là so trước một đời điều kiện muốn hảo rất nhiều. Ít nhất nàng có yêu thương phụ mẫu của chính mình, còn có đi theo xuyên tới Phượng Nhi cùng Lý Xuân, Phượng Nhi tại hậu cung rẽ rủa nhiều năm, sau lại lại bung rèm chấp chính. đã làm dưới bầu trời này tôn quý nhất nữ nhân luật khởi tâm kế thủ đoạn chính là đinh điểm không thiếu lý xuân tuy rằng mới bắt đầu thời điểm tâm trí không được đầy đủ nhưng sau lại thủ vệ biên quan lại làm như vậy nhiều năm quan lại nói tiếp so thường nhân hiếu thắng rất nhiều nếu lại như vậy tốt điều kiện nàng còn gọi người nhà rơi vào như vậy pháo hôi kết cục kia nàng còn không bằng trực tiếp nhảy ra đâu một bên tưởng lý loan nhi một bên nói ta đi tìm họ tiền cùng hắn hảo hảo nói chuyện giáp mặt vạch trần hắn gương mặt thật lý ba nhíu mày Ngươi một người đi. Chờ một lát đi, ta kêu lão trang cùng ngươi cùng đi, tỉnh vạn nhất họ tiền dưới sự giận dữ đối với ngươi bất lợi. Lý Loan Nhi lắc đầu, đây là ta chính mình sự, ta chính mình giải quyết đi, ta lại bất hòa hắn đi hẻo lánh địa phương, ta tìm một cái phồn hoa đoạn đường nhà ăn cùng hắn gặp mặt, có như vậy nhiều người nhìn hắn còn có thể thế nào ta? Lý Ba ngẫm lại cũng là, liền gật đầu đồng ý, Lý mẹ lại dặn dò Lý Loan Nhi vài câu mới cho đi. Lý Loan Nhi ra khỏi phòng, Lý Phượng Nhi đổi tới Chạy đến bên người nàng nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, nhất định phải ngoan tấu cha nam một đốn." Lý Loan Nhi cười gật đầu, Khai ga ra môn đem chính mình tọa giá khai ra tới, xinh đẹp một cái vây đuôi lưu loát đem xe khai ra Lý gia đại môn. Độc lưu Lý Phượng Nhi đứng ở tại chỗ lẩm bẩm tự nói, "Không hổ là tỷ tỷ, thật sự là cái gì đều không làm khó được, mới đến như vậy trong thời gian ngắn liền ô tô đều có thể khai." Lý Loan Nhi đưa tiền trí cùng gọi điện thoại, ước hắn ở một tiệm cà phê gặp mặt. nghe bên kia truyền đến tiền trí cùng vui mừng thanh âm Lý Loan Nhi câu môi cười lạnh một tiếng thả chờ nóc sẽ kêu ngươi khóc cũng khóc không ra Lý Loan Nhi đi trước quán cà phê đợi trong chốc lát tiền trí cùng mới lại đây hắn mặc một cái sơ mi trắng cùng một cái quần tây cả người trang điểm hào hoa phong nhã quang nhìn mặt ngoài giường như là ra thế không tồi công tử ca giống nhau chỉ là Lý Loan Nhi đã biết hắn bản trước đôi hắn càng thêm chán ghét Loan Nhi tiền trí cùng cười chào hỏi kéo ghế dựa ngồi ở Lý Loan Nhi đối diện chờ thật lâu. Lý Loan Nhi lắc lắc đầu, Tiền Chí cùng cười nói, mấy ngày nay ta vội vàng chuẩn bị chúng ta hôn lễ sự tình, nếu là vắng vẻ ngươi nhưng đừng nóng giận, chờ chúng ta kết thành hôn ta lại bồi thường ngươi được không? Loan Nhi, ta ngẫm lại lại quá mấy ngày chúng ta liền phải trở thành người một nhà, liền nhịn không được kích động, cùng nằm mơ giống nhau, ta ngàn tưởng vạn tưởng cũng chưa nghĩ đến có thể chiếm được ngươi tốt như vậy lao bà. Lý Loan Nhi lẳng lặng bưng lên cà phê uống một ngụm, nhịn không được nhíu mày, thật sự là từ giàu về nghèo khó a. Uống quán cổ đại thuần khiết đứng đầu hảo trà, lại uống loại này hàng thông thường thật sự có chút chịu không nổi. Vương ly cà phê, Lý Loan Nhi cởi nhạc, tiền học trưởng, ta hôm nay ước ngươi tới là tưởng cùng ngươi nói chia tay sự. Không ba rốt cuộc ai hám làm giàu. Cái gì? Tiền Chí cùng kinh bỗng nhiên đứng lên, Loan Nhi, ngươi đang nói cái gì? Lý Loan Nhi trên mặt ý cởi càng đậm, ta nói, ta muốn cùng ngươi chia tay. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi. Tiền Chí cùng áp xuống trong lòng kinh dị, lần thứ hai ngồi xuống. Loan Nhi, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười, ngươi biết ta có bao nhiêu gái người, ngươi như thế nào nhẫn tâm cùng ta khai như vậy vui đùa, về sau đừng lại nói chia tay sự, bằng không, ta muốn đau lòng chết. Lý Loan Nhi xem tiền trí cùng làm ra khổ sở bộ dáng, thật sự giống như Tây Thi Phùng Tâm, trong lòng cười lạnh, nguyên thân cũng thật sự không có ánh mắt, thế nhưng coi trọng như vậy cái chỉ biết nói buồn nôn lời nói đồ vật, giống loại này tiểu bạch kiểm Lý Loan Nhi thấy nhiều. Đối với tiền Chí cùng giả vờ đau sốt càng là đinh điểm cảm thụ không có, ta không có nói dỡn ta nói thật, từ hôm nay trở đi chúng ta liền chia tay, về sau các đi các lộ, trước kia ta cho ngươi mua vài thứ kia, còn có. Ta cho ngươi tiền ta cũng không cần, ngươi đâu, về sau cũng chớ lại tìm ta. Nói xong, Lý Loan Nhi xem đều không xem tiền Chí cùng liếc mắt một cái, cầm lấy bao liền đi, tiền học trưởng, không bao giờ gặp lại. Loan Nhi, Loan Nhi. Tiền Chí cùng nhìn ra Lý Loan Nhi trong mắt nghiêm túc. Chạy nhanh đuổi theo qua đi, chỉ là mới đuổi theo không vài bước đã bị quán cà phê người phục vụ cấp ngăn cản, tiên sinh, thỉnh trước tính tiền. tiên trí cùng không chút nghĩ ngợi rút ra hai chương tiền giấy đưa cho người phục vụ, dư lại chính là ngươi tiền đoa Nói xong, một trận gió dường như đuổi theo, Lý Loan Nhi mới ra quán cà phê, mở cửa xe đang muốn lên xe đã bị tiền trí cùng cấp ngăn cản. Loan Nhi, cầu xin ngươi đừng vứt bỏ ta, ta như vậy hái ngươi, ngươi như thế nào nhận tâm. Tuy rằng nhà ta rất nghèo. Ta không có bao nhiêu tiền, nhưng ta có một viên ái ngươi tâm. Ta sẽ nỗ lực công tác, ta về sau kiếm rất nhiều tiền kêu ngươi quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Loan Nhi, thỉnh ngươi, cầu ngươi cùng ta cùng nhau phấn đấu hảo sao? Lý Loan Nhi cười lạnh xem xét tiền trí cùng liếc mắt một cái, hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi lấy cái gì cho ta hạnh phúc sinh hoạt? Ân. Là bằng ngươi tiểu bạch kiểm bộ dáng, vẫn là ỷ vào ngươi chỉ biết viết mấy đầu toan thơ, nói vài câu lời ngon tiếng ngọt hống nữ hải tử vui vẻ. Ngươi lời này hống ai đâu? một cái chỉ biết nói chuyện lại lấy không gia đinh điểm thực tế hành động hèn nhát còn cùng ta nói hạnh phúc sinh hoạt Tình một tiếng trọng vang lý loan nhi đẩy ra tiền Chí cùng ngồi trên điều khiển vị dứt khoát đóng cửa xe phát động xe trực tiếp rời đi tiền Chí cùng từ trên mặt đất bò dậy thời điểm cũng chỉ có thể ăn ô tô đôi hơi lý loan nhi hắn hận nghiến răng nghiến lợi trong mắt tất cả đều là bị nhục nhã qua đi tức giận cùng phất hận ta sớm muộn gì sớm muộn gì có một ngày kêu ngươi đẹp kêu ngươi quỷ gối ta trước mặt cầu ta Lý Loan Nhi về đến nhà thời điểm Lý Mẹ vừa lúc ở ra, vô vô sofa kêu Lý Loan Nhi lại đây ngồi xuống cười hỏi, đều nói tốt. Lý Loan Nhi gật đầu, ta đã nói chia tay sự. Đến nỗi hắn có đồng ý hay không ta là mặc kệ. Nếu đã nói cho đối phương, kia chúng ta nên tận trách nhiệm cũng kết thúc. Sau này không liên quan với nhau là được, chỉ là người bà kêu ta hỏi người một tiếng về sau có tính toán gì không. Lý Mẹ cười lại hỏi một câu. Ta muốn đi công ty đi làm. Lý Loan Nhi suy nghĩ trong chốc lát nói ra tính toán của chính mình. Nàng hấp thu rất cái kia dị thế xuyên qua tới nữ hài linh hồn, đảo cũng biết không ít sự tình, biết không lâu lúc sau thị trường chứng khoán dung chuyển. Cũng biết này đó cổ sẽ một bước lên trời, tự nhiên sẽ không bạch bạch buông tha cơ hội này. Hơn nữa, nàng còn biết không lâu về sau sẽ có một hồi bao tác. Nàng nơi cái này khu vực bởi vì đại tuyết đột nhiên rơi xuống mà đi xe không tiện, rất nhiều vật dụng hàng ngày đặc biệt là rau dưa, chai cây. thì loại chờ không thể kịp thời vận tới tạo thành tranh đoạn. Vừa lúc Lý gia công ty liền kinh doanh một nhà đại hình siêu thị, Lý Loan Nhi tưởng trước chữ hàng đại lượng hàng hóa, lợi dụng lần này cơ hội đem nhà mình siêu thị làm to làm lớn. Nghĩ đến không lâu lúc sau bạo tuyết, Lý Loan Nhi không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước thật nên cùng thần tấn học thượng hai tay xem khí tượng cùng phong thủy bản lĩnh, muốn thật học xong, về sau bên không làm, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí tượng cùng phong thủy là có thể kiếm cái buồn mãn bất Như vậy nghĩ. nàng lại nghĩ đến nhà mình bốn cái tiểu tử thúi nàng cùng nghiêm thừa duyệt này vừa đi nàng mấy cái hài tử cũng đều hơn 70 tuổi nếu là thương tâm quá mức vạn nhất cũng đi theo đi nhưng sao sinh là hảo nghĩ đến nhà mình nhi tử lý loan nhi lại là một trận khổ sở một lát sau mới tự mình an ủi lắc đầu tâm nói con cháu đều có con cháu phúc tất nhiên đều rời đi thế giới kia còn quản như vậy nhiều lầm gì lúc này lý mẹ thở dài một tiếng người ba cũng muốn tiêu ngươi đến nhà mình công ty hỗ trợ người ba số tuổi lớn tinh lực khó tránh khỏi có chút không kế, ngươi thân là trưởng nữ nên thế hắn chia sẻ chút. Mẹ nói chính là. Lý Loan Nhi cười gật đầu, ba ba cùng mụ mụ vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ ta thượng thủ công ty nghiệp vụ lúc sau, mẹ đã kêu bà mang ngươi đi ra ngoài du lịch, các ngươi cũng nhị hưởng tuần trăng mật. Ngươi đứa nhỏ này. Lời này nói Lý mẹ đều có chút ngượng ngùng, tình nói bậy. Lý Loan Nhi thấy vậy vội tách ra lời nói tới, Phượng Nhi đâu? Lý mẹ cười cười, Phượng Nhi đi trường học. Hình như là xã đoàn có cái gì hoạt động giống nhau, ai hiểu được đâu. Nói tới đây, Lý mẹ nhớ tới một sự kiện tới lôi kéo Lý Loan Nhi nói, ngươi có thời gian cũng khuyên nhủ Phượng Nhi, nha đầu này cũng không biết nghĩ như thế nào, hôm kia còn cùng ta nói muốn vào giới giải trí đâu, kia giới giải trí là Hảo Tiến. Nhà chúng ta cũng không lo ăn mặc, không cần nàng kiếm tiền dưỡng ra, không nàng đi làm mình tinh làm gì, vạn nhất gọi người bắt nước bẩn bôi đen làm sao bây giờ. Hảo! Lý Loan Nhi đáp ứng một tiếng. Trở về ta khuyên khuyên nàng, chỉ là Phượng Nhi tính tình quật, nàng nếu là nhận định ta sợ cũng ngăn không được, lại nói tiếp Phượng Nhi muốn đi diễn kịch liền kêu nàng đi thôi, tựa như mẹ nói giống nhau, nhà chúng ta không lo ăn mặc, Phượng Nhi cũng không cần hao hết tâm tư hướng lên trên bò, nàng chỉ là đơn thuần diễn kịch thì tốt rồi, có kịch bản liền đi vô vô diễn, không có liền ở nhà nghỉ ngơi một chút đảo cũng không kém. Lý mẹ nghe Lý loan Nhi nói như vậy cũng có chút bất đắc dĩ, liền không hề nói Lý Phượng Nhi đóng phim sự. lý loan nhi trở lại phòng bắt đầu tìm nguyên thân lưu lại thẻ ngân hàng lại lên mạng tra xét tạp trung ngạch trống nhìn mức sinh hảo một trận hờn dỗi. nguyên thân tiền tiêu vặt không ít nàng lại là cái tiết kiệm mấy năm nay cũng tổn không ít tiền chỉ là nàng cùng họ tiền kết giao sau đại đa số tiền đều hoa ở họ tiền trên người cứ thế đến bây giờ thế nhưng không có nhiều ít tiền tiết kiệm đang nói không biện pháp lý loan nhi chờ lý phượng nhi trở về lại hỏi lý phượng nhi tiền tiết kiệm nhìn đến lý phượng nhi thẻ ngân hàng thượng con số lại là một trận bất đắc dĩ hai chị em thêm lên cũng chỉ là mấy vạn đồng tiền, này tiền nếu là phóng tới người bình thường ra cũng không ít, nhưng nếu là dùng để xào cổ nói lại thật không nhiều lắm. Lý Vượng Nhi biết được Lý Loan Nhi ý tưởng, cũng đi theo đã phát trong chốc lát sầu. Đột nhiên, Lý Phượng Nhi nghĩ đến một việc, tỷ tỷ, chúng ta ban có một cái đồng học trong nhà là khai đồ cổ cửa hàng, ta nghe nói hiện giờ đồ cổ thực đăng giá, không bằng chúng ta đi nhặt của hời. Muốn thật là có thể mua thứ tốt qua tay là có thể tiền. Nói tới đây. lý phượng nhi bĩu bĩu môi nói ai thành tưởng ta đường đường nhân thánh hoàng thái hậu còn đầy hứa hẹn tiền phát sầu thời điểm đâu lý loan nhi điểm điểm lý phượng nhi cái chán nói này đó có ích lợi gì tóm lại hiện tại chúng ta thiếu tiền thiếu khẩn chạy nhanh thay quần áo chúng ta thừa dịp có thời gian đi phố đồ cổ đi dạo lý phượng nhi ngoan ngoan gật đầu hai chị em thay đổi siêu ý y liền thẳng đến phố đồ cổ lại nói tiếp mặc kệ là lý loan nhi vẫn là lý phượng nhi đối với đồ cổ giám định phương diện đều là tuyệt đối người thạo nghề Này hai cái vải thập niên sống trong nhung lửa sinh hoạt. Dùng chơi trụ đều là đỉnh đỉnh tốt, năm rộng tháng dài xuống dưới. Tự nhiên liền luyện liền ra tới. Hai người ở phố đồ cổ đi đi rừng rừng, phát hiện nơi này bán nhiều đều là hàng giả, mấy chục kiện bên trong không có một kiện thật sự, liền tính là thật sự giá cũng không thấp. Mua tới cũng kiếm không được tiền. liền ở hai người đều nản lòng thất vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái quầy hàng thượng một thứ thực không tồi. Lý Loan Nhi ngồi xổm xuống chọn chọn nhặt nhặt thật thật giả giả đảo mua mấy thứ. Lại cùng thương gia để ép một hồi lâu giới, cuối cùng vẫn là đem kia kiện thứ tốt mua tới. Hai người trở về đem kia đồ vật mặt trên dơ bẩn xóa. Lại thỉnh người giám định một chút, lúc sau liền nhờ người bán trao tay, đảo cũng kiếm lời một tiểu số tiền. Lúc này, Lý Loan Nhi cũng nhớ tới một sự kiện tới, nàng nghĩ đến nàng tinh thần lực, thử một chút, nàng tinh thần lực thế nhưng cũng đi theo tới, lại còn có có thăng cấp dấu hiệu, tức khác đại hỷ Lúc sau Lý Loan Nhi túm Lý Vượng Nhi hướng phố đồ cổ đổ thạch, đảo cũng lộng tốt hơn nguyên liệu, qua tay lại vòng tới không ít tiền. Nàng đem này đó tiền một bộ phận đầu nhập thị trường chứng khoán, một bộ phận tiếp tục đổ thạch, thậm chí còn vì đổ thạch còn cả nước các nơi chạy một chuyến. Chờ Lý Loan Nhi thu hoạch tràn đầy trở về, liền nhìn đến người nhà tất cả đều hắc một khuôn mặt, mỗi người đều là phẫn nộ cực kỳ, nàng có chút khó hiểu, kêu Lý Vượng Nhi hỏi vài câu, mới biết được nàng đi rồi mấy ngày nay tiền chí cùng lại tới nữa vài lần. mỗi lần đều là lời ngon tiếng ngọt một đại bộ cùng lý ba thể thể muốn tiêu lý ba lý mẹ khuyên lý loan nhi hồi tâm chuyển ý kết quả lý mẹ khí bất quá cầm cái chổi đem tiền trí cùng đánh ra ra môn tiền trí cùng không biết xấu hổ bắt đầu làm ra không ít khổ nhục kế tỷ như ở lý ra cửa quỳ nói tốt đa tình thâm nghĩa trọng nói tỷ như dẫn lý mẹ ở cửa truy đánh hắn còn tỷ như uống say như chết chạy đến lý ra uống say phát điên linh tinh hắn ra mặt dày không biết xấu hổ lý ra người cần phải thể diện tiêu tiền trí nhảo vô pháp vô pháp Cuối cùng Lý Ba cùng tiền Chí cùng ngã bài, mặc kệ hắn lại như thế nào lan lộn, Lý Loan Nhi đều là sẽ không gả cho hắn. Như thế, tiền Chí cùng thẹn quá thành giận, thế nhưng ở trên mạng đem Lý Loan Nhi cùng hắn nói chia tay khi, còn có số đẩy hắn video đã phát đi lên, chờ đến khiến cho rất nhiều người đồng tình lúc sau, lại đem hắn quỷ gối Lý ra cửa, lại bị Lý mẹ truy đánh video toàn bộ truyền đi lên. Kết quả dẫn rất nhiều người thảo phạt Lý ra, nói Lý ra trên nghèo yêu giàu, nói Lý Loan Nhi là cái không hơn không kém hám làm giàu nữ linh tinh rất là thế tiền trí cùng bên vực kẻ yếu thật nhiều vong hữu thịt người lý loan nhi một nhà trừ bỏ ở trên mạng mắng ở ngoài lý Phượng nhi cùng lý xuân đi học thời điểm đều bị người mang quá làm lý ra người hiện tại lại tức giận lại bất đắc dĩ lý loan nhi lên mạng nhìn nhìn những cái đó nhắn lại áp xuống trong lòng hỏa khí đảo mắt mướn rất nhiều thủy quân bắt đầu làm bộ ở nhắn lại khu mắng to tiền trí cùng cha nam chứng minh tiền trí cùng từ nhỏ đính thân ở không có từ hôn dưới tình huống còn theo đuổi lý loan nhi rõ ràng chính là hướng về phía lý gia tiền tới lý loan nhi cùng hắn nói thượng lúc sau vì hắn hoa không biết bao nhiêu tiền chưa từng có thấy hắn có bất luận cái gì ngượng ngùng hơn nữa cái này cha nam ở cùng lý loan nhi bàn chuyện cưới hỏi thời điểm còn cùng hắn vị hôn thê câu kết làm vậy thật sự là quá không biết xấu hổ hào chút thủy quân đều ở trên mạng nhắn lại nói thẳng cha nam hám làm giàu muốn cầu thú bạch phú mỹ không thành thẹn quá thành giận hướng người khác trên người bắt nước bẩn linh tinh lý loan nhi mướn thủy quân thanh thế to lớn Không mấy ngày liền đem dư luận xoay chuyển, giải lý ra chi nguy. Không bốn sầu a sầu. Tỷ tỷ. Lý Vượng Nhi lắp bắp phụ cận, ta có phải hay không thực không tiền đồ. Một cái tiểu bạch kiểm đều trị không được. Lý Loan Nhi cười cười, ngươi cái này kêu nói cái gì, ngươi cũng bất quá mới đến thế giới này mấy ngày, đối nơi này hết thảy đều không hiểu biết, không biện pháp cũng là không thể tránh được. Trên thực tế cũng thật là như thế, Lý Vượng Nhi tuy có nguyên thân ký ức, nhưng rốt cuộc không phải nàng tự mình trải qua quá. Nơi nào sẽ minh bạch trên mạng những cái đó thần kỳ sự tình? Chính là Lý Ba Lý mẹ cũng bởi vì tuổi lớn, hơn nữa hàng năm bận rộn không có gì thời gian lên mạng, cũng không do thủy quân uy lực. Bất quá, trải qua việc này tình, Lý Ba nhưng thật ra đối Lý Loan Nhi cái này trưởng nữ lau mắt mà nhìn. Ở Lý Loan Nhi đề nghị hiện giai đoạn siêu thị trung nhiều dự trữ chút vật tư, kho lạnh trung cũng nên nhiều gửi chút trái cây cùng rau dưa. Thì loại khi, Lý Ba tuy rằng có chút trần trờ, nhưng kết quả vẫn là đáp ứng rồi. lý loan nhi đem mang về tới một ít cao chất lượng phỉ thúy bán đi lúc sau đoạt được tiền cũng đều đầu nhập thị trường chứng khoán lý ba thấy nàng như vậy lớn mật khuyên một hồi thấy nàng không nghe còn chưa tính nhưng thật ra hạ quyết tâm vạn nhất lý loan nhi bồi tiền hắn nhiều cấp chút tiền tiêu vặt là được lý loan nhi đem trong nhà giàn xếp hảo liên bắt đầu tìm tra nam cha nữ tính tổng trướng khoảng thời gian trước nàng vội vàng kiếm tiền vội vàng đầu tư thị trường chứng khoán trong lúc nhất thời không để ý tới kia hai người Ai biết kia hai vị nhưng thật ra được một tức lại muốn tiến một thước, cũng dám ở trên mạng chửi bới bọn họ một nhà, hơn nữa ở Lý Loan Nhi về nhà thời điểm còn mua được người tưởng cấp Lý Loan Nhi một ít giáo hấn, tự nhiên, những người đó đều kêu Lý Loan Nhi giáo hấn trở về, cũng là thông qua những người đó Lý Loan Nhi biết này hết thể đều là tiền trí cùng. Cùng phó tiểu tình làm ra tới. Nếu hai vị này dám mướn hung tìm nàng phiên thoái, Lý Loan Nhi cũng không ngại còn thi bị thân, nàng bên không có, tiền so với kia hai cái nhiều là sự thật. Lý Loan Nhi thông qua cái kia dị thế nữ hải ký ức biết được bổn thị có một vị ngầm chi chủ, người nọ thuộc hạ tiểu đệ vô số, là cái có thật bản lĩnh, thương phục giả một phen tự mình tìm đi. Trong trí nhớ cái kia ngầm chi chủ tính tình thực cổ quái, có chút bạo lực phạm khuyên hướng, Lý Loan Nhi nhưng thật ra đối hắn có chút cảm thấy hứng thú. Tuần trong trí nhớ địa chỉ đi tìm đi, Lý Loan Nhi ở một cái sòng bạc cuồng thắng một bút, lúc sau bị người ngăn cản, nói là có người thỉnh nàng qua đi. lý loan nhi không chút hoang mang đi theo phục vụ sinh tới rồi lầu ba một phòng trong phòng ngồi một cái cao tráng như tháp hán tử hán tử cạo đầu trọc. ăn mặc màu sắc rực rỡ áo trên dài rộng quần cổ thượng đeo thô dây xích vàng một thân nhà giàu mới nổi khí chất nhưng là lý loan nhi lại biết này đó là nàng muốn tìm kiếm người câu môi lý loan nhi cười cười đến từ mạt thế còn có cổ đại sát phạt ngàn vạn người sở ngưng kết khí thế thả ra lập tức chỉnh gian nhà ở tựa hồ đều tràn ngập tinh phong huyết vũ hương vị Loại này khí thế còn có thiên hạ duy ngã độc tôn khí phách gáp cái kia đầu chọc sắc mặt đột biến, không dám tin tưởng nhìn Lý Loan Nhi, thật sự không thể tưởng được một cái kiểu kiểu nhược nhược nữ hài tử thế nhưng có như vậy khí thế. Người là ai? Chống cự thật lâu, đầu chọc đều không có chống cự trụ. Chỉ có thể hơi co lại thân mình phong thấp tư thái hỏi ra thanh tới. Lý Loan Nhi cười nói, người là Quách An. Đầu chọc gật đầu, người rốt cuộc là ai? Lý Loan Nhi thu lại khí thế, rồi tay cùng Quách An tương nắm. ta là Lý Loan Nhi, Lý Thị tập đoàn đại tiểu thư. Đầu chọc thật là tưởng không rõ, Lý Thị bất quá là cái tiểu công ty, Lý Gia Phu Thê cũng không có gì đại bản lĩnh, như thế nào liền dưỡng ra như vậy lợi hại nữ nhi? Đúng vậy. Lý Loan Nhi cười, ta tưởng cùng ngươi nói một bút sinh ý. Đầu chọc rối tay thỉnh nàng ngồi xuống. Lý Loan Nhi cười sắp sửa mướn người đuổi giết tiền cha sự tình nói ra tới, mặt khác gương thuận không ít tiền.